lần này triệu ba lãng thực sự tin rằng mục hàn sẽ giết hắn bây giờ hãy quay về và nói với triệu lâm phong bố cậu mục hàn chỉ ra cửa và nói bằng giọng điệu bình thản nói là mục hàn tôi muốn tìm ông ta tính sổ đòi lại công bằng cho số phận bi thẳng của mẹ ruột tôi năm đó bố cậu triệu lâm phong nhất định phải chết Trưng tôi giết Triệu tâm một thủ rồi. ra Đương muốn nhiên ông Ngay Lãng không còn quan tâm đến cơn đau dữ dội nữa mà chạy ra ngoài điên cuồng. hắn mang theo cũng chẳng có tác dụng gì dội làm mà mấy mà đau là Vì hả? chạy cách Ba sao cao vậy, dữ dù mục hàn đánh gãy tay hắn như thể đang chơi b ù a vậy không ai trong số các cao thủ dưới quyền triệu ba lãng có thể lường trước được bố bố chẳng mấy chốc triệu ba lãng đã chạy về sơn trăng của tam giác hoàng kim hắn ôm chặt một cánh tay bị gãy và báo tin thằng cháu ngoại nhà họ sở hèn mặt kia hắn đã đánh gãy một cánh tay của con rồi hu hu hu cái gì ngay vậy triệu lâm phong hà gia tiến và nhậm trường phong đồng thời thay đổi sắc mặt thật đáng ghét triệu lâm phong tức giận nói ba lãng các cao thủ con mang theo đâu lẽ nào họ để mặc cho con bị người ta đánh gãy tay sao bố thật â là nực cười triệu lâm phong không khỏi tức đi lên hồi đó con đàn bà đê tiện nhà họ sở cắm sừng tôi khiến triệu lâm phong này không thể ngẩng đầu lên trước mặt thiên hạ thế mà nó còn muốn tìm tôi đòi lại công bằng được vậy tôi sẽ chờ xem triệu lâm phong đập bàn đứng dậy tôi muốn xem rốt cuộc thẳng danh đó sẽ đòi lại sự công bằng như thế nào tôi sẽ cho tên khốn đó biết rằng tam giác hoàng kim không dễ dây vào như vậy đâu ở bên kia sau khi triệu ba lãng rời đi mục hàn cũng bắt đầu hành động tứ đại chiến thần t h a o thiết hoàng điểu quỳ n h ư và trúc long đi theo mục hàn đến sơn trang trên núi nơi có tam giác hoàng kim đây là sơn trang thần long không phận sự miết bảo khi mục hàn dẫn tứ đại chiến thần tới cổng sơn trang thần long nơi có tam giác hoàng kim liền bị nhân viên bảo vệ chặn lại ở cửa bảo vệ là cao thủ h ắ n g nhất khoe miệng q u ỳ ngưu hơi biểu ra xem ra tam giác hoàng kim ở đông hải quả nhiên có chút thực lực tuy nhiên trước mặt tôi thực lực của cao thủ hạng nhất chẳng là gì cả nghe q u ỳ ngưu nói vậy sắc mặt của nhân viên bảo vệ chợ thay đổi tất cả đều vào thế phòng thủ và nói với vẻ mặt cảnh giác các người đến đây để gây dối hả đây là sơn trang thần long không phải ai cũng có gan đến đây nghe nói chủ nhân của sơn trang thần long là tam giác hoàng kim triệu lâm p h o n g hà gia tiến và nhậm trưởng phòng đúng không mục hàn nheo mắt hờ hưng nói còn tôi đến đây chính là để giết triệu lâm phòng một trong những tam giác hoàng kim đấy nếu các người biết điều thì hãy chủ động nhường đường nếu không thì mục hàn quay sang ra hiệu cho quỳ n h g ê u đại ca anh phí l ờ i với mấy nhân viên bảo vệ làm gì quỳ n h g ê u c ư ờ i nói giải quyết chúng dễ như t r ở bàn tay bóng dáng quỳ n h g ê u lói lên anh ta lao tới những nhân viên bảo vệ này gần như đã bị xử lý hoàn toàn chỉ trong nháy mắt mục hàn được tứ đại chiến thần vây quanh b ư ớ c vào sơn trang thần long ba vị gia chủ không hay rồi trước khi mấy người mục hàn xông vào trong ai đó mới vội vàng đến báo cáo với triệu lâm phong hà gia tiến và nhậm trường phong có người đột nhập vào sơn trang thần long sắc mặt của triệu lâm phong hà gia tiến và nhậm trường phong lập tức thay đổi dám xông vào sơn trang thần long đây là lần đầu tiên chuyện này xảy ra ở đông hải là hắn hẳn là tên hèn mặt mục hàn của nhà họ sở đến đó triệu ba lãng đột nhiên cảm thấy kinh hãi lúc này mục hàn cũng đã dẫn theo tứ đại chiến thần tới trước mặt tam giác hoàng kim tứ đại chiến thần đồng thời ra tay giống như bốn trận c u ồ n phong mạnh mẽ đến rồi đi như gió giữa hàng trăm cao thủ cấp tông sư trong vòng chưa đầy một phút hàng trăm cao thủ cấp tông sư đồng loạt ngã gục xuống điều này không thể không khiến cho triệu lâm phong Hà ra lúc, lúc này mục hàn tiến từng bước về phía triệu lâm phong triệu lâm phong đã đến lúc tính toán món nợ giữa chúng ta rồi cậu cậu muốn làm gì triệu lâm phong không khỏi lùi người về phía sau tôi muốn làm gì ạ mục hàn cười nói đương nhiên là g i ế t ông rồi 17. chương năm t r ư ơ i bốn m ư người bằng đồng không chỉ triệu lâm phong mà ngay cả hà gia tiến và nhậm trường phong cũng không khỏi run lầy bẫy trước nay tam giác hoàng kim ở đông hải và tư mã vô tình ông chủ khách sạn lục gia trùy vẫn được coi là những thế lực mạnh nhất ở đông hải chưa từng có ai dám chủ động dây vào họ ngay cả năm mươi vương tộc ở đông hải cũng không dám bây giờ cao thủ cấp tông sư có thực lực mạnh nhất dưới trướng của họ thế mà lại bị bốn thanh niên chưa đến ba mươi này tiêu diệt một cách nhẹ nhàng điều này khiến họ hoàn toàn bị s ố c cậu có bản lĩnh như vậy e không phải là người bình thường nhỉ nhậm trường phong hỏi dù sao cũng là tam giác hoàng kim ở đông hải họ chưa từng khiếp sợ đến vỡ mật như vậy ông muốn biết thân phận của đại ca bọn này à hoàng điệu khét cười khinh bị nói các ông vẫn chưa đủ tư cách để biết thân phận của đại ca chúng tôi câu nói của hoàng điệu khiến nhậm trường phong không thể nói được gì dù sao người ta cũng có thực lực lần đầu tiên tam giác hoàng kim ở đông hải cảm nhận được sự nguy hiểm các ông không cần phải biết thân phận của tôi mục hàn cũng bình thản nói hơn nữa chuyện của tôi không liên quan đến các ông tôi chỉ muốn giết triệu lâm phong thôi nhưng nếu có người muốn cản trở tôi tôi cũng không để ý mình giết thêm một người đâu t r ư ờ n g phong gia tiến các ông phải bảo vệ tôi triệu lâm phong đã hoảng sợ mất hồn mất vía hà gia tiến và nhậm trường phong bốn mắt nhìn nhau khẽ gật đầu tỏ ý triệu lâm phong đừng lo hà gia tiến và nhậm trường phong đều hiểu rõ vận mệnh của tam giác hoàng kim ở đông hải vẫn luôn gắn với nhau hợp thành một thể một khi mục hàn giết triệu lâm phong ngay trước mặt họ thì sau này tam giác hoàng kim không còn mặt mũi nào tồn tại ở đông hải nữa quả nhiên cậu rất độc đoán hà gia tiến nói mặc dù cậu có thực lực mạnh nhưng tam giác hoàng kim chúng tôi đã tung hoành ở đông hải mấy chục năm rồi nếu hôm nay cậu giết một trong ba người bọn tôi e là sau này sẽ liên tục gặp rắc rối là m người nên để lại cho người khác một đường lui sau này còn dễ gặp lại nhau tôi nghĩ không cần thiết phải vậy mục hàn vẫn bình tĩnh nói người tôi từng giết không dưới mười nghìn người thì cũng hàng nghìn người thế nên người muốn tìm tôi để báo thù cũng rất nhiều tôi cũng không ngại có thêm một rắc rối là các ông đâu cậu thấy mục hàn không nhân nhượng hà gia tiến và nhậm trường phong đều rất tức giận nhưng lại không thể làm gì dù sao các cao thủ ở đây không ai có thể đánh lại với bên mục hàn ha ha ha không ngờ đường đường là triệu lâm phong một trong các tam giác hoàng kim ở đông hải cũng sợ cái ngày phải chết thấy triệu lâm phong sợ kẻ ra quần mục hàn không khỏi cảm thấy vui sướng nói đây chính là cái thực lực được coi là đứng trên vương tộc ở đông hải hả đúng là một đống phân chó nhưng triệu lâm phong ông càng sợ chết thì tôi càng cảm thấy thú vị mục hàn h í p mắt như thợ săn nhìn chằm chằm con mồi mình sắp bắt được vậy như thế này đi triệu lâm phong tôi và ông cùng chơi một trò chơi cho trò gì triệu lâm phong sợ sắp khóc đến nơi rồi trò này có tên là mẹo bắt chuột mục hàn ung dung nói bắt đầu từ lúc này tôi là mẹo ông là chuột tôi cho ông mười phút để chạy trốn nếu ông có thể chạy thoát thì xem như tôi thua còn nếu ông bị tôi bắt được thì cái mạng của ông thuộc về tôi dứt lời mục hàn hất cắm với hoàng điệu nói bắt đầu tính giờ đi hoàng điệu lấy đồng hồ đeo tay ra bắt đầu đếm thời gian chín phút năm mươi chín giây chín phút năm mươi tám giây t h ế vậy triệu lâm phong lập tức chạy về phía gác xếp đằng sau vì chỉ có nơi đó triệu lâm phong mới cảm thấy an toàn cửa của căn gác xếp này khá dày và nặng hơn nữa còn có m ộ ư ơ i tám người bằng đồng đứng canh gác bên trong g i ấ u các loại cơ quan ám khí mà chỉ có tam giác hoàng kim mới biết được vị trí càng quan trọng hơn là căn gác xếp này còn có một con đường bí mật dẫn thẳng đến khách sạn lục gia truy có thể gọi là được phòng ngự toàn diện ủng hộ chính chủ vào ngay chun g c h u ẩ n net lúc đầu xây dựng căn gác xếp này mục đích của tam giác hoàng kim là để phòng bị ngày này chỉ là tam giác hoàng kim không ngờ lại để một mình triệu lâm phong dùng triệu lâm phong trốn vào gắt xếp sau khi lên tầng hai ông ta mới có cảm giác tự tin lâu rồi không gặp phải đối thủ cấp bậc này rồi quý như càng đánh càng phấn khích một người đấu với mười tám người quý như tôi đến hỗ trợ anh lúc này thao thiết cũng gia nhập vào trận chiến quý như và thao thiết hợp sức lại thì uy lực lập tức có thể hủy diệt cả trời đất mười bảy chương năm trăm bảy mươi lăm đến khách sạn lục gia truy mười tám người bằng đồng liên tục bị quý như và thao thiết đánh trọng thương cơ thể như một bức tường bằng đồng sắt cũng không thể chịu nổi ai nấy cũng giống như quả bóng x ì hơi miệng phun ra máu mười tám người bằng đồng bị đánh vỡ tan dù mười tám người đó có mạnh đi chăng nữa cũng chỉ ở mức có võ công thôi quý như và thao thiết đều là đỉnh cao trong võ thuật thực lực siêu mạnh thêm vào đó họ đều là sắt thần trên chiến trường nên cả hai hiểu rõ làm sao để hạ gục đối thủ bằng cách nhanh nhất vừa thấy ngay cả mười tám người bằng đồng bị đánh bại triệu lâm phong không khỏi hoảng hốt gia chủ hay là chúng ta chạy trước quản gia đi theo triệu lâm phong cùng trốn vào gác xem nói tôi sợ mấy cơ quan am khí đó không ngăn được họ không không thể nào triệu lâm phong vẫn trông chờ vào may mắn lắc đầu nói dù là cao thủ mạnh hơn mười tám người bằng đồng cũng không thể nào vượt qua được các cơ quan am khí của g a t s e p triệu lâm phong rất có lòng tin vào cơ quan am khí cuối cùng nhưng chỉ sợ nỗi n h ỡ mười tám người bằng đồng ở cửa bằng đá liên tục bị đánh vỡ khiến quản gia thấy mấy người mục hàn này không có gì là không thể làm được ông chủ triệu vẫn nên đảm bảo an toàn thì hơn triệu lâm phong nghĩ một lúc cảm thấy quản gia nói cũng có lý thế là ông ta bèn gật đầu nói trước tiên phải giải thích một chút không phải tôi không tin cơ quan ám khí của gác sếp mà tôi chỉ thấy ông nói có lý thôi dứt lời ông ta bước tới đường hầm dưới lòng đất quản gia đi theo phía sau không khỏi lắc đầu đã lúc nào rồi mà còn tỏ vẻ ở đây nữa mục hàn dẫn theo tứ đại chiến thần đi thẳng vào trong gác sếp trong không gian mở tối bông có vô số mũi tên bắn ra giống như trận mưa bất chợt lao về phía mục hàn và tứ đại chiến thần có cơ quan ám khí mục hàn c ư ờ i khẩy giơ tay ra bắt lấy một mũi tên trong đó rồi ném vào trong bóng tối vô tận mũi tên sắc bén này lập tức đâm xuyên qua vô số mũi tên sắc bén đang bay đến kia Tứ Đại i c h ế ngay Thần n c ũ làm ý hệ v Đáng sợ quá, sợ lúc hà gia tiến và nhậm trường phong thợ phào tứ tưởng mục hàn và tứ đại chiến thần đã chết thì mục hàn và tứ đại chiến thần lại nhảy lên từ dưới hố như thần binh giáng trần lại nhìn mấy con gián độc dết và bọ cạp trong hố triệu ấ t t cả đều bị ô n v ù trong b i lâm phong đang trốn trong đường hầm của gác sếp biết được tin mục hàn và tứ đại chiến thần đã vượt qua được cơ quan ám khí thì khiếp sợ vội vã chui ra chặn lối ra vào của đường hầm mục hàn và tứ đại chiến thần đến tầng hai gác sếp nhưng lại không thấy bóng dáng của triệu lâm phong đâu người lâu rồi quý ngữ nhìn quanh một trong tam giác hoàng kim của đông hải mà lại hoảng hốt tìm đến khách sạn lục gia trụy để được che chở hạ nhưng triệu lâm phong là khách siêu vip của khách sạn lục gia trụy có mối quan hệ rất tốt với ông chủ tư mã vô tình nên bảo vệ cũng không dám hỏi nhiều liền dẫn triệu lâm phong vào trong triệu lâm phong vừa bước vào khách sạn lục gia trụy thì lập tức có cảm giác vô cùng an toàn 17. Trưng 576, Trưng Tư tình. theo tứ thần Trụy. Chẳng mấy chốc, Mục Hàn cũng dẫn theo tứ đại chiến thần đến khách sạn、lục、Gia mã mấy Mục vô chốc, khách cho Lục đại Suy nhưng mỗi người đều không thuộc dạng hiền lành tuy khách sạn lục gia truy vô cùng nổi tiếng nhưng cách trang trí của nó cũng không mấy xa hoa trông như khách sạn bình thường không cao cấp làm ấy dù là vậy thì cũng không ai dám xem thường nơi này chỗ này chính là khách sạn lục gia truy tiếng tăm lừng l â y đông h ả i sao mục hàn định đi vào có điều anh lại bị hai bảo vệ ở cổng chặn lại xin lỗi thưa anh một bảo vệ trong số đó nói ở đây là khách sạn lục gia truy cần đặt hẹn trước hoặc được sự cho phép của ông chủ chúng tôi mới có thể vào trong khách sạn lục gia truy có đủ kiểu nhân vật thông thường người vào khách sạn lục gia truy hoặc là đánh tiếng trước với tư mã vô tình hoặc là người tư mã vô tình quen biết nếu gương mặt xa lạ tùy tiện đi vào lại đúng lúc là kẻ thù của người nào đó thì chẳng phải xấu mặt lục gia truy sao do đó bảo vệ vô cùng nghiêm khắc kiểm tra khách lạ hóa ra là cao thủ hóa kình vừa nhìn hai bảo vệ ngoài cổng trong lòng mục hàn liền không khỏi đánh giá cao khách sạn lục gia truy trình độ của cao thủ hóa kình bằng với m ư ơ i tám người bằng đồng mà m ư ơ i tám người bằng đồng chính là cao thủ thực lực mạnh nhất dưới quyền tam giác hoàng kim nhưng khách sạn lục gia truy lại để cao thủ hóa kình làm bảo vệ đủ để chứng minh thực lực của tư mã vô tình bỏ xa tam giác hoàng kim ở sau xin hỏi anh có hẹn trước không hay có sự cho phép của ông chủ chúng tôi hay không thấy mục hàn không nói gì bảo vệ hỏi tiếp ha ha ngại quá mục hàn mỉm cười lắc đầu tôi không hẹn trước cũng không có sự cho phép của ông chủ tư mã vô tình của các anh hôm nay tôi đến khách sạn lục gia truy chỉ để giết một người giết người này xong thì tôi sẽ đi tuyệt đối sẽ không ở lại khách sạn lục gia truy thêm phút giây nào nghe câu nói của mục hàn hai bảo vệ đưa mắt nhìn nhau đây ề u không khỏi hít s u một hơi. đ â là lần đầu tiên bọn họ nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng hờ hững công bố muốn giết người ở khách sạn lục gia trụy như mục hàn khách sạn lục gia trụy là nơi nào chứ đây là nơi mà cả hai giới trắng đen của đông hải đều phải kính nể vài phần vậy mà người này lại khiêu khích như thế sắc mặt của hai tên bảo vệ thay đổi trong c h ư ớ c mắt lập tức bày ra tư thế phòng bị các người đến gây chuyện à tôi nói rồi mục hàn thản nhiên nói tôi đến giết một người chỉ cần giết người này xong thì tôi sẽ đi chuyện này không liên quan đến khách sạn lục gia t r ụ của các anh không được bảo vệ lắc đầu nói h ã y là khách của khách sạn lục gia truy chúng tôi chúng tôi đều sẽ dốc hết sức để bảo vệ người đó chu toàn chỉ cần người đó còn ở khách sạn lục gia truy một ngày bất kỳ kẻ thù nào cũng đừng hòng động đến sợi tóc của người đó xem ra nói đàng hoàng cũng không được rồi mục hàn thở dài cứ muốn tôi phải làm cứng cơ mục hàn quay sang dặn dò q u ý nghiêu q u ý nghiêu giao cho cậu đấy ok q u ý nghiêu cười hì hì mặc dù thực lực của hai bảo vệ ngang bằng với mười tám người bằng đồng nhưng do ít người nên không phát huy ra được khả năng chiến đấu giống như mười tám người bằng đồng quỳ n g h i u lấy một địch hai là dư sức không quá mười giây quỳnh như đã đánh bại hai tên bảo vệ âm một tiếng vang lớn cơ thể của hai tên bảo vệ bị quỳnh như ném thẳng vào trong khách sạn lục gia t r ù y cửa kính dày dặn bị cơ thể của hai tên bảo vệ va vào tạo thành một lỗ lớn triệu lâm phong đang ngồi chỗ nào đó trong khách sạn lục gia t r ù y vừa nhìn thấy mục hàn xông vào lập tức vô cùng hoảng sợ nhưng điều khiến triệu lâm phong yên tâm là thoáng chốc đã có vô số cao thủ nhảy ra vây quanh mục hàn và tứ đại chiến thần thành hình tròn ai dám xông vào khách sạn lục gia truy của tôi một cao thủ đứng đầu hét lên mục hàn lướt nhìn thực lực của những tên cao thủ này còn mạnh hơn hai tên cao thủ hóa kinh ở cổng hơn nữa nhìn từ trang phục họ có lai lịch đa dạng hiển nhiên là ai nấy đều có kỹ năng đặc biệt tư mã vô tình có thể chi ê u mộ được nhiều cao thủ cấp bậc như thế thật sự khiến mục hàn bất ngờ xem ra những người này hơi phiền phức mục hàn dặn dò quý như và thao thiết hai người cùng lên đi tốc chiến tốc thắng rõ thưa đại ca quý như và thao thiết x u ố n g lên đây là lần đầu điên tư mã vô tình thấy cảnh tượng này trong nháy mắt tư mã vô tình cảm thấy đã gặp phải nhân vật ghê g ớ rồi mục hàn mỉm cười nói ông chủ tư mã ông còn có thể ngăn cản tôi không nói xong mục hàn đi thẳng về phía triệu lâm phong 17. ờ i chương 577, t h u hoạch lớn nhất tư mã vô tình thấy mục hàn thật sự muốn giết triệu lâm phong liền bước đến chặn trước mặt anh nói cậu bạn à, tôi thấy các cậu có võ công cao cường chắc chắn không phải những nhân vật tầm thường hay là thế này nể mặt tư mã vô tình tôi tôi bảo triệu lâm phong xin lỗi cậu chuyện này coi như bỏ qua chúng ta cũng bắt tay giảng hòa coi như tư mã vô tình tôi kết bạn với cậu câu nói của tư mã vô tình đã khiến tất cả mọi người xung quanh đều kinh ngạc không thôi phải biết là với địa vị của tư mã vô tình ở đông hải ông ta sẽ không chủ động đi kết giao với người khác từ trước tới giờ không ai có thể khiến tư mã vô tình chủ động mở miệng kết giao rõ ràng tư mã vô tình đã rất nghề mặt mục hàn mục hàn không khỏi mỉm cười tên triệu lâm phong đã hại cả đời mẹ anh đang ở gần trong c ă n g tấc báo t h ủ rửa hận còn đang ở ngay trước mắt mà tư mã vô tình lại bảo anh bỏ qua ư sao có thể chứ đúng đúng đúng tôi xin lỗi tôi xin lỗi triệu lâm phong cũng vội vã bày tỏ thái độ t h ù theo kiến nghị của tư mã vô tình xin lỗi sao m ụ hàn cười phá lên nếu xin lỗi có tác dụng thì cần cảnh sát để làm gì ông hại cả đời mẹ tôi mà chỉ muốn dùng một câu xin lỗi là sao à? hôm nay tôi nhất định phải giết ông mục hàn đ ố n g d ơ tay lên cơ bắp nổi c u ộ n cuộn cậu không nên kích động như vậy chi bằng chúng ta hãy kết bạn với nhau tư mã vô tình thấy thế liền kêu lên nếu thật sự để mục hàn giết triệu lâm phong thì những ngày sau này của tư mã vô tình sẽ không còn trô đứng ở đông hải nữa suy cho cùng các hào kiệt giang hồ đều tín nhiệm tư mã vô tình bởi vì chức năng đặc biệt của khách sạn lục gia t r u nếu cái chức năng đặc biệt này không còn nữa thì tư mã vô tình cũng mất đi tất cả sự tín nhiệm đây chính là đòn trí mạng với tư mã vô tình ông muốn kết bạn với tôi cũng không phải không thể mục hàn vẫn bước tới chỗ của triệu lâm phong đợi tôi giết triệu lâm phong xong chúng ta sẽ kết bạn đừng tư mã vô tình đột nhiên cao giọng nói cậu đắc tội với tôi chính là đắc tội với nửa châu á hậu quả về sau cậu gánh chịu nổi không kẻ thù của tôi khắp nam châu bốn bể nửa cái châu á tính là gì mục hàn lạnh lùng hừ một tiếng vẻ mặt k i n h thường nói ông còn muốn ngăn cản tôi không ông chủ tư mã hãy nhìn cho kỹ chuyện gì đang xảy ra ông dựa vào đâu mà đòi ngăn cả tôi tư mã vô tình nhưng đầu lúc này mới nhớ ra đám đàn em cao thủ của ông ta đều bị đánh ngã lăn xuống đất triệu lâm phong ông chết đi mục hàn bước tới trước mặt triệu lâm phong nhấc tay ấn vào chán của ông ta chỉ nghe thấy một tiếng rắc đầu của triệu lâm phong đã bị vỡ nát trong phút chốc đôi mắt trắng dãi như cá chết ông ta chết tức tưởi uổng cho cái danh một trong tam giác hoàng kim ở đông hải của triệu lâm phong ông thật sự chỉ là hư danh mà thôi còn không chịu nổi một đòn mục hàn vỗ tay như thể vừa làm xong một việc rất bình thường sau đó anh bước tới chỗ tư mã vô tình cười tôi nói ông chủ tư mã ông vừa nói muốn kết bạn với tôi sao không cần nữa đâu tư mã vô tình vừa tỉnh lại trong sự k i n h sợ vẻ mặt bi thương lắc đầu nói tư mã vô tình tôi từ nay trở đi không đội trời chung với cậu đến chết không tha tôi biết cậu rất mạnh bây giờ tôi lại không thể làm gì được cậu nhưng tôi sẽ dùng tất cả nguồn lực và nhân lực của tôi để đối phó với cậu khách sạn lục gia trụy từ khi thành lập tới nay có một chức năng đặc biệt đó là chỉ cần là khách ở đây thì sẽ được đảm bảo an toàn cá nhân từ hôm nay trở đi nó đã bị mục hàn phá vỡ mục hàn không khỏi cười mịn đẩy cửa đi vào vợ à em vẫn còn giận anh à mục hàn bước tới trước mặt lâm nhã hiên nở nụ cười dạng dỡ nói thực ra lần này anh tới tham dự buổi họp thường niên của nhà họ sở ở đông hải thu hoạch lớn nhất là gì em biết không là gì lâm nhã hiên không ngẩng đầu hỏi đó là tin tức về mẹ của anh mục hàn phấn khởi nói cũng chính là mẹ chồng tương lai của em thật sao lâm nhã hiên liền cảm động hỏi 17. t r b ả c n g năm t r t tìm kiếm mẹ ruột bây giờ lâm nhã hiên cũng đã biết rất rõ về thân phận của mục hàn đặc biệt là một số câu chuyện về mẹ ruột của mục hàn từ lâu sở lão lục đã kể chúng trước mặt mục hàn và lâm nhã hiên khi nhà họ sở ở đông hải muốn mục hàn g á n h tội lâm nhã hiên rất đồng cảm với số phận bi thảm của người mẹ chồng mà cô chưa từng gặp mặt thì ra mẹ ruột của anh vẫn còn ở trên đời thế là mục hàn kể lại với lâm nhã hiên về những chuyện mà sở nhậm hành đã nói với anh lâm nhã hiên là một cô gái tốt bụng cô đã rất xúc động không thể kìm được nước mắt khi nghe những đau khổ mà trước đây mẹ ruột của mục hàn đã phải chịu đựng chồng này mẹ anh thật sự là một người mẹ vĩ đại lâm nhã hiên không khỏi nói với vẻ đầy xúc động nếu không phải nhờ sự kiên trì của mẹ anh hồi đó e rằng sẽ không có anh bây giờ đúng vậy mục hàn gật đầu những vất vả mà mẹ anh phải chịu đựng để sinh ra anh ngoài sức tưởng tượng của người thường có điều anh sẽ bắt đám người đã đối xử với mẹ anh như thế phải đưa ra một lời giải thích chính vào lúc mục hàn đang nói chuyện với lâm nhã hiên hoàng điệu đã gửi một tin nhắn cho mục hàn nói rằng cô ấy đã hỏi được vị trí cụ thể mà mẹ ruột mục hàn đang ở cô ấy còn gửi cho mục hàn một địa chỉ mục hàn cười với lâm nhã hiên và nói nhã hiên anh đã tìm được địa chỉ của mẹ ruột anh rồi anh muốn đưa bà ấy về em có đồng ý không hả anh tìm được rồi sao thế thì tốt quá rồi lâm nhã hiên đầy vẻ kinh ngạc cô gật đầu và nói chồng à mẹ anh vì sinh anh ra mà cả đời phải chịu khổ nhiều như vậy đương nhiên em đồng ý với anh đón bà ấy về sau đó tận tâm báo hiếu bà ấy nhã hiên em cũng đồng ý thật là tốt quá mục hàn nói anh có ý này chi bằng em và anh cùng đi đón mẹ anh cũng là mẹ chồng của em anh muốn để cho mẹ ruột mình nhìn thấy con trai bà ấy đã tìm được một người con dâu hiền hậu như thế nào lâm nhã hiên không khỏi đỏ mặt khi nghe anh khen ngợi cô như vậy hơn nữa theo thông tin mà hoàng điệu cung cấp nơi mà người mẹ ruột sở vân lệ của mục hàn bị cấm túc thực ra nằm ở một thị trấn nhỏ tên là thị trấn tân hải giao giữa địa phận đông hải và tỉnh lỵ cho dù là cách đông hải hay tỉnh lỵ đều rất gần chỉ khoảng hai mươi cây số đây là điều mà nhà họ sở ở đông hải không hề ngờ tới họ vốn cho rằng nơi mà nhà họ mục ở thủ đô nhốt sở vân lệ phải ở chỗ nào cô quạt lạnh leo cơ sau nửa giờ lái xe cuối cùng thì mục hàn và lâm nhã hiên cũng đến thị trấn tân hải vào thị trấn tân hải đến một con đường mục hàn và lâm nhã hiên đã tìm thấy vị trí chính xác của sở vân lệ nhìn từ bên ngoài đây là một khoảng sân nhỏ mục hàn đứng ở cửa trong lòng cảm thấy hơi kích động anh đưa tay ra gó cửa được lâm nhã hiên gật đầu mục hàn đưa lâm nhã hiên ra khỏi sân và đến một con phố Đường vắng không phố rất vắng vẻ và c ó n g ư ờ i đi bộ. Tuy n h i vài ê n n có c ô g n h sinh â n đang dọn、dẹp. Này, vệ dẹp. t ấ t cả dừng lại đi. Ở m ộ t m i ệ n g chín ố n g p a xa, một c ô g xung nhân vệ sinh nhìn xung quanh và hét lên. hét vệ và Trước 17. 579, mục hàn và mẹ ruột gặp nhau mục hàn và lâm nhã hiên nhìn về hướng công nhân vệ sinh vừa hét lên họ chỉ nhìn thấy rất nhiều bùn lắng ở cửa cống nước thải rất nặng và bốc mùi hôi thối rõ ràng đó là một góc chết vô cùng khó để vệ sinh sau khi nghe thấy tiếng thét gọi các công nhân vệ sinh khác đều nhìn về phía đó nhân viên vệ sinh t i ế nói có ai chịu dọn cái lỗ cống này không những công nhân vệ sinh khác nghe thấy vậy tất cả đều cúi đầu vì dù sao đó cũng là nơi không ai chịu nổi thấy không có ai phản ứng nhân viên vệ sinh kia lấy trong túi ra một trăm tệ lắc lắc và nói nếu ai chịu dọn dẹp chỗ này thay tôi tôi sẽ bỏ tiền túi ra trả một trăm tệ làm thêm giờ mức sống ở thị trấn tân hải rất thấp một trăm nhân dân tệ đã là một khoản thu nhập lớn nhưng không ai muốn làm một công việc khổ nhất mệt nhất và bẩn thiệu nhất với giá một trăm tệ đó cả đúng lúc nhân viên vệ sinh kia đang ảo nào thì một giọng nữ vang lên ông hồ tôi sẽ làm sở vân lệ cô đồng ý làm à, ông hồ vui mừng không xiết vội vàng v ớ y tay sở vân lệ cô lại đây giúp tôi dọn cống thoát nước này một trăm tệ này sẽ là của cô khi nghe thấy ba chữ sở vân lệ mục hàn thoáng chốc bị sốc anh nhìn về phía phát ra âm thanh và thấy một người phụ nữ mặc một bộ quần áo vá víu rất nhiều chỗ không n g ờ i cầm sẻn và trổi đi về phía ông hồ bà ấy đưa tay ra lấy một trăm n h â n dân tệ từ ông hồ rồi cẩn thận cất đi sau đó sở vân lệ đ e o găng tay cầm sẻn đi đến cửa cống thoát nước nơi không có nhân viên vệ sinh nào muốn đến và bắt đầu làm việc bất kể mùi hôi thối của bừng lầy dọn dẹp một nơi như thế này rõ ràng vừa bẩn vừa mệt thân hình sở vân lệ gầy yếu trông rất mong manh tuy nhiên sở vân lệ vẫn rất chăm chỉ dọn dẹp khi nhìn thấy mẹ ruột của mình đang làm một việc cực đ ộ c tối tăm đột ngạt như vậy ở đây mục hàn cảm thấy vô cùng buồn bã anh lập tức bước lên phía trước và hét gọi mẹ nghe thấy có người gọi mình là mẹ sở vân lệ sửng sốt bất giác nhìn mục hàn mẹ con là mục hàn đây mục hàn nói với sở vân lệ con thực sự là mục hàn sao sở vân lệ không khỏi kích động khi nhìn thấy mục hàn mặc dù kể từ khi sinh ra mục hàn sở vân lệ chưa bao giờ có cơ hội gặp a n h nhưng hình dáng của mục hàn rất giống với người bà yêu hồi đó đúng vậy con làm mục hàn đây mục hàn đi tới kéo sở vân lệ ra khỏi đó mẹ sao mẹ có thể làm loại việc bẩn tiệu mệt nhọc này chứ đi chúng ta không làm nữa chúng ta về nhà này thấy mục hàn chuẩn bị đưa sở vân lệ đi công nhân vệ sinh họ hồ kia liền dừng công việc và vội ngăn họ lại nói sở vân lệ sao cô có thể như thế được nhỉ nhận tiền của tôi rồi lại muốn làm cho qua chuyện như thế sao không phải chỉ là một trăm tệ thôi sao lâm nhã hiên ở bên cạnh lấy ra một sấp tiền giấy màu đỏ từ trong túi sách đặt vào tay ông hồ chỗ này coi như đền cho ông đã đủ chưa ông hồ vừa nhìn thì thấy sức nặng của sấp giấy bạc đủ trả cho một tháng lương của mình đột nhiên cảm thấy rất vui vẻ ông ta vội gật đầu nói đủ rồi đủ rồi các vị đi t h ô n g thả nhé mục hàn và lâm nhã hiên dẫn sở vân lệ trở lại chiếc sân nhỏ nơi bà ở mẹ để con giới thiệu với mẹ cô ấy là lâm nhã hiên là con dâu của mẹ mục hàn chính thức giới thiệu lâm nhã hiên với sở vân lệ lâm nhã hiên vội vàng lễ phép túi đầu con chào mẹ ạ tốt tốt lắm sở v â n lệ nhìn lâm nhã hiên từ trên xuống dưới thầm cảm thấy vừa lòng bà không khỏi gật đầu mục h ằ n g có thể lấy được người con dâu như con quả thực là phúc kiếp này thằng bé tu được vừa vào cửa sở v â n lệ đột nhiên nghĩ tới một chuyện rất quan trọng nhưng đã quá muộn để ngăn mục h ằ n g và lâm nhã hiên lại sở v â n lệ nghe vậy hai mắt không khỏi sáng lên nhưng bà ấy như nghĩ tới điều gì đó lập tức tỏ vẻ khó xử bà lắc đầu không mẹ không thể rời khỏi thị trấn tân hải được bằng không nhà họ mục sẽ giết con mất giết con mục hàn đứng dậy đi tới trước linh vị kia 17. c hàn g 580, t â n hải vương khiến sở vân lệ sợ hãi mục hàn giơ tay lên đập nát tan linh vị đó người có thể giết chết mục hàn con trên thế gian này vẫn còn chưa sinh ra đâu mục hàn bày ra dáng vẻ nhìn đợi bằng nửa con mắt nhìn thấy mục hàn phá hủy linh vị sở vân lệ thắng thốt mặt mày biến sắc con trai không được đâu phải biết rằng linh vị này là một gông xiềng tinh thần mà nhà họ mục ở thủ đô thiết lập cho sở vân lệ từ trước tới giờ sở vân lệ đều bị cái gông xiềng tinh thần này dày v à khổ sở hơn nữa sở vân lệ cũng chưa từng nghĩ tới chuyện di rời linh vị đó khỏi nơi này có gì mà không được chứ mục hàn l ệ n h lùng lên tiếng vẻ mặt vô cùng k i n h thường nhà họ mục ở thủ đô muốn dùng linh vị này để khống chế mẹ con phải đập vỡ nó khiến cho nhà họ mục ở thủ đô không được bại nguyện con trai con không biết nhà họ mục ở thủ đô lớn mạnh ra sao đâu sở vân lệ lo lắng nói mẹ biết con lớn lên ở nhà họ mục ở thủ đô nhưng dù gì con cũng là do mẹ sinh ra nhà họ mục ở thủ đô tuyệt đối sẽ không chịu cho con một danh phận vậy nên nhà họ mục ở thủ đô tuyệt đối sẽ không để con biết thực lực của bọn họ lớn mạnh ra sao nhà họ sở mạch chứ nhà họ mộ dung mạch chứ thế nhưng ở trước mặt nhà họ mục ở thủ đô thì cũng chẳng khác gì loại sâu bọ cả nghe sở vân lệ nói vậy lâm nhã hiên cũng không khỏi lo lắng chồng à anh đang quá lô mang rồi lâm nhã hiên nói không được lúc này sở vân lệ giống như nghĩ đến điều gì đó sắc mặt lo âu nói mấy đứa mau rời khỏi nơi này đi mục hàn c a o mày hỏi tại sao chứ con trai con không biết đâu mẹ ở nơi này đã hơn hai mươi năm rồi từ trước tới nay chưa có ai bước vào trong cái sân này của mẹ sở vân lệ giải thích hôm nay bọn con đến đây nhất định sẽ bị mấy hai mắt của tân hải vương phát hiện ra lát nữa mấy người đó mà đến thì chắc chắn sẽ gây bất lợi cho mấy đứa mấy đứa mau mau đi đi mẹ nếu đi thì chúng ta phải cùng nhau đi lâm nhã như nói con với mục hàn đến đây là để đón mẹ mà đúng vậy mục hàn gật đầu nói nếu như con đã gặp được mẹ thì không thể để mẹ tiếp tục sống cuộc đời tối tăm lột n g ạ t này nữa tên tân hải vương gì đó bắt mẹ phải sống cực khổ cam chịu ở trên con phố này hơn hai mươi năm ngược đãi mẹ như thế con còn phải tìm ông ta để tính sổ nữa đấy sở v â n lệ nghe vậy thì vội vàng lắc đầu nói con trai tuyệt đối đừng làm vậy tân hải vương là ông trùm có thế lực lớn nhất ở đây dù là ai thì cũng không đấu lại nổi ông ta hơn nữa sau lưng ông ta còn có nhà họ mục ở thủ đô ủng hộ sở v â n lệ vừa dứt lời bên ngoài đã vang lên một loạt tiếng bước chân r ồ n r ậ p rõ ràng đang có rất nhiều người tới sở v â n lệ con mụ già mãi không chịu chết bà dám dẫn người đến nơi này cơ ạ bên ngoài vang lên một tiếng gào lớn ngay lập tức mấy chục thanh niên khí thế bừng bừng tiến vào trong sân ai nấy cũng mang ánh mắt c ư i cận rõ ràng là đã ước hiếp sở vân lệ thành thói quen nhìn thấy mục hàn và lâm nhã hiên gã thanh niên cầm đầu lập tức mắng mỏ sở vân lệ bà đúng là to gan thật đấy dám dẫn cả người lạ tới đây lẽ nào bà đã quên mất quy định mà tân hải vương lập ra cho bà rồi hay sao rõ ràng sở vân lệ bị đám thanh niên này ước hiếp đến mức hình thành ám ảnh tâm lý bà ấy vội vàng nói với vẻ run sợ không tôi không hề quên các cậu đây là con trai và con dâu tôi bọn nó chỉ đến thăm tôi thôi mẹ mẹ đừng quan tâm đám người này nữa lúc này mục hàn đứng dậy kéo sở v â n lệ ra sau lưng liếc nhìn đám thanh niên này nói mấy người thường đến ức hiếp mẹ tôi sao hóa ra mày là thằng con hoang của mụ già này gã thanh niên cầm đầu bật cười hô hố mày có biết nơi này là đâu không dám đến tìm bà già sở v â n lệ này chán sống rồi hay gì gã thanh niên hoàn toàn không để ý tới ánh mắt của mục hàn đã đằng đằng sắc khí vào lúc gã thanh niên vừa nói dứt lời mục hàn mạnh mẽ ra tay tung một cú đấm nhắm thẳng vào ngực hắn gã thanh niên giống như cảm nhận được nỗi đau lớn long trời lở đất nội tạng bị dập nát miệm phun ra máu tươi chết thẳng cẳng tại chỗ những thanh niên khác thấy vậy thì mặt đều biến sắc đồng loạt bày ra tư thế phòng ngự mày dám ra tay với bọn tao sao một gã thanh niên khác lên tiếng mày chờ chết đi còn cả đứa con hoang của bà ta nữa vậy mà lại dám tìm đến tận đây bố chuyện này vô cùng nghiêm trọng đấy con trai quách s u n g của tân hải vương c a o mày nói nhà họ mục ở thủ đô bảo chúng ta canh trường sở v ấ n lệ không được cho bất cứ người nào lại gần bây giờ thằng con hoang của bà ta lại tìm tới trước cửa nếu như để nhà họ mục ở thủ đô biết được thì chúng ta không gánh nổi trách nhiệm đâu con trai con nói không sai tân hải vương gật đầu nói vậy thì bố phải mau chóng đi một chuyến bố chuyện nhỏ như vậy sao phải để bố đích thân ra mặt cơ chứ lúc này quách sung liền lên tiếng mười bảy chương năm trăm tám mươi mốt mục hàn báo thủ bố những chuyện vặt vánh này đâu cần làm phiền bố chứ lúc này quách sung nói chỉ là một thằng con hoang thôi mà để con giải quyết là được hiểu con không ai bằng bố nghe những lời này của quách sung tân hải vương lập tức hiểu ý nhanh chóng gật đầu nói được con trai chuyện này giao cho con đấy nhất định phải làm cho tốt tân hải vương và Quách s nghĩ n g rằng họ một ụ c lát rồi nói thẳng con trai của sở vân lệ có thể đánh nhiều người bị thương như vậy chắc là cũng có chút bản lĩnh con dẫn thêm vài cao thủ đi cùng đi cẩn thận vẫn hơn nói xong tân hải vương chỉ tay về phía đám thuộc hạ đứng bên cạnh ra lệnh các người đi cùng cậu chủ đi rõ đám thuộc hạ cùng quách sung ra ngoài quách sung dẫn theo vài cao thủ bên cạnh tân hải vương đến chỗ ở của sở vân lệ đúng lúc gặp lâm nhã hiên và lăng sở sở muốn đưa sở vân lệ đi đứng lại quách sung thấy vậy lập tức tiến lên chặn xe lăng sở sở đang lái lại quát lớn sở vân lệ bà đúng là to gân thận còn dám trốn khỏi đây luôn sao thấy quách sung đến sở vân lệ sợ hai đến mức mặt mũi trắng bệnh đây là con trai duy nhất của tân hải vương tên này luôn dẫn người đến quấy dối bà ấy chúng tôi không chạy trốn mà là quang minh chính đại rời đi lúc này mục hàn xuất hiện đứng trước mặt quách sùng vẻ mặt bình tĩnh nói chỉ là một thị trấn tân hải nhỏ bé sao có thể vây giữ mẹ tôi được cơ chứ mục hàn ra hiệu cho lăng sở sở lăng sở sở h i ể u ý đánh tay lái quay đầu xe lái xe rời khỏi thị trấn tân hải ngay lập tức mục hàn quách sung s ư ơ n g sở nhìn chằm chằm mục hàn anh chính là thằng con h o a n g của sở vân lệ ạ cậu là ai mục hàn lạnh lùng hỏi anh kia anh nghe cho ký đây quách sùng huynh o à n g nói tôi tên quách sùng là con trai của tân hải vương ở thị trấn tân hải ở đây lời tôi nói chính là vương pháp cho nên hai mươi năm qua cậu luôn quấy dối mẹ tôi sao sắc mặt mục hàn tối xâm lại lạnh lùng hỏi hắn đúng thế tôi hành hạ bà ta đấy quét sung ngạo nghê nói nói cho anh biết không chỉ có tôi mà cả những người sau l ư n g tôi đều đã từng hành hạ sở vân lệ dù sao bà ta cũng là tù nhân mà nhà họ mục ở thủ đô đặc biệt chăm sóc cho nên chúng tôi cũng phải quan tâm đàng hoàng món nợ này tôi nhớ k ỹ rồi mục hàn gật đầu hỏi tiếp hạn chế phạm vi hoạt động của mẹ tôi ở con phố này là vì sao lúc đầu nhà họ mục ở thủ đô ra lệnh chỉ cho phép sở vân lệ hoạt động ở thị trấn tân hải nhưng để trông coi sở vân lệ tốt hơn bố tôi đã đặc biệt thu hẹp phạm vi hoạt động của bà ta do đó bà ta chỉ có thể ở trong con phố này q u á c h sung không hề kiêng rẽ gì nói thẳng bằng cách này sở vân lệ không thể ra ngoài tìm việc làm chỉ có thể làm dựa vào việc làm công nhân vệ sinh làm công việc nặng n h ọ c nhất nhận mức lương thấp nhất để duy trì cuộc sống mong manh của bà ta các người đúng là không bằng loài x u ấ t sinh mục hàn siết chặt nằm đấm mới như vậy mà đã không chịu nổi rồi hả q u á c h sung cười lớn còn có chuyện quá đáng hơn cơ người đàn bà sở vân lệ này sức khỏe không tốt mỗi ngày đều phải uống thuốc tôi đã đặc biệt dặn d o tiệm thuốc sở vân lệ đến mua thuốc thì phải bán với giá cao nhất đối với những kẻ đã làm nhục mẹ mình dù là báo thù về thể chất hay tinh thần mục hàn cũng sẽ không bao giờ nương tay nhìn thấy con trai mình bị xích như một con chó tân hải vương vô cùng tức giận chỉ vào mục hàn tức giận nói thằng con hoang cậu đúng là ước hiếp người quá đáng so với những gì ông đã làm với mẹ tôi thì chút sỉ nhục này có là gì chứ mục hàn bình tĩnh nói ông là tân hải vương đúng không hôm nay tôi sẽ khiến ông và con trai ông phải trả giá vì những tội ác mà các người đã gây ra Ánh mắt đầy sát khí mắt đầy chương ủ a Mục à n khiến Tân Hải v vô thức d ù n g m trăm ố n g l ư n ớn g l ạ n hai 17. Trưng 582, hai con chó nhất là khi tân hải vương nhìn thấy các cao thủ mình phái đi cho quét xung đều không thấy t â m hơi đâu nữa thì ông ta càng hoảng sợ hơn bởi vì những cao thủ đó là đều là quân át chủ bài của tân hải vương tân hải vương vội vàng nghĩ biện pháp đối phó nhóc con cậu nên biết đứng phía sau tôi là nhà họ mục ở thủ đô hôm nay nếu như cậu dám động vào tôi thì nhà họ mục sẽ không tha cho cậu đâu ông không nhắc đến nhà họ mục với tôi thì không sao ông vừa nhắc tới họ thì tôi lại càng phải động vào ông mục hàn cười khẩy vẻ mặt k i n h thường nói ông tưởng rằng có nhà họ mục chống lưng thì vô địch thiên hạ hay sao nhà họ mục ở thủ đô đứng đầu các thế gia ở hoa hạ đích thực có quyền lực chấn áp thiên hạ tân hải vương hít sâu một hơi nói để tôi nói thế này cho cậu hiểu sức mạnh của năm mươi gia tộc vương tộc ở đông hải như thế nào sức mạnh của tam giác hoàng kim như thế nào sức mạnh của tư mã vô tình ông chủ của khách sạn lục gia truy lại như thế nào họ thậm chí không bằng một con kiến khi đứng trước nhà họ mục ở thủ đô hồi đó vì chuyện mẹ ruột của cậu nhà họ mục chỉ điều động một tên gia nô thôi đã càn quét đến mức toàn bộ đông hải đều không ngóc đầu lên được khi tân hải vương nói đến đây vẻ mặt ông ta đầy say x ư a hồi đó gia nôm à nhà họ mục phái đến chỉ dựa vào một người và một kiếm đã đánh đuổi được nhà họ sở ở đông hải cùng năm mươi vương tộc tam giác hoàng kim và cả tư mã vô tình một gia nôm mà có thể càn quét đến nỗi những người mạnh nhất trong toàn bộ đông hải đều không có năng lực chống lại điều này cho thấy nhà họ mục một thế gia hàng đầu hoa hạ có thực lực mạnh mẽ đến thế nào nhà họ mục ở thủ đô chỉ p h ả i một tên gia nô đến đồng nghĩa với việc chuyện của mẹ ruột mục hàn hoàn toàn không đáng để nhà họ mục phải đích thân xử lý vậy thì đã sao mục hàn thờ ơ nói chuyện mà một tên gia nô còn con nhà họ mục có thể làm thì tôi cũng có thể chẳng có gì l ạ cả mục hàn đá mạnh vào chân q u á c h s u n g và quát cậu biết nên làm gì rồi chứ q u á c h s u n g ngoan ngoan gật đầu sau đó nói với tân hải vương bố ạ chúng ta hãy ngoan ngoan nghe theo lời của anh ta đi nếu không sẽ chết đó thấy q u á c h s u n g mang theo một chiếc dây xích chó khác đến để trói mình tân hải vương tức giận nói đồ không i ế p coi của con hãi bộ dạng sợ hãi của mày kìa, mày không xứng sợ kìa, mày mày làm tôi r a tao. i n cũng không xứng n g g làm ư ờ m ụ cũng Hàn một chiêu di chuyển càng khôn, không chế quách sung sau đó đeo dây xích chó Hải Hải nhiên không càng sung lên trên người Tân、hải、Vương. Tân、hải、Vương đương một trả. Tôi có sức c di dây đánh sau đó đeo muốn ông phải nếm thử cảm giác bị sỉ nhục là như thế nào một tay mục hàn lôi q u á c h sung một tay lôi tân hải vương hai bố con các người giờ bỏ ra ngoài cho tôi tôi phải dắt chó đi dạo trước mặt những người dân ở thị trấn tân hải này nghe thấy mục hàn muốn dắt hai bố con họ như dắt chó lại còn trước mặt bao nhiêu người hai bố con tân hải vương chợt sợ hai đến mức ra sức dập đầu van xin thậm chí đập nát cả chán cầu xin cậu tuyệt đối đừng làm như thế hai bố con tân hải vương trước giờ vẫn luôn tung hành o động t à i ở thị trấn tân hải coi trời bằng vùng một khi họ xuất hiện như một con chó ở nơi công cộng sau này họ sẽ không còn mặt mũi nào ở lại thị trấn tân hải nữa ha ha mục hàn c ư ờ i khẩy bây giờ biết quỷ xuống x i n tha rồi sao lúc đầu khi các người ngược đãi và làm n h ụ c mẹ ruột của tôi suốt hơn hai mươi năm tại sao lại không nghĩ đến ngày hôm nay nhìn các người thường ngày tắc vai tắc quái e rằng từ lâu đã không được lòng người dân ở thị trấn này rồi hôm nay ngoài việc trả thù cho mẹ mình ra coi như tôi thay người dân ở thị trấn tân hải này trừ đi mối thai họa mục hàn túm lấy dây xích chó hai bố con tân hải vương hoàn toàn không thể chống lại được họ chỉ có thể để cho mục hàn dắt đi như chó đi về phía con đường của thị trấn tân hải khi mục hàn dùng dây xích c h ó dắt hai bố con tân hải vương ra ngoài tất cả cư dân đều chết lặng họ chưa bao giờ nghĩ rằng một ngày nào đó tân hải vương và con trai ông ta lại bị người ta coi như chó tất cả mọi người không khỏi dừng những việc mình đang làm lại mắt chữ a miệng chữ k h nhìn cảnh tượng này mẹ à mẹ mặc bộ này đẹp lắm có khí chất lắm ạ lâm nhã hiên cười nói không được không được mẹ vẫn nên khởi ra thì hơn từ trước đến giờ sở vân lệ vẫn luôn sống cuộc sống cực khổ suốt ngày áo q u ầ n n h e n n ư ớ c đột nhiên ăn mặc đẹp như thế này khiến bà cảm thấy không q u e n lắm mẹ vẫn nên mặc lại bộ quần áo cũ của mẹ thì hơn lâm nhã hiên nói thế nào bà ấy cũng không nghe cuối cùng cô vẫn phải theo ý bà để bà mặc lại bộ quần áo công nhân vệ sinh đó mẹ thật sự phải chịu khổ nhiều quá rồi lâm nhã hiên thở dài thừa thượng、17. Trưng 583, con dâu tốt quyết đưa con Nhã Hiên.、Lâm、nhã Hiên quyết định vẫn nên đưa sở vân 583, dâu Lâm Lâm lệ sở chuyện lâm nhã hiên đưa một người phụ nữ ăn mặc giản dị đi mua quần áo trên phố đã bị một vài phóng viên báo chí đưa tin vì dù sao hiện giờ lâm nhã hiên đã là tổng giám đốc của tập đoàn thiên thành thân phận và địa vị của cô không tầm thường hơn nữa nhà đầu tư lớn đứng sau tập đoàn thiên thành lại là tập đoàn phi long vì vậy lâm nhã hiên cũng có thể được coi là một người nổi tiếng trong giới kinh doanh của tỉnh những phóng viên truyền thông đó đương nhiên rất quan tâm đến đời tư của những người nổi tiếng do đó nhà họ lâm ở sở dương đã nhanh chóng biết được chuyện này con nhóc nhã hiên này thật không để ý đến hình tượng chút nào cả Bà thành nào, cụ sắc được cũng có Lâm lại thân xem mình tỏ thái độ sắc không được, thép thế không nó không nhìn xem hiện giờ mình có thân phận như nói, giờ đi độ rèn nó cùng vì ớ dưới, i người một m thật thân nữ quần nhục phận phụ rách áo của sự là xỉ n h mà. Vì báo chí cũng chỉ đang đồn đoán về danh tính của người phụ nữ này nên nhà họ lâm ở sở dương cũng không rõ thân phận của sở vân lệ chuyện này tuyệt đối không được lâm phi yến cũng nói chúng ta nhất định phải ngăn lâm nhã hiên lại thế là đám người nhà họ lâm vội vã đến tỉnh với lúc lâm nhã hiên và sở vân lệ đều đang ở nhà lâm nhã hiên cháu bị làm sao vậy bà cụ lâm vừa vào cửa đã chửi rủa s ấ p mặt giờ cháu đã là người của công chúng rồi sao không để ý đến hình tượng chút nào vậy sao thế bà nội lâm nhã hiên ngây người hỏi còn làm sao bà cụ lâm k ị n mũi chỉ vào sở vân lệ bên cạnh và nói cô ta là ai nhìn bộ dạng của cô ta như vậy lại còn mặc đồ công nhân vệ sinh nữa tất cả đã bị phóng viên chụp hình lại viết báo rồi cháu còn thấy chưa đủ mất mặt à? nghe bà cụ lâm mắng mỏ như vậy sở vân lệ liền nắm chặt góc áo bất giác túi đầu xuống hiện vẻ vô cùng thấp kém sở vân lệ cũng biết con dâu của mình hiện tại là tổng giám đốc tập đoàn khá là có thân phận bà đi chung với cô hiển nhiên đã ảnh hưởng đến thân phận và hình ảnh của cô bà nội bà ấy không phải công nhân vệ sinh gì cả lâm nhã hiên nhanh chóng giới thiệu với bà cụ lâm và những người khác bà ấy là mẹ ruột của mục hàn khó khăn lắm mục hàn mới được đoàn tụ với mẹ mình cái gì hóa ra cô ta là mẹ ruột của mục hàn à lâm nhã hiên chưa kịp nói xong bà cụ lâm liền cắt ngang không được tuyệt đối không được cái gì không được ạ lâm nhã hiên hỏi nhìn bộ dạng cô ta có khác gì kẻ ăn mày bên đường không bà cụ lâm không vui nói hơn nữa cháu đã ly hôn với mục hàn rồi s a o giờ lại ở với mẹ ruột của cậu ta hơn nữa coi bộ bà phải thu hồi lại một quyết định khác của mình thôi trước đây bà từng nói là nếu mục hàn kiếm được một tỷ tệ thì bà sẽ đồng ý cho hai đứa tái hôn nhưng giờ không cần nữa cho dù mục hàn có kiếm được một tỷ tệ thì bà cũng không đồng ý cho hai đứa tái hôn tân hải vương các người đáng chết mục bá đạo trịch thượng liếc xéo hai bố con tân hải vương tôi bảo các người giám sát con đàn bà đê tiện sở vân lệ kia cho tử tế thế mà các người lại để bà ta chạy mất sau khi sở vân lệ được giao cho hai bố con tân hải vương giám sát bình thường mục bá đạo cũng không đến hỏi han thường thì một tháng ông ta sẽ đến kiểm tra ba ngày vừa hay hôm nay là ngày mục bá đạo đến kiểm tra ông ta đến nơi ở của sở vân lệ thì phát hiện ra không chỉ sở vân lệ không thấy tăm hơi đ â u nữa mà linh vị mục hàn kia cũng đã bị hủy lúc đó mục bá đạo đã nổi cơn tam ả n h ông ta lập tức tìm đến hai bố con tân hải vương ông mục bất giận tân hải vương vội vàng giải thích là tên con hoang của sở vân lệ xuất hiện hắn có chút bản lĩnh với năng lực của hai bố con tôi thực sự không đánh lại được hắn hả mục bá đạo không khỏi sửng sốt thằng con hoang của sở vân lệ đến đây sao dù gì thì mục hàn cũng đã từng sống trong nhà họ mục ở thủ đô mấy năm cho dù không được chào đón nhưng anh vẫn có chút bản lĩnh hừm sáu năm trước đã để cho hắn sống sót được hôm nay nếu như hắn đã chủ động xuất hiện thì hắn đừng mong tránh khỏi cái chết mục bá đạo nói tôi sẽ đối phó với đứa con h o à n g của sở vân lệ nghe mục bá đạo nói như vậy hai bố con tân hải vương liền vui mừng k h ô n xiết chỉ cần mục bá đạo giết chết mục hàn mối thủ của bố con họ coi như đã trả được rồi có điều còn các người thì sao mục bá đạo đột nhiên rút kiếm ra khỏi vỏ hờ hưng nói không hoàn thành nhiệm vụ cũng là đáng chết hai bố con tân hải vương chợt biến sắc mười bảy chương năm trăm tám mươi bốn gian ô mục bá đạo của nhà họ mục đêm đó nhà họ sở ở đông hải trời đã về khuya đúng lúc mọi người chuẩn bị nghỉ ngơi thì cửa lớn nhà họ sở bật mở vì bị ai đó tông m ạ n h vào một người đàn ông mặc bộ đồ giản dị đầu đội mũ và cầm một thanh kiếm dài trên tay bước vào từ trong màn đêm ông ta hét lên đầy giận dữ sở nhậm hành ông cút ra đây cho tôi sở nhậm hành đang định nằm xuống ngủ nghe thấy giọng nói quen thuộc đã lâu không nghe thấy sắc mặt đột nhiên thay đổi là hà ta ai vậy ông một bà vợ bé ngủ cùng cụ ta đầy vẻ khó hiểu là hắn tên sát thần đó đến rồi sở nhậm hành nhớ tới hai mươi năm trước vì chuyện của sở vân lệ mà người nhà họ mục ở thủ đô đã đặc biệt phái một tên gia nô n đến chém giết khiến nhà họ sở ở đông hải được phen long trời lở đất ngay cả cao thủ hàng đầu của nhà họ sở ở đông hải cũng không thể đứng vững trước một chiêu của tên gia nô n đó cũng chính vào thời điểm đó sở nhậm hành mới hoàn toàn hiểu được khoảng cách không thể vượt qua được giữa vương tộc đông hải và các thế gia ở thủ đô sở nhậm hành không còn buồn ngủ nữa cụ ta vội vàng đứng dậy khi sở nhậm hành đến đại sành sở t r i ê u quân và những người khác cũng đã đến cậu mục nhìn thấy mục bá đạo sở nhậm hành không khỏi hít sâu một hơi sở nhậm hành ông thật là to gan mục bá đạo khiến trách ông lại dám nhận đứa con hoang của con đàn bà đê tiện sở vân lệ còn đưa hắn đến buổi họp thường niên của nhà họ sở trên toàn quốc ông quả thật không coi nhà họ mục ở thủ đô chúng tôi ra gì nhỉ cậu mục từ trước đến nay nhà họ sở ở đông hải chúng tôi luôn kính trọng nhà họ mục ở thủ đô chưa bao giờ có ý bất kính sở nhậm hành đột nhiên nghĩ đến việc mục hàn là đại thông soái tứ đại chiến thần đều là thuộc hạ của anh ngay cả nhà họ mục ở thủ đô cũng không bị được sao cụ ta lại phải sợ nhà họ mục chứ thế là cụ ta tự tin trả lời mục hàn là cháu ngoại của sở nhậm hành tôi tôi đưa nó đến tham gia buổi họp thường niên của nhà họ sở toàn quốc có vẻ như việc đó không liên quan gì đến nhà họ mục ở thủ đô thì phải mục ba đạo hiển nhiên không ngờ rằng sở nhậm hành lại dám nói chuyện với ông ta như thế ông ta ngẩn ra một lúc rồi mới cười khẩy nói được sở nhậm hành xem ra ông rất tin tưởng vào thực lực của cháu ngoại mình bây giờ tôi sẽ đi giết hắn chặt đầu hắn rồi mang đến tặng cho ông sau đó tôi sẽ tiêu diệt nhà họ sở các người nghe thấy mục bá đạo nói vậy tất cả mọi người trong nhà họ sở đều run l y bày vì dù sao những người có tuổi của nhà họ sở cũng đã từng chứng kiến sự lợi hại của mục bá đạo điều đó đã trở thành nỗi ám ảnh trong tâm trí họ không thể nào lúc này sở chiêu quân phản bác anh mục hàn là vô địch thiên hạ ông không phải đối thủ của anh ấy một con ngại danh mà cũng dám nói chuyện với tao như vậy sao mục bá đạo chừng mắt nhìn sở chiêu quân cậu mục con bé không phải con ngại danh sở nhậm hành n g h i m m nói hiện giờ con bé đã là gia chủ của nhà họ sở mục bá đạo nói rồi cha t kiếm vào vỏ sau đó xoay người rời đi tuy nhiên mục bá đạo không định tự mình ra tay mà quyết định cử tam giác hoàng kim và tư mã vô tình ông chủ của khách sạn lục ra truy thay ông ta đi làm cho dù là sáu năm trước mục hàn bị nhà họ mục ở thủ đô vứt bỏ và truy sát thì mục bá đạo vẫn cho rằng anh chỉ là một đứa con riêng không đủ tư cách để ông ta đích thân ra tay khi mục bá đạo tìm đến khách sạn lục gia trụy thì ông ta chợt kinh ngạc phát hiện ra rằng khách sạn lục gia trụy dường như không còn sự huy hoàng của năm nào nữa mà cứ vắng tanh lạnh leo căn bản không giống với nơi được mệnh danh là thiên đường phạm tội của đông hải về phần tam giác hoàng kim họ đang mặc đồ tàng tổ chức một buổi tăng lễ nhìn thấy mục bá đạo đi tới tư mã vô tình cùng hai người hà gia tiến nhậm trường phong của tam giác hoàng kim trợt lần lượt quỳ xuống túi lạy đại ca, thật là không thể ngờ được hoàng điệu báo cáo với mục hàn nhà họ mục ở thủ đô quả nhiên lợi hại đó là thế gia số một của hoa hạ ngay cả tư liệu cũng thuộc cấp bậc 5 s muốn điều tra về họ e là có chút phiền phước cấp bậc 5 s mục hàn không khỏi con quẹ e miệng vẫn thấp hơn tôi một bậc thông tin của mục hàn là cấp 6 s là bí mật tối cao duy nhất của toàn bộ hoa hạ thôi tạm thời đừng điều tra nữa mục hàn căn dặn sớm muộn gì tôi cũng sẽ gặp lại nhà họ mục thôi không phải mục hàn không thể điều tra được về nhà họ mục mà là điều tra tài liệu cấp bậc n s cần phải báo cáo với thủ trưởng số một như vậy thì sự việc sẽ trở nên phức tạp hơn đại ca còn một chuyện nữa hoàng điệu nói mục bá đạo của nhà họ mục ở thủ đô đã xuất hiện 17. Trước n ă mục 85, nhà đến họ Lâm lại tìm m cửa.、Mục、bá đạo mục hàn đương nhiên biết tên gia nô này của nhà họ mục ở thủ đô trong những năm mục hàn ở nhà họ mục vì thân phận con riêng của anh nên trước giờ không được xem trọng rất nhiều gia nô đều nhân cơ hội bắt nạt mục hàn chỉ duy nhất tên mục bá đạo đó làm ngơ với anh mục hàn biết rất rõ r à n g không phải là mục bá đạo tốt bụng không muốn bắt nạt anh mà là người này tuy thân là một gia nô nhưng trước giờ vẫn luôn kiêu ngạo không coi mục hàn ra gì trong mắt mục bá đạo mục hàn còn không đáng để ông ta bắt nạt đúng vậy hoàng điệu gật đầu đại ca mẹ ruột anh bị giam giữ ở thị trấn tân hải bao nhiêu năm nay đều là do mục bá đạo phụ trách trông coi còn mục bá đạo cao ngạo không thèm tự mình trông coi mẹ ruột anh thế là ông ta giao chuyện này cho tân hải vương quản lý vậy nên mới có chuyện suốt hai mươi năm qua mẹ anh luôn bị đám người tân hải vương sỉ nhục đầy bi thảm từ một góc độ khác mà nói mục bá đạo cũng là thủ phạm chính mang lại những cực khổ đau thương suốt hai mươi năm cho mẹ ruột của anh tôi biết rồi mục hàn đầy vẻ nghiêm túc đại ca có cần hoàng điệu đưa tay ra làm động tác cổ ắ t c không cần mục hàn lắc đầu nói chắc chắn mục bá đạo đã biết chuyện tôi đưa mẹ tôi đi rồi ông ta sợ không biết phải ăn nói với nhà họ mục ở thủ đô như thế nào chắc chắn sẽ tìm đến tận cửa thôi tôi cần gì phải đích thân đi đối phó với ông ta đúng vậy hoàng điệu lập tức hiểu ý một gia nô còn con của nhà họ mục còn không đủ tư cách để đại ca anh xem trọng nhà họ lâm ở sở dương sau khi lâm lợi cương và tần lệ quay về họ liền nhìn thấy đám người bà cụ lâm đầy vẻ giận dữ không khí rất không ổn t â n lệ đầy nghi hoặc hỏi mẹ mọi người sao thế này sao ai nấy đều cứ như kiểu đã xảy ra chuyện gì không vui vậy hừ bà cụ lâm thịt mũi không để ý tới t â n lệ t â n lệ hơi ngượng ngùng nhìn sang phía mấy người lâm long lâm phi yến với ánh mắt cầu cứu thím lệ chuyện này thím phải hỏi cô con gái quý giá lâm nhã hiên của thím rồi lâm phi yến c á o kỉnh nói thím có biết nó đã làm gì không nó đã làm gì t â n lệ ngây người hỏi lâm nhã hiên đã đón mẹ ruột của mục hàng về nhà lâm phi yến đầy vẻ phẫn nộ nói nếu như nói mẹ ruột của mục hàn là một người phụ nữ danh gia vọng tộc con cháu danh môn thì cũng đã đành nhưng thím có biết không người mẹ ruột đó của mục hàn vừa già vừa xấu lại còn là công nhân vệ sinh khắp người nhem nhuốc bẩn thỉu không có chỗ nào sạch sẽ cả lâm lợi cương và tần lệ nghe vậy thì đều kinh ngạc lâm lợi cương thậm chí còn nói mục hàn không phải mồ côi sao đâu ra mẹ ruột vậy khi mục hàn ở rể nhà họ lâm anh đã nói mình mồ côi không bố không mẹ vậy nên nhà họ lâm vẫn không hề hay biết về lai lịch thực sự của mục hàn vớ vẩn mục hàn nó có phải nhảy ra từ khe đá đâu chắc chắn là có mẹ ruột rồi, rồi bà cụ lâm tức giận nói chỉ là không biết lâm nhã hiên và mục hàn tìm đâu ra người mẹ này cũng không biết là thật hay giả được thôi tạm thời tôi cứ xem như cô ta là thật bà cụ lâm c a o mày nhưng mọi người thử nghĩ mà xem bây giờ thân phận của con bé lâm nhã hiên là gì chứ đường đường là tổng giám đốc tập đoàn thiên thành thị trường đã tiến vào đến tỉnh còn có tập đoàn phi long hậu thuẫn xem như có tiếng tăm rất lớn ở tỉnh rồi nghe thấy lâm nhã hiên gọi sở vân lệ là mẹ tân lệ đột nhiên tức đi lên bà tá quát lâm nhã hiên con cứ gọi linh tinh cái gì đấy con chỉ có một người mẹ là mẹ thôi con gọi bà công nhân vệ sinh bẩn thiệu này là mẹ là muốn x ỉ nhục mẹ sao bà ấy là mẹ chồng con là mẹ ruột của mục hàn sao bà ấy lại không phải mẹ con chứ lâm nhã hiên v ặ t lại thấy lâm nhã hiên tranh cãi với mẹ ruột cô vì mình trong lòng sở vân lệ cảm thấy rất ái náy. tháy r trên ư n ngăn toàn g bị cấm t à n Vân h phố. Sở、vân、Lệ kéo tay o con của a Lâm Nhã Hiên, thận trọng nói, h à, hay là mẹ đ ồ náy g ý với bọn họ cho o x bà cụ lâm và những người khác lập tức n ở nụ cười người mẹ ruột của mục hàn này quả nhiên thấy tiền là sáng mắt nhưng lâm nhã hiên hiểu rõ sở vân lệ không phải vì số tiền năm mươi triệu tệ của nhà họ lâm mà là vì cảm thấy sự tồn tại của mình đã làm ảnh hưởng đến mối quan hệ giữa lâm nhã hiên và nhà họ lâm thưa mẹ mẹ không cần để tâm đến bọn họ đâu lúc này giọng nói của mục hàn vang lên đừng nói chỉ có năm mươi triệu tệ mà đến một trăm triệu tệ chúng tôi cũng không cần thấy mục hàn quay về lâm nhã hiên cảm thấy đã tìm được người đáng tin ồ cứ tưởng là ai chứ lâm long nhìn thấy mục hàn lại dùng giọng dùng đúng i quái nói, trai sinh rồi miệng triệu đời kiếm triệu ệ vệ tệ, tệ u luôn gỡ công không không? con nhân này. Con luôn miệng bảo không cần hóa có thể ra của là mày cả được bảo về đ vậy bà cụ lâm chế nhạo mục hàn mục tiêu mà tôi đưa ra cho cậu nhiệm vụ kiếm được một tỷ tệ đó cậu làm đến đâu rồi muốn tái hôn với nhã hiên nhà chúng tôi không dễ vậy đâu cái gì sở vân lệ nghe vậy trong lòng lại ngạc nhiên không thôi vội vàng hỏi mục hàn con trai con ly hôn với nhã hiên rồi sao chuyện này nói ra thì dài trong thời gian ngắn mục hàn cũng không thể giải thích rõ ràng cho sở vân lệ được anh chỉ đành gật đầu đáp vâng con trai các con đã ly hôn mà con còn dây dưa với con gái nhà người ta thì con không đúng rồi sở vân lệ cho rằng nhà họ lâm là bên có lý trong lòng càng thấp thỏm bất an vội nói mục hàn không đúng mẹ mẹ hiểu lầm rồi lâm nhã hiên nghe vậy cũng trở nên sốt ruột vội vã lên tiếng chuyện con và mục hàn ly hôn không giống như mẹ nghĩ đâu thật ra chúng con đã chuẩn bị tái hôn rồi những rắc rối trong chuyện này chúng con sẽ kể rõ cho mẹ sau mục hàn chỉ vào đám người bà cụ lâm dùng lời lẽ nghiêm túc nói bà cụ lâm tôi khuyên các người đừng có ý đồ gì xấu xa nữa chúng tôi không cần năm mươi triệu tệ của các người đây là nhà chúng tôi chúng tôi không hoan nghênh các người mời đi cho thấy thái độ mục hàn kiên quyết như vậy đám người bên phía bà cụ lâm không dám cự lại suy cho cùng mặc dù bọn họ khinh thường thẳng ở rẻ vô dụng mục hàn nhưng bọn họ vẫn biết rõ bản lĩnh của mục hàn bà cụ lâm và những người khác đành phải hầm h ự c rời đi sau khi bọn họ rời đi mục hàn và lâm nhã hiên lại kể cho sở vân lệ nghe lý do hai người ly hôn sở vân lệ nghe xong không kìm được đưa tay lao nước mắt không ngờ các con lại trải qua nhiều chuyện phức tạp như vậy may là tình cảm các con bền chặt cuối cùng cũng vượt qua được đúng vậy mẹ à lúc này lâm nhã hiên gọi mẹ càng thân thiết hơn sau này một nhà ba người chúng ta sẽ có cuộc sống ngày càng tốt hơn ừ ừ sở vân lệ vô cùng vui vẻ khoảng thời gian sau đó sở vân lệ dần quen với cuộc sống ở đây sau khi lâm nhã hiên và mục hàn đi làm sở vân lệ cũng không nhàn rỗi bà ở nhà quét dọn vệ sinh lo liệu mọi việc trong nhà ra ngoài mua thức ăn nấu cơm cho hai vợ chồng mục hàn để khi họ đi làm về có thể vui vẻ hòa thuận ăn món ăn có hương vị của mẹ cuộc sống cũng rất tự do tự tại vì vậy sở vân lệ tạm thời quên đi gông xiềng tinh thần từ nhà họ mục ở thủ đô nhưng cuộc sống bình đẳng của sở vân lệ khiến nhà họ lâm cảm thấy vô cùng khó chịu bấy giờ sở vân lệ mới đột nhiên phát hiện hình như mình đã bị một sức mạnh vô hình kiểm soát sở vân lệ lập tức nghĩ tới nhà họ mục ở thủ đô không nhịn được dùng mình trùng hợp ngay lúc này bệnh cũ của sở vân lệ lại tái phát năm xưa sở vân lệ mang thai mục hàn lại quy trước cửa nhà họ mục ba ngày ba đêm nên để lại bệnh bình thường bệnh sẽ định kỳ tái phát phải uống thuốc đông y mỗi ngày để xoa dịu cơn đau thế là sở vân lệ cố nén đau đớn đi đến tiệm thuốc bốc thuốc sau khi sở vân lệ nói muốn mua vài loại thuốc đông y thì ông chủ tiệm thuốc lại xua tay nói đi đi đi chỗ khác đi chúng tôi không bán mấy loại thuốc đó ông chủ mấy loại đó tiệm chúng ta đều có m à người phụ việc đứng bên lên tiếng nhắc nhở cậu thì hiểu cái gì im miệng cho tôi ông chủ tiệm thuốc c h ừ n g mắt nhìn người phụ việc có cũng không bán cho bà ta sở vân lệ nghe thấy vậy chợt hiểu ra bà ấy đã bị ngăn cấm trên toàn thành phố rồi、17. Trước thuốc từ chối bán thuốc, Mục chối Bá bán Đạo đến. Vân Hiệu Sở lần ệ bệnh viện. bệnh viện. bệnh Lệ bệnh bệnh viện chịu cơn được Mục tức của cũng có ích Mục chiến chiến thuốc cũng có. khi Hàn nghe không Hàn khu nhà khu. khu nhà khu đau Sau đựng đường đi đường đưa đưa ngất trên lớn. người bụng tin này Vân nan nên gì gì May sao ấy tốt tới tới tới lập là liề, lại l mà y bà vội vã Vì Sở ở ở Dù đầu tiên thấy mẹ ruột của mục hàn tứ đại chiến thần trúc long hoàng điệu thao thiết và quý n h ư u rất kích động rất lễ phép chào hỏi chào lao phu nhân sở vân lệ thấy những thanh niên tràn đầy năng lượng này đột nhiên lễ phép chào hỏi không khỏi giật mình bà ấy rất xúc động con trai bà đã kết bạn được với những người không tệ nếu sở vân lệ biết bốn người này là chiến thần canh giữ hoa hạ và con trai mục hàn của bà chính là đại ca của tứ đại chiến thần thì không biết sẽ nghĩ thế nào hoàng điệu bưng b á t thuốc có công hiệu tốt cho sở vân lệ uống sắc mặt của sở vân lệ đã tốt lên rất nhiều hôm nay không biết đã xảy ra chuyện gì tất cả hiệu thuốc đều không chịu bán thuốc cho mẹ sở vân lệ lo lắng nói mẹ luôn có cảm giác là nhà họ mục ở thủ đô đã cử người tới bọn họ chính là muốn hạn chế cuộc sống của mẹ ép mẹ chủ động đi tìm bọn họ cái gì mục hàn vừa nghe liền tức giận bọn họ dám dở thủ đoạn ngăn cấm toàn thành phố với mẹ sao việc ngăn cấm cuộc sống với một người bình thường mà nói nếu anh muốn gì tôi sẽ không bán cho anh tuyệt đối không để anh sống tiếp mục hàn hỏi hoàng điệu người nhà họ mục ở thủ đô đã tới chưa tạm thời vẫn chưa hoàng điệu lắc đầu nói thật kỳ lạ rốt cuộc là ai to gần vậy dám ngăn cấm toàn thành phố với lao phu nhân năm chuyện để cử, đề bà b ừ mục hàn gật đầu nói tiếp bất kể là do ai làm những cửa hàng không bán đồ cho mẹ tôi đều phải bị trừng phạt trước đây mục hàn chỉ có một mối quan tâm là lâm n h a hiên ai dám động tới lâm n h a hiên mục hàn tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho kẻ đó bây giờ lại có thêm một người đó là mẹ ruột anh sở vân lệ ai gây khó dễ cho sở vân lệ mục hàn cũng sẽ không để đối phương được sống yên ổn nghe mục hàn nói vậy sở vân lệ cũng không hề để bụng suy cho cùng sở vân lệ cũng xuất thân từ nhà họ sở ở đông hải biết rõ sự lợi hại của thế gia lớn mạnh như thế nào hiện giờ mục hàn chỉ đi ở rể lại không được nhà họ lâm ở sở dương yêu quý mặc dù có vợ là tổng giám đốc nhưng vẫn đang trong tình trạng ly hôn tuy bốn thanh niên trước mắt mạnh mẽ như r ồ n g như hổ nhưng vẫn còn quá trẻ làm sao có thể đối phó được với những nhân vật to lớn ngoài kia được chứ sở vân lệ không dám nghĩ đến việc bắt những người không chịu bán hàng cho bà ấy phải chịu phạt thực lực của đối phương nhất định rất mạnh mới có thể khiến những người bán hàng kia nghe lời không bán hàng cho bà ấy mẹ à tối nay mẹ cứ ở lại đây mục hàn nói với sở vân lệ đây là nơi mà con và các anh em thường xuyên tụ t ậ p cơ sở vật chất không thiếu thứ gì hơn nữa còn rất an toàn không lo bị ai tới làm p h i ề n mẹ đợi ngày mai mẹ khỏe hơn rồi chúng ta về nhà nhé sở vân lệ không có ý kiến gì với sự sắp xếp của con trai mục hàn cũng gọi điện cho lâm nhã hiên thông báo cho cô biết chuyện mà sở vân lệ gặp phải lâm nhã hiên nghe xong vội vàng bỏ lại công việc còn gian dở chạy tới cạnh sở vân lệ mẹ yên tâm đi mục hàn cười nói con trai đảm bảo với mẹ tuyệt đối sẽ bình an vô sự quay trở về gặp mẹ thấy mục hàn tự tin như vậy sở vân lệ cũng không nói gì nữa sau khi đưa sở vân lệ tới phòng của lâm nhã hiên mục hàn liền ra ngoài lúc này Tứ đại c h i ế n t h g năm trăm tám m g ơ i tám a giết mục bá đạo trong một giây quý ngưu cởi khẩy lộ ra vẻ mặt khinh thường muốn gặp đại ca của tôi thì phải qua cửa hải tôi trước đã chỉ dựa vào cậu sao dù gì mục bá đạo cũng là cường giả đình cấp vừa nhìn đã biết thực lực của quý ngưu không hề tầm thường thế nhưng vẫn thể hiện thái độ vô cùng kiêu ngạo cậu còn chưa đủ tư cách đánh nhau với tôi đâu nghe thấy mục bá đạo nói vậy tứ đại chiến thần cảm thấy nực cười lần đầu tiên có người dám dùng loại giọng điệu này nói chuyện với quỳ n h i ê u của tứ đại chiến thần mấy người cười cái gì mục bá đạo bực mình nói tôi biết mấy người có bản lĩnh cũng có chút thực lực nhưng ở trước mặt nhà họ mục ở thủ đô thì mấy người cũng chỉ là loại kép dịu mà thôi sự tự tin lớn nhất của mục bá đạo đến từ nhà họ mục ở thủ đô là thế gia số một hoa hạ nhà họ mục ở thủ đô khiến cho vô số thế lực phải xếp sau lưng vốn dĩ mục bá đạo không mang họ mục sau khi về dưới trướng nhà họ mục ở thủ đô thì được thưởng cho đổi thành họ mục điều này khiến cho mục bá đạo cảm thấy vô cùng vinh hạnh lấy làm kiêu ngạo với thân phận là người nhà họ mục ở thủ đô của mình đặc biệt là nhà họ mục ở thủ đô còn truyền lại cho mục bá đạo một môn kiếm pháp gia truyền làm gì cũng thuận lợi chỉ nháy mắt đã trở thành cao thủ điều này càng khiến cho sự sùng bái của mục bá đạo dành cho nhà họ mục ở thủ đô đạt đến đỉnh cao vậy sao quý n h ữ lập tức khâm phục giơ một ngón tay lên khiêu khích vậy chúng ta so tài trút đi muốn c h ế tả mục bá đạo chậm rãi rút kiếm ra khỏi vỏ ha, ha. tôi cứ tưởng ai đúng lúc này giọng nói của mục hàn vang lên hóa ra là mục bá đạo nhìn thấy mục hàn đến động tác rút kiếm ra khỏi vỏ của mục bá đạo liền tạm thời dừng lại mục bá đạo nhìn mục hàn chậm rãi nói cậu chủ mục chúng ta lại gặp nhau rồi trước đây ông chỉ là một gia nô trong nhà họ mục ở thủ đô nhưng trước giờ chưa từng coi trọng tôi không ngờ hôm nay lại còn gọi tôi một tiếng cậu chủ mục đúng thật là hiếm có mục hàn hơi bất ngờ gọi cậu một tiếng cậu chủ mục chẳng qua chỉ để tiễn cậu đi mà thôi mục bá đạo lạnh lùng nói dù sao sau đêm nay cậu cũng không còn được nhìn thấy ánh mặt trời ngày mai nữa rồi có lẽ trước đây trong lòng cậu vẫn luôn không thoải mái với việc tôi coi thường cậu một tiếng cậu chủ mục này coi như giải quyết xong một nỗi lòng của cậu đi mục bá đạo ông hơi xem thường tôi rồi đấy mục hàn cười nói hôm nay ai sống ai chết vẫn còn chưa biết được đâu cậu không phải là đối thủ của tôi mục bá đạo tự tin nói là một cường giả thì tự tin là một chuyện tốt khoe miệng mục hàn khẽ n h ấ t lên có điều tự tin t h a i quá thì lại vô cùng nguy hiểm đấy chỉ cần một chiêu là tôi đã có thể giết chết ông rồi mục hàn vừa dứt lời cơ thể giống như một con báo cường tráng lao nhanh về phía mục bá đạo nhanh như điện giật mục bá đạo thấy vậy thì cũng hành động nhanh như cắt trong lúc xông đến thì cũng rút ra thanh kiếm từ trong vỏ hai cường giả hàng đầu vừa cử động thì đất đá đã bay m ù trời giống như gió lốc đang tới chỉ trong nháy mắt thân hình của mục hàn và mục bá đạo đã đan chéo vào nhau dù là tứ đại chiến thần thì cũng không thể nhìn rõ động tác lúc hai người họ giao đấu sau khi hai người dừng bước chân thanh kiếm của mục bá đạo đã cắm sâu trên bụng ông ta khoe miệng mục bá đạo dì máu gương mặt lộ ra v ẻ không thể tin nổi giơ tay chỉ vào mục hàn sau đó ngã phịch xuống đất cho đến lúc chết mục bá đạo vẫn không thể tin nổi đứa con hoang ai gặp cũng khinh thường của nhà họ mục ở thủ đô lại có thể giết chết mình chỉ với một chiêu không chỉ là mục bá đạo ngay cả tứ đại chiến thần cũng kinh ngạc không thôi dù sao tứ đại chiến thần cũng thường xuyên đi theo bên cạnh mục hàn nên vẫn tương đối hiểu về thực lực của anh thế nhưng cách mục hàn ra tay hôm nay còn vượt xa so với tưởng tượng của tứ đại chiến thần đại ca cảnh giới của anh đã cao hơn trước rồi vì như đứng bên cạnh thảng thốt nói người này mặc dù là gia nô nhà họ mục ở thủ đô nhưng thực lực cũng không hề tầm tưởng tôi đã nghĩ mình phải mất năm chiêu mới có thể đánh bại ông ta đ ạ i ca a n h l ạ i chỉ cần c h một i ê u đã giết hạ ô n g ta của tam giác hoàng thì n có thể kim một t mươi bảy chương cử thì mình c h năm g trăm định i n tám mươi chín nhà họ mục ở sân thành trong trang viên có một thi thể đương nhiên là mục bá đạo bên cạnh thi thể của mục bá đạo còn có hai đoạn kiếm gãy chính là thanh kiếm mà mục bá đạo luôn đem bên mình hai trong tam giác hoàng kim là hà gia tiến và nhậm trường phong còn có ông chủ khách sạn lục gia truy là tư mã vô tình nhìn thấy cảnh này đều s ứ n g sở kẻ mạnh năm đó càn quét toàn bộ đông hải chỉ bằng một người và một kiếm lại có thể chết như vậy sao hơn nữa từ vết thương có thể thấy mục bá đạo rõ ràng bị g i ế t bởi một chiêu thức duy nhất nghĩ tới việc mục bá đạo đến tỉnh tìm mục hàn tư mã vô tình hít sâu một hơi nói tên đó đáng sợ như vậy sao chuyện này thật khó tin ông tư mã ông nói xem rốt cuộc tên đó là ai nhậm trường phong sợ hai nhữ mày sao có thể giết mục bá đạo dễ dàng vậy chứ thôi xong rồi e là không thể trả thù được rồi hà gia tiến tỏ vẻ bí quan tư mã vô tình và nhậm trường phong đồng thời nhìn hà gia tiến với ánh mắt phức tạp còn nghĩ đến chuyện báo thù nữa sao đối phương là người có thể giết mục bá đạo trong c h ư ớ c mắt mà mục bá đạo là người có thể khiến tam giác hoàng kim và tư mã vô tình cả đời cũng không ngóc đầu lên được nói đến chuyện trả thù mục hàn cho dù có chín cái mạng thì cũng không đủ dùng hà gia tiến lập tức hiểu ra mình đã nói sai không dám nói thêm nữa chúng ta nên làm gì bây giờ nhậm trường phong hỏi tôi nghĩ tốt nhất là nên đưa thi thể của mục bá đạo và đoạn kiếm gãy này đến nhà họ mục ở thủ đô để nhà họ tự xử lý tư mã vô tình nghĩ một lúc rồi nói tiếp dù sao thì mục bá đạo cũng là gia nô của nhà họ mục ở thủ đô chúng ta không có tư cách để xử lý nhưng làm thế nào chúng ta mới có thể liên lạc với nhà họ mục ở thủ đô đây hà gia tiến hỏi câu hỏi này ngay lập tức khiến nhậm trường phong xứng lại mặc dù tam giác hoàng kim là nhân vật lớn ở đông hải nhưng ở trước mặt nhà họ mục ở thủ đô thì không bằng một gia nô địa vị của một gia nô nhà họ mục ở thủ đô cũng vượt xa tam giác hoàng kim nhậm trường phong bất giác nhìn về phía tư mã vô tình nói ông tư mã ông có mối quan hệ khắp nơi phần lớn người ở đông á đều là bạn của ông ông xem có thể liên lạc với nhà họ mục ở thủ đô được không điều khiến nhậm trường phong thất vọng đó là tư mã vô tình lắc đầu nói không giấu gì các ông mặc dù tôi có quan hệ khắp nơi phạm vi ảnh hưởng tỏa ra hơn nửa đông á nhưng so với nhà họ mục ở thủ đô tôi chỉ là một nhân vật nhỏ bé mã thôi ngay cả làm gia nô quỳ gối trước cửa nhà người ta tôi cũng không đủ tư cách nghe tư mã vô tình nói vậy hà gia tiến và nhậm trường phong hít sâu một hơi ngay cả người như tư mã vô tình cũng không đủ tư cách quỳ gối trước cửa nhà họ mục ở thủ đô sao nhà họ mục ở thủ đô thật đáng sợ nhưng để thi thể mục bá đạo ở đây cũng không phải là chuyện nhỏ hà gia tiến nhữ mày nói nếu mục bá đạo chỉ là một người bình thường thì không phải là chuyện gì lớn cho dù là cao thủ có quyền lực thì tam giác hoàng kim cũng có thể giải quyết nhưng mục bá đạo lại là gia nô của nhà họ mục ở thủ đô tam giác hoàng kim và tư mã vô tình không thể nhúng tay vào chuyện này hai người cứ bình tĩnh tư mã vô t ì n h đột nhiên nghĩ ra điều gì đó mặc dù tôi không thể liên lạc với nhà họ mục ở thủ đô nhưng tôi cũng đã lăn lộn trong giang hồ nhiều năm có quen biết với một người bạn họ mục ông ta là gia chủ nhà họ mục ở sơn thành mục vân đạo nghe lâm nhã hiên nói vậy mắt mục hàn đ ỗ n g sáng lên thực ra mục hàn cũng định mua một ngôi biệt thự lớn cho sở vân lệ nhưng còn chưa kịp mua thì lâm nhã hiên đã mua chứa rồi mục hàn vô cùng cảm động dù sao thì căn biệt thự này cũng không rẻ lâm nhã hiên lại đang c ạ n tiền m ư ả chương năm i mẹ con tranh cãi quyết liệt đừng thấy lâm nhã hiên n ắ m trong tay tập đoàn thiên thành nghiệp vụ càng làm càng lớn mà lầm thật ra những tập đoàn như vậy tiền mặt thật sự có thể lấy ra sử dụng không nhiều phần lớn tiền vốn đều đang xoay vòng căn biệt thự nhỏ này tốn hơn ba mươi triệu tệ với lâm nhã hiên mà nói thì thật sự không dễ dàng sao có thể chứ sở vân lệ nghe vậy vội vàng xua tay nói cái con bé này sao mẹ có thể để con bỏ tiền ra mua biệt thự cho mẹ được t r o n g căn nhà này cũng không hề rẻ không sao đâu mẹ lâm nhã hiên v u ê nhủ những năm qua mẹ vẫn luôn sống vất vả bây giờ con và mục h à n đón mẹ về thì phải chăm sóc mẹ thật tốt hơn nữa cũng không đáng bao tiền bọn con đều có tiền mẹ không cần lo lắng đúng đó mẹ mục hàn ở bên cạnh cũng nói thêm vào đây là một chút tấm lòng của nhã hiên mẹ cứ nhận lấy đi nếu như đón mẹ về còn để mẹ sống ngày tháng cực khổ vậy thì bọn c o n không đúng rồi bị mục hàn và lâm nhã hiên thuyết phục sở vân lệ chỉ đành gật đầu đồng ý các con đúng là tốt với mẹ quá sở vân lệ cảm động vui mừng không siết căn biệt thự nhỏ này thuộc kiểu nhà trang trí đầy đủ hoàn toàn có thể sách túi và ở luôn cho nên cũng không cần sở vân lệ lo lắng điều gì hơn nữa lâm nhã hiên còn đặc biệt thuê một người giúp việc cho sở vân lệ phụ trách những việc vệ sinh ăn uống nhà ở hoàn toàn không cần sở vân lệ phải đụng tay đụng chân vất vả thoáng chốc lâm nhã hiên đã phát huy phương diện cường thế của tổng giám đốc tập đoàn chỉ huy mục hàn chuyển toàn bộ hành lý còn có đ ồ dùng hàng ngày của sở vân lệ vào nhà mới mẹ sau này con và mục hàn sẽ báo hiếu mẹ thật tốt sau khi chuyển nhà xong lâm nhã hiên nói với sở vân lệ con à con thật sự quá tốt với chúng ta rồi sau những ngày tháng chung sống sở vân lệ cũng đã biết mục hàn ở rể nhà họ lâm ở sở dương cho dù nhà họ lâm không ứa gì mục hàn nhưng lâm nhã hiên vẫn luôn bên cạnh không rời do đó sở vân lệ vô cùng cảm động dặn do mục hàn con à, con phải đối xử với nhã hiên cho tốt đấy mẹ con nhất định sẽ làm vậy mục hàn gật đầu nói anh đó đừng gây chuyện cho em là em mừng lắm rồi lâm nhã hiên trợn mắt có điều sở vân lệ nhìn ra được tuy miệng lâm nhã hiên nói như vậy nhưng trong ánh mắt lại chứa đầy yêu thương tin tức lâm nhã hiên mua biệt thự cho sở vân lệ nhanh chóng chuyển đến nhà họ lâm ở sở dương cái gì tân lệ tức giận đập bản giận g ữ nói con nhỏ chết tiền này tôi nuôi nó lớn như vậy trước nay nó cũng không mua cho tôi một căn nhà ngay cả nhà chung cư cũng không mua vậy mà lại mà biệt thự cho bà mẹ làm công nhân vệ sinh của mục hàn tin tức này là g i ả t r ă n g lâm lợi cương tỏ ra nghi ngờ chú cương nếu chú không tin có thể gọi lâm nhã hiên ra đối chất lâm long lan c h u y ể n tin tức nói thế là lâm lợi cương gọi điện thoại cho lâm nhã hiên lâm nhã hiên trở về nhà họ lâm ở sở dương với vẻ mặt khó hiểu bà nội bố mẹ mọi người có chuyện gì gấp cứ phải kêu con về bây giờ thế hừ hừ bà cụ lâm bực bội hừ một tiếng nói nếu c ò n không cứ gọi cháu về thì cháu lên tận trời rồi nhã hiên mẹ hỏi con tần lệ nghiêm nghị chất vấn mẹ nghe nói con đã mua một căn biệt thự nhỏ cho bà mẹ làm công nhân vệ sinh của mục hàn ở tỉnh giá hơn ba mươi triệu tệ có chuyện này sao mua biệt thự nhỏ thì không tính lâm phi yến ở bên cạnh chen mượn vào hơn nữa cháu còn nghe nói nhã hiên còn bỏ ra tiền lương một mươi tệ mỗi tháng để mời người giúp việc giỏi cho bà mẹ làm công nhân vệ sinh của mục hàn chăm sóc sinh hoạt hàng ngày của bà ta nhớ đến trước đây mục hàn vẫn luôn nói muốn tổ chức ôn lễ bù đắp cho cô một bất ngờ để tất cả mọi người đều nhìn cô với cặp mắt khác lâm nhã hiên m nghĩ cảm thấy không có khả năng lắm đến cuối cùng mục hàn vẫn phải dựa vào nhà họ sở ở đông hải t i ể u bất ngờ có được nhờ vào nhà họ sở ở đông hải căn bản khó mà thuyết phục mọi người lâm nhã hiên suy nghĩ một lát vẫn nên quyết định để bản thân lớn mạnh hơn trước đã lâm nhã hiên sực nhớ ra trước mắt tập đoàn phi long đang tiến hành một dự án trị giá một trăm tỷ tệ nếu cô có thể lấy được dự án này đồng thời hoàn thành thì giá trị bản thân cô chắc chắn sẽ tăng gọn trở thành sự tồn tại mà nhà họ lâm ở sở dương phải ngưỡ ngộ c h ư ơ n năm trăm chín mươi mốt cậu là vợ của ông chủ của tập đoàn phi long đấy lâm nhã hiên là người nói được làm được thuộc hệ người hành động sau khi có ý tưởng lâm nhã hiên lập tức tới tập đoàn phi long chuẩn bị thuyết phục phương viên để cô ta đưa dự án trị giá một trăm tỷ tệ cho cô phụ trách lâm nhã hiên tin rằng chỉ cần dựa vào năng lực của cô nhất định sẽ thành công trong việc huy vi động tài chính tới lúc đó chỉ cần giá trị của bản thân được nâng cao nhà họ lâm ở sở dương sẽ không chi phối được cuộc hôn nhân của cô sau khi đến tập đoàn phi long lâm nhã hiên lại không đi gặp phương viên n g y dù sao dự án trị giá một trăm tỷ tệ này có liên quan tới kỹ thuật nghiên cứu khoa học quan trọng vì nó là một dự án lớn đối với tập đoàn phi long nên lâm nhã hiên không cho rằng phương viên sẽ dễ dàng chuyển giao dự án này cho cô cho nên lâm nhã hiên tính toán lại một chút sắp xếp lời nói để thuyết phục được phương viên đồng ý với thỉnh cầu này của cô lâm nhã hiên mô phỏng cuộc đối thoại rất nhiều lần rồi mới tới văn phòng phó tổng giám đốc của phương viên phương viên lâm nhã hiên tiến vào đi thẳng vào vấn đề hôm nay mình tới tìm cậu là có chuyện quan trọng muốn nói với cậu quan trọng đến mức nào thế phương viên mỉm cười hỏi lâm nhã hiên suy nghĩ rồi nói mình biết gần đây tập đoàn phi long có một dự án trị giá một trăm tỷ tệ hơn nữa còn liên quan tới kỹ thuật nghiên cứu khoa học nếu như hoàn thành nó thì nhất định sẽ giúp cho tập đoàn phi long tiến xa hơn nữa đúng thế phương viên gật đầu nhã hiên cậu có ý tưởng gì không ý tưởng của mình lâm nhã hiên xoắn suýt một lúc những lời nói đã được chuẩn bị săn từ t r ư ớ c có vẻ quá giả tạo nếu nói trước mặt phương viên thế là cô nói thẳng mình hy vọng tập đoàn phi long của cậu có thể chuyển giao dự án trị giá một trăm tỷ tệ đó cho mình phụ trách dứt lời lâm nhã hiên hơi lo lắng cô liếc trộm vẻ mặt của phương viên dẫu sao thì cô biết yêu cầu cô đưa ra cũng không hợp lý lắm được nhưng lâm nhã hiên không ngờ phương viên lại không hề do dự mà gật đầu đồng ý luôn hoàn toàn không thành vấn đề ngược lại điều này khiến lâm nhã hiên thấy m ở mịt phương viên cậu đồng ý luôn vậy sao lâm nhã hiên không dám tin vào thai mình ừ mình đồng ý phương viên nói với vẻ rất chắc chắn có vấn đề gì sao không lâm nhã hiên nói dự án quan trọng như thế liên quan tới một trăm tỷ tệ mà cậu cứ thế yên tâm giao cho mình sao không cần suy nghĩ t h ê mà phương viên đoán thầm trong lòng còn phải suy nghĩ nữa sao cậu là vợ của ông chủ tập đoàn phi long dự án trị giá một trăm tỷ tệ giao cho cậu là chuyện cực kỳ chính đáng có điều phương viên cũng đã đồng ý với mục hàn tạm thời không để lộ thân phận của anh không cần suy nghĩ mình tin cậu có thể làm tốt phương viên nói được nghe phương viên nói vậy lâm nhã hiên không khỏi cảm động không ngờ phương viên lại coi trọng cô như vậy dự án quan trọng như thế mà giao cho cô không cần nghĩ ngợi nhưng lâm nhã hiên lập tức nghĩ tới một chuyện nhưng dự án quan trọng như thế này muốn chuyển nhượng cho mình thì các cậu cần phải mở cuộc họp đúng không các lãnh đạo cấp cao cũng phải gật đầu đồng ý thì mới được không cần phương viên lắc đầu bọn họ đều sẽ đồng ý thấy lâm nhã hiên không tin cô ta nhún vai nói nếu không tin thì cậu tự gọi điện hỏi đi phương viên đưa điện thoại cho lâm nhã hiên anh một câu tôi một câu khiến cho sở vân lệ cảm thấy không thể phản bác trong lòng g i ấ y lên cảm giác tội lỗi sâu sắc đủ rồi bà cụ lâm trừng mắt nhìn sở vân lệ bất mãn nói cô đừng tỏ ra đáng thương nữa giả vờ ở mức cho ai x e m hạ biệt tự này do nhã hiên bỏ tiền ra mua cô không có tư cách ở đây cho nên cô nhất định phải rời đi nhà họ lâm ở sở dương đã quyết tâm đuổi sở vân lệ ra khỏi ngôi biệt thự theo quan điểm của họ căn biệt thự mà lâm nhã hiên bỏ tiền ra mua thì chỉ có người của nhà họ lâm ở sở dương mới có đủ tư cách để hưởng thụ mà mục hàn và sở vân lệ không phải người nhà họ lâm vốn dĩ sở vân lệ vẫn nghĩ rằng lâm nhã hiên là một đứa trẻ hiếu thuận sau này bà ấy có thể sống hạnh phúc cùng với mục hàn và lâm nhã hiên lúc nhà họ lâm ở sở dương bước vào cửa chất vấn sở vân lệ vẫn cảm thấy cây ngay không sợ chết đứng nhưng không thể chịu nổi đối phương lắm mồm nhiều chuyện sở vân lệ càng nghe càng cảm thấy đối lý cuối cùng bà ấy thở dài thỏa h i ế p nói được tôi dọn đi sở vân lệ dặn dò cô vương cô vương ả làm phiền cô thu dọn đồ đạc cùng tôi bà chủ ả tôi thấy vẫn nên gọi điện cho cô lâm trước đã thấy sở vân lệ yếu ớt bị đám người nhà họ lâm ở sở dương ức hiếp như vậy cô vương đứng bên cũng không chịu nổi nữa chuyện của bà ả thấy cô vương bên b ự c sở vân lệ lâm phi yến lập tức mắng chửi một người giúp việc như bà cứ làm tốt bùn phận của mình là được đây là chuyện bà có thể nói ả đúng vậy lâm long cũng đ u ổ theo sở vân lệ đi thì bà cũng phải cút theo thấy người nhà họ lâm ở sở dương hung dữ như vậy cô vương cũng không dám nói nữa sau đó bà ấy cùng sở vân lệ thu dọn đồ đạc sau khi sở vân lệ và cô vương thu dọn mọi thứ xong xuôi tần lệ càng đắc ý nói muốn không làm mà vẫn có ăn t hưởng thụ ngôi biệt thự con gái chúng tôi mua cũng không dễ đâu sở vân lệ bất lực chỉ có thể rời đi cùng cô vương bây giờ tốt rồi vật về với chủ rồi sau khi sở vân lệ và cô vương rời đi bà cụ lâm vui vẻ gật đầu nói tần lệ à, ngôi biệt thự này thuộc về con rồi mặc dù ngôi biệt thự này là do lâm nhã hiên mua nhưng tần lệ cũng không dám tự tiện làm chủ dù sao muốn lấy lại ngôi biệt thự này cũng cần bà cụ lâm ra m ặ t rút tần lệ cười nói mẹ à thực ra vợ chồng con cũng không thiếu chỗ ở chỉ là con không cam tâm nhìn ngôi biệt thự con gái mình mua rơi vào tay người khác nôn tình hài vì vậy căn biệt thự này sắp xếp như thế nào vẫn phải tùy vào ý mẹ ừ bà cụ lâm rất hài lòng với thái độ của tần lệ nói nếu đã vậy thì mẹ sẽ làm chủ phi yến trương tùng hai cháu kết hôn bà vẫn chưa tặng quà cưới bà thấy các cháu ở ngôi biệt thự này cũng được đấy bà cụ lâm nói với lâm phi yến và trương tùng lâm phi yến và trương tùng nghe vậy vô cùng vui mừng vội vàng cảm ơn chúng cháu cảm ơn bà sở vân lệ và cô vương sách đồ đạc sau khi rời khỏi ngôi biệt thự lang thang trên đường cảm thấy vô cùng mơ màng chủ yếu là do sở vân lệ không muốn đi tìm lâm nhã hiên và mục hàn sợ hai người họ sẽ ra mặt hộ bà ấy dù sao thì nhà họ lâm ở sở dương cũng là nhà mẹ đẻ của lâm nhã hiên nếu như lâm nhã hiên xảy ra mâu thuẫn với nhà họ lâm vì bà ấy thì bà ấy sẽ cảm thấy rất khó chịu may là cô vương tốt bụng dù bị đuổi đi nhưng vẫn đi cùng sở vân lệ đúng lúc hai người đang do dự không biết đi đâu thì gặp mục hàn đang chuẩn bị tới ngôi biệt thự nhìn thấy sở vân lệ và cô vương đang xách hành lý mục hàn thắc mắc mẹ cô vương hai người đi đâu vậy nhưng điều khiến nhà họ lâm ở sở dương không ngờ đó là mục hàn lại vui vẻ đồng ý cho tôi số tài khoản tôi chuyển luôn cho các người mặc dù bà cụ lâm cảm thấy hơi khó tin nhưng vẫn bảo lâm phi yến đưa số tài khoản mục hàn lập tức chuyển 30 triệu tệ vào số tài khoản đó sau khi nhìn thấy số dư tài khoản thật sự tăng thêm ba triệu tệ nhà họ lâm ở sở dương trận tròn mắt tôi đã trả ba mươi triệu tệ rồi mục hàn lạnh lùng nói các người cũng nên cút khỏi đây rồi nhỉ bắt đầu từ hôm nay nơi này thuộc về tôi 17. ờ i chương 593, n h à họ mục ở sơn thành và trúc long mặc dù nhà họ lâm ở sở dương không biết sao mục hàn lại có nhiều tiền đến vậy nhưng dù sao người ta cũng đã làm được nếu họ cứ tiếp tục bắt ép không buông thì quả là không biết điều lắm thế là bọn họ yên lặng rời khỏi biệt thự nhất là lâm phi yến lại mất trắng ngôi biệt thự nên càng thêm căm ghét mục hàn hơn mẹ à từ bây giờ nơi này là nhà của chúng ta không ai có quyền đổi u mẹ ra ngoài mục hàn mỉm cười cầm hành lý của sở vân lệ nói con đem đổ vào trong với mẹ thấy mục hàn đã giải quyết xong nhà họ lâm ở sở dương sở vân lệ cũng không nói gì nữa bà ấy cũng không hỏi làm thế nào mà mục hàn có được hơn ba mươi triệu tệ kia dù sao lần trước bị ngăn cấm chỉ trong vòng một ngày đã giải quyết xong xuôi khiến sở vân lệ cảm thấy con trai mình rất có địa vị ở thành phố này sở vân lệ chỉ lo lắng một điều duy nhất là dù mục hàn có lớn mạnh cỡ nào thì cuối cùng so với con voi lớn nhà họ mục ở thủ đô anh vẫn là con kiến m ạ thôi một con kiến bé nhỏ sao có thể l â y chuyển được con voi khổng lồ chứ tất nhiên mục hàn sẽ không nghĩ đến nỗi lo trong lòng sở vân lệ mà anh đem hành lý vào phòng sau đó giúp sở vân lệ đặt lại chỗ cũ lúc nhìn thấy bức ảnh chụp chung của cả nhà trong hành lý mục hàn không khỏi sửng sốt sở vân lệ đi đến cầm lấy bức ảnh cả nhà lên lau cẩn thận rồi đặt lên bàn trong hình là ảnh chụp chung của sở vân lệ và mục thị n h uy sở vân lệ ôm một đứa bé chưa đầy tháng vào lòng đứa bé đó dĩ nhiên là mục hàn mẹ à mẹ vẫn còn giữ tấm ảnh này à thấy sở vân lệ quý trọng tấm ảnh này như vậy mục hàn không nhịn được nói có phải mẹ còn nhớ đến ông ta không ông ấy từng nói đợi ông ấy nắm được thế lực lớn mạnh trong tay thì sẽ đến đón mẹ gương mặt sở vân lệ hiện lên vẻ mong đợi đón mẹ mục hàn không khỏi cười nhạo nói mẹ à con thấy ông ta đã quên mất mẹ là ai l u ô n rồi không đâu sở vân lệ lắc đầu nói năm đó ông ấy bất đắc dĩ mới để nhà họ mục ở thủ đô làm vậy với mẹ đợi ông ấy nắm quyền khống chế nhà họ mục ở thủ đô thì chắc chắn sẽ đến đón mẹ thôi bỏ đi thấy sở vân lệ vẫn còn mê mội với lời nói dối của mục thị uy mục hàn không khỏi đau lòng bây giờ người đàn ông của nhà họ mục ở thủ đô đang trong thời kỳ phát triển nhất hưởng thụ mọi quyền lực hơn nữa đã cưới vợ sinh con từ lâu lại còn có đứa con trai trưởng là mục sàng nữa tất nhiên sẽ không còn nhớ đến người vợ bị bỏ rơi năm đó là sở vân lệ sở vân lệ đáng thương còn mong đợi cứ tưởng mục thị n h uy vẫn đang đợi bà ấy mẹ chuyện đã đến nước này là lúc nói sự thật cho mẹ rồi mục hàn thổn thức nói thật ra mục thị n h uy chưa từng nghĩ đến việc đón mẹ về đó tháng thứ hai sau khi mẹ bị nhà họ mục ở thủ đô đ ổ i đến thị trấn tân hải thì mục thị uy đã kết hôn với con gái một gia tộc khác ở thủ đô hơn nữa họ còn sinh thêm một đứa con trai tên là mục sản năm đó con ở nhà họ mục thủ đô không hề được đối xử tốt chút nào từ sau khi mục sản ra đời hoàn cảnh của con càng như ngàn cân treo sợi tóc ai thấy cũng q u c t n ạ t nhất là mẹ ruột của mục sản bà ta xem con như cái gai trong mắt bà ta tìm một người xem số nói con mang mệnh sao trổi thiên sát cô tinh thuyết phục mục thịnh uy vứt bỏ con bọn họ càng tàn nhẫn độc tắc hơn lúc bỏ rơi con thì lại thay đổi ý định bảo người đuổi giết con cũng may mặn của con lớn cuối cùng vẫn còn sống mục hàn kể rõ đầu đôi câu chuyện nghe mục hàn nói xong sở vân lệ không khỏi hốt hoảng hóa ra mục thị n h uy không những chưa từng nghĩ đến việc đón bà ấy về hơn nữa còn không chăm sóc đàng hoàng cho mục hàn suýt nữa mục hàn đã chết mất xác vừa nghĩ đến những chuyện mục hàn đã trải qua sở vân lệ không khỏi cảm thấy chua sót con trai con đã phải chịu nhiều đau khổ rồi so với những khổ cực mẹ đã trải qua bây giờ còn bị mục thị n h uy lừa dối thì chút đau khổ này có là gì ạ ánh mắt mục hàn thoáng qua tia lạnh lẽo nhưng mục thị n h uy đối xử với hai mẹ con ta như vậy con tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ông ta đâu ông nghĩ nhiều rồi mục vấn đạo cạn lời tỏ vẻ khinh thường chỉ là một thằng con hoang của nhà họ mục ở thủ đô không có tư cách để tôi phải đích thân ra tay tôi đến tỉnh là để gặp một người nghe nói hiện giờ đại thống soái và tứ đại chiến thần đang quản lý thành phố mà chiến thần trúc long một trong tứ đại chiến thần có quan hệ với tôi 17. chương năm trăm chín có cơ hội gặp được đại thống soái không nghe thấy lời này của mục vấn đạo cho dù là mục vô đạo hay tư mã vô tình đều lộ ra vẻ xúc động đừng nói là đại thống soái chỉ cần có thể giao chiến với bốn chiến thần dưới trướng đại thống soái cũng là vinh hạnh cho nhà họ mục ở sơn thành rồi hơn nữa một trong số tứ đại chiến thần chiến thần trúc long còn có quan hệ tốt với nhà họ mục ở sơn thành nhìn thấy vẻ mặt tò mò của tư mã vô tình mục vấn đạo thì t h ả o nói năm đó nhà họ mục chúng tôi ra nước ngoài làm ăn gặp phải một đối thủ đáng gợm suýt chút nữa thì chúng tôi đã t r ô n sắc ở đó rồi cũng may ông trời chiều cố cho chúng tôi gặp được trúc long một trong số tứ đại chiến thần chiến thần trúc long giống như một vị thần giáng thế có thể dễ dàng giải quyết mọi đối thủ vì vậy chiến thần trúc long có ơn vô cùng lớn đối với nhà họ mục chúng tôi đúng vậy mục vô đạo gật đầu sau lần trở về sơn thành đó bố tôi đã tìm một họa sĩ vẽ một bức tranh về chiến thần trúc long sau đó treo ở đại đường để con cháu đời sau chúng tôi ngày ngày quỳ l ạ y tư mã vô tình n g ẩ n người ra lúc nhà họ mục ở sơn thành gặp hoạn nạn gặp được một trong số tứ đại chiến thần chiến thần trúc long chuyện này may mắn đến cỡ nào chứ với thân phận của tư mã vô tình ông ta thậm chí còn không đủ tư cách để gặp mặt tứ đại chiến thần ngày đó mục vấn đạo đưa con trai của mình là mục vô đạo còn có mười tám cao thủ của không độc phái mười tám cao thủ ám khí của đường phái tới đông hải nhà họ mục ở sơn thành được coi là hoàng tộc cao hơn vương tộc không chỉ một bậc ngay cả nhà mộ dung là vương tộc hạng nhất nhưng ở trước mặt hoàng tộc thì cũng chỉ là đàn em mà thôi đặc biệt nhà họ mục ở sơn thành còn là một nhánh của nhà họ mục ở thủ đô cũng là thế gia hạng nhất ở hoa h ạ vì vậy ngay khi tin tức nhà họ mục ở sơn thành tới đông hải được lan truyền lập tức đã gây chấn động giới thượng lưu ở đông hải người đứng đầu hoàng tộc mộ dung vô địch dẫn đầu năm mươi vương tộc ở đông hải cùng với hàng trăm gia tộc giàu có đích thân ra cổng thành để chào đón nhà họ mục ở sơn thành nghi thức chào đón hoành tráng khiến nhà họ mục cảm giác như một cuộc duyệt binh của hoàng đế vậy mộ dung vô địch cũng chuẩn bị một bữa tiệc chào đón thịnh soạn cho nhà họ mục tất cả những người có chức có quyền ở đông hải đều đến tham dự sau khi được đối xử như một hoàng đế ở đông hải nhà họ mục rời khỏi đông hải tiến về phía tỉnh sau khi biết tin nhà họ mục sẽ đến tỉnh sở vân lệ sợ hãi r u n l ờ y bày dù sao thì nhà họ mục ở sơn thành cũng là một nhánh của nhà họ mục ở thủ đô lúc này bọn họ lại tới tỉnh nhất định là vì mục hàn sở vân lệ nghiến răng n g h i ế n lợi nếu như nhà họ mục ở sơn thành thật sự gây bất lợi cho mục hàn bà ấy nhất định sẽ liều chết để bảo vệ an toàn tính mạng cho con trai mình sau khi mục vấn đạo đưa người của nhà họ mục ở sơn thành tới tỉnh bọn họ tìm một sơn trang để ở sau đó nói với mục vô đạo con trai à con ra ngoài thăm dò xem xem đại thống soái và đại ân nhân chiến thần trúc long của chúng ta đang ở đâu mặc dù không có nhiều người biết tin tức mục hàn và tứ đại chiến thần ở trong khu nhà chiến khu của tỉnh nhưng với thực lực của hoàng tộc nhà họ mục thì không khó để điều tra ra mục vô đạo rất nhanh đã báo cáo con trai bố thật sự quá phấn khích sau khi có được địa chỉ của trúc long mục vấn đạo kích động nói sắp được gặp lại đại ân nhân của nhà họ mục chúng ta rồi Lần này, chúng ta phải hết lòng cảm tạ chiến thần trúc long đó là điều đương nhiên mục vô đạo gật đầu rồi lại hỏi bố à, con cũng phái vài gián điệp đi tìm hiểu tình hình của đứa con trai mục hàn bị bỏ rơi kia chào ba vị chiến thần mục vấn đạo túi đầu chào sau đó căn dặn mục vô đạo con trai còn đứng n g â y ra đó làm gì mau qua đây chào hỏi ba vị chiến thần đi mục vô đạo đang thất thần lúc này mới hoàn hồn lại vội vàng dập đầu túi chào hoàng điệu thao thiết và quỷ ngưu đúng rồi mục vấn đạo nghĩ ra chuyện rất quan trọng ông ta nhìn quanh bốn phía một lượn sau đó nghi ngờ hỏi chiến thần trúc long không biết tôi có cơ hội được gặp đại thống soái không sau khi mục vấn đạo hỏi xong lập tức cảm thấy lo lắng bất an có thể gặp được tứ đại chiến thần rồi lại còn đòi gặp đại thống soái mục vấn đạo cảm thấy mình đòi hỏi hơi quá 17. c vấn g 595, toàn bộ đ ề u x u ấ t t h â n từ n h à b ì n h t h ư ờ n g mục vấn đạo vô thức nhìn về phía trúc long trong lòng cảm thấy rất lo lắng sợ rằng yêu cầu thái quá của mình sẽ khiến trúc long không hài lòng dù sao đại thống soái không phải là người mà ai cũng có thể gặp được vốn dĩ khi nói ra lời này mục vấn đạo không ôm chút hy vọng gì nhưng trúc long lại cười nói ông muốn gặp đại thống x o á i à? không thành vấn đề tôi có thể giúp ông liên lạc việc này khiến cho mục vấn đạo không khỏi kinh ngạc vô thức hỏi đại thần trúc long tôi có thể gặp được đại thống x o á i thật sao mục vấn đạo còn nghĩ rằng yêu cầu này của mình rất quá đáng trúc long nhất định sẽ mang ông ta một trận nhưng trúc long không làm như vậy đương nhiên trúc long gật đầu đại thống x o á i là người dễ gần không cao ngạo và khó gần như các ông nghĩ đâu trúc long nói như vậy mục vấn đạo có chút ngại ngùng không chỉ mục vấn đạo nếu đổi thành người khác cũng sẽ nghĩ như vậy bởi vì theo bọn họ đại thống xoáy là một long thần cao ngạo còn bọn họ chỉ là những con chim sẻ vô dụng nhưng mà bây giờ đại thống x o á i không có ở đây trúc long lại nói để tôi gọi điện hỏi đại thống x o á i xem sao các ông có lẽ phải đợi đấy được được mục vấn đạo vô cùng phấn khích vẻ mặt chân thành nói chúng tôi tình nguyện đợi theo như mục vấn đạo thấy bọn họ được đợi đại thống x o á i cũng là một niềm vinh dự dù sao trên thế giới này có mấy người có tư cách đợi đại thống x o á i tới đừng nói là đợi mấy phút cho dù bắt bọn họ đợi mười ngày hay nửa tháng cũng không thành vấn đề sau đó trúc long liền gọi điện cho mục hàn mục hàn lúc này đang dùng bữa với sở vân lệ và lâm nhã hiên trong biệt thự nhỏ sau khi nhận được cuộc gọi của trúc long mục hàn không khỏi có chút kinh ngạc có người muốn gặp tôi ạ có thể khiến trúc long đích thân gọi điện đủ để thấy được người đó có mối quan hệ khá tốt với trúc long mục hàn cũng khán ể mặt trúc long mẹ nhã hiên hai người ăn trước đi mục hàn nói con có chút việc cần xử lý mục hàn đến khu nhà chiến khu của tỉnh mục hàn không mặc quân phục mà mà mặc quần áo thể thao trông rất bình thường nhìn thấy m ụ hàn đi về hướng này m ụ vấn đạo cảm thấy khó hiểu chẳng lẽ cậu ta là đại thống xoái sao sao trông chẳng giống vậy nhỉ mấu chốt là trông mục hàn rất bình thường cộng thêm việc tuổi tác của anh không lớn trông chẳng khác gì một thanh niên trong xã hội cả anh cả anh cả anh cả sau khi mục hàn đến gần hoàng điểu q u ý n g h i u và thao thiết đều chủ động chào hỏi cậu ta thật sự là đại t h ô n g soái mục vấn đạo cảm thấy tam quan của mình sắp bị sụp đổ rồi t r ú c long có người muốn gặp tôi hả mục hàn đi tới hỏi t r ú c l o n g anh cả t r ú c long gật đầu nói tôi giới thiệu cho anh vị này là gia chủ nhà họ mục ở sơn thành mục vấn đạo có quan hệ khá tốt với tôi hôm nay tới tỉnh muốn được gặp anh một lần nhà họ mục ở sơn thành mục hàn khẽnh ế t khỏe miệng lên xem ra nhà họ mục sơn thành xuất hiện ở tỉnh nhất định có liên quan đến nhà họ mục ở thủ đô chắc chắn là đang nhắm vào mình sau đó t r ú c long lại giới thiệu mục hàn cho mục vấn đạo gia chủ mục đây là anh cả của tôi người duy nhất ở hoa hạ được phong cấp bậc đại thông soái mục vấn đạo nghe thấy vậy lập tức q u ỳ giảm xuống đất cao giọng nói mục vấn đạo nhà họ mục ở sơn thành bái kiến đại thông soái đứng dậy đi mục hàn xua tay thời đại nào rồi mà còn quỷ lệ làm lễ nữa tuân lệnh đại thông soái mục vấn đạo vẫn tỏ ra rất thận trọng trước mặt đại thống soái cho dù mục vấn đạo có là gia chủ của hoàng tộc cũng không có chút khí thế gì mục vấn đạo hoàn toàn kinh ngạc tuy nhiên khi biết rằng đại thống soái không có liên quan gì đến nhà họ mục ở thủ đô mục vấn đạo cũng yên tâm được phần nào nhà họ mục ở thủ đô vẫn luôn xem thường nhánh ở sơn thành nếu như trong nhà bọn họ lại có một vị thống soái như này e rằng nhà họ mục ở sơn thành càng không thể ngóc đầu lên trước nhà họ mục ở thủ đô được nữa 17. Trưng 596, 3 món 596, qu mà mục vấn đạo có thể thông qua trúc long để kéo gần mối quan hệ của nhà họ mục ở sơn thành với vị đại thống x o á i này chỉ cần đại thống x o á i đứng phía sau nhà họ mục ở sơn thành thì khi đối diện với nhà họ mục ở thủ đô nhà bọn họ mới có thể n ở mày n ở mặt được cho dù mục thịnh uy đứng trước mặt ông ta ông ta cũng có thể tự tin đời mình nghĩ tới đây tâm trạng của mục vấn đạo trở nên phấn khích vô cùng bắt đầu lấy lòng mục hàn nói đúng rồi đại thống x o á i khi tới đây tôi có chuẩn bị ít quà cho cậu mong đại thống xoáy nhận cho mục vấn đạo chuẩn bị sẵn sàng rồi mới tới ông ta mang theo không ít quà cáp vâng Mục Hàn h n k thưa ậ n quà c nhà bố mục vô đạo lệnh cho mấy người hầu trong nhà mang một vài chiếc hộp tới và bắt đầu giới thiệu đại thống soái đây là món quà thứ nhất áo giáp vàng kim mà vi tức gia đã từng mặc thời đại thanh bất khả xâm phạm rất thích hợp để phòng thân đại thống xoáy mặc áo giáp vàng kim này vào không hở chỗ nào giảm thiểu sát s u ấ t bị thương ừ được đấy mục hàn gật đầu nói không ngờ nhà họ mục ở sơn thành cũng có chút bản lĩnh lại có được cả áo giáp vàng kim mà vi tức ra từ mặc thời đại thanh được chiếc áo giáp này tôi nhận vừa nghe thấy mục hàn nhận lời hai bố con mục vấn đạo đều lộ ra vẻ vui mừng đại thống xoáy nhận quà cũng đồng nghĩa với việc đã thu nhận nhà họ mục ở sơn thành món quà thứ hai là ba loại đồ bổ nhân sâm ngàn năm tuyết liên thiên sơn linh chi ngàn năm mục vô đạo lấy ba hộp chứa dược liệu từ trong hộ cấm ra ba loại dược liệu bổ này được thu thập từ núi trường bạch thiên sơn và vùng đại tảng đều là thực vật ngàn năm nếu như đại thống xoáy sử dụng thường xuyên có thể bồi bổ cơ thể kéo dài tuổi thọ xem ra nhà họ mục ở sơn thành định chơi ván lớn đây nhân sâm ngàn năm tuyết liên thiên sơn linh chi ngàn năm đều dễ dàng có được nhà họ mục ở sơn thành sau khi thu thập đủ lại tặng hết cho mình đối với mục hàn mà nói ba thứ đồ bổ này thật sự rất hữu dụng năm đó khi sở vân lệ mang thai mục hàn vì để cầu xin nhà họ mục ở thủ đô giữ lại đứa bé trong bụng bà ấy đã quỷ suất ba ngày ba đêm dưới mưa vì vậy cơ thể mắc một chứng bệnh dai dẳng không thể chữa khỏi được ba loại thuốc bổ này có thể giúp sức khỏe của sở vân lệ phục hồi nhanh chóng nhà họ mục ở sơn thành các ông đúng là rất có thanh ý mục hàn mỉm cười nói món quà thứ hai này tôi cũng nhận mục vấn đạo và mục vô đạo vui mừng k h ô n xiết bởi vì bọn họ biết rằng đại thống x o á i nhận những món quà quý giá của bọn họ cũng đồng nghĩa với việc quan hệ của nhà bọn họ và đại thống x o á i sẽ càng thêm khăng khít hơn trong tương lai so với đại thống x o á i mấy món quà này dù có quý giá thế nào đi chăng nữa cũng không phải vấn đề tò tắc gì món quà thứ ba là một chiếc vòng tay bằng ngọc mục vô đạo lấy ra một chiếc hộp bằng gấm chiếc vòng ngọc nằm trong đó tỏa ra ánh sáng lấp lánh tuyệt đẹp lay động lòng người chiếc vòng ngọc này được lấy từ miến điện tinh xảo h o à n mỹ độc nhất vô nhị trên thế giới này nhà họ mục ở sơn thành chúng tôi vẫn luôn giữ chiếc vòng này nhưng chưa từng sử dụng bởi vì chúng tôi luôn cho rằng không có người phụ nữ nào đủ tư cách để đeo nó nhưng bây giờ người phụ nữ ấy đã xuất hiện rồi cô ấy chính là vợ của đại thống xoái đây chúng tôi cho rằng chỉ có chiếc vòng ngọc này mới xứng với vợ của đại thống xoái chất lượng quả thực rất tốt mục h à n có kinh nghiệm phong ph hồi ở quân đội thiếu thốn lương thực anh cũng từng buôn bán ngọc vì vậy cũng có nghiên cứu về các loại ngọc biết được rằng chiếc vòng ngọc của nhà họ mục đúng là hiếm có khó tìm ở trên đời anh muốn lập tức mang nó về tặng cho lâm nhã hiên được chiếc vòng ngọc này tôi cũng nhận sau khi nhận ba món quà mục hàn meo mắt lại nói ra chủ mục lần này nhà họ mục ở sơn thành tới tỉnh ngoài việc gặp tôi e là còn có chuyện khác đúng không hả mục vấn đạo không thể ngờ rằng đại thống x o á i lại sáng suốt như vậy đến chuyện này mà cũng nhìn ra được vì vậy ông ta liền gật đầu nói đúng vậy thưa đại thống xoái lần này tôi tới tỉnh là muốn giải quyết một kẻ tội đồ của gia tộc theo như mục vấn đạo thấy mục hàn chính là kẻ phản bội nhà họ mục ở thủ đô ồ ra vậy nếu như đã là chuyện riêng của nhà họ mục vậy thì tôi sẽ không hỏi nhiều nữa lúc này mục hàn càng thêm chắc chắn lần này đám người bọn họ tới tỉnh chính là vì muốn đối phó với mình tuy nhiên nếu như kẻ phản bội này có liên quan đến nhà họ mục ở thủ đô e rằng khó mà đối phó nếu như bao nhiêu cao thủ mà chúng ta đưa tới vẫn không giải quyết được thằng con h o a n đó chuyện này mà bị đại thống xoáy biết được thì nhất định sẽ cảm thấy thực lực của nhà họ mục sơn thành chúng ta không đủ mạnh thế thì nhà ta làm sao có thể lọt vào mắt của đại thống xoáy được chẳng lẽ chỉ vì ba món quà đó sao bị mục vấn đạo khiến trách mục vô đạo cũng lập tức phản ứng lại gật đầu lia lia nói bố nói c h i phải 17. ờ i ư ơ n g năm trăm chín nhà học mục ở sơn thành nửa đêm tấn công mục hàn mục hàn trở về căn biệt thự nhỏ cùng với ba món quà của mục vân đạo nhìn thấy mục hàn quay về sở vân lệ thở phào nhẹ nhõm con trai con quay về rồi thấy sở vân lệ căng thẳng như vậy mục hàn liền hỏi mẹ à con chỉ ra ngoài một chút thôi sao mẹ lại lo lắng vậy hai sở vân lệ thở dài khe nói mẹ nghe nói nhà họ mục ở sơn thành tới rồi bọn họ là hoàng tộc lúc này tới tỉnh nhất định là nhận chỉ thị của nhà họ mục ở thủ đô nhắm vào hai mẹ con chúng ta kể từ khi mục hàn xử lý mục bá đạo sở vân lệ ngày nào cũng trong trạng thái lo lắng nhà họ mục ở sơn thành tới tỉnh chuyện này con đã biết rồi mục hàn cười nói hơn nữa con còn gặp mặt gia chủ của nhà họ mục mục vấn đạo rồi dĩ cơ sở vân lệ sửng s ố t vội vàng tiến tới kiểm tra mục hàn trên mặt lộ ra vẻ lo lắng nhà họ mục ở sơn thành có làm gì con không đương nhiên là không rồi mục hàn lún vai nói nếu như nhà họ mục ở sơn thành làm gì con con còn có thể còn nguyên vẹn đứng trước mặt mẹ như thế này ạ hơn nữa nhà bọn họ còn tặng con ba món quà lần đấy thấy mục hàn thật sự không sao sở vân lệ mới hoàn toàn yên tâm tuy nhiên sở vân lệ cảm thấy khó tin khi nghe thấy gia đình họ mục ở sơn thành tặng quà cho mục hàn đúng vậy đó mẹ thấy sở vân lệ không tin mục hàn liền lấy ba món quà của nhà họ mục ở sơn thành ra món thứ nhất là áo giáp vàng kim để con thử xem hiệu quả thế nào dù sao thì nhất định tối nay nhà họ mục ở sơn thành cũng sẽ tấn công anh đúng lúc mục hàn có thể thử được sức mạnh thật sự của loại vũ khí tự vệ này đúng rồi mẹ à mục hàn lấy nhân sâm ngàn năm linh chi ngàn năm và tuyết liên thiên sơn ra nói trước đây lúc mẹ mang thai con đã lâm bệnh nặng ba loại thực phẩm b ổ này rất có lợi cho việc phục hồi sức khỏe của mẹ tuyết liên thiên sơn nhân sâm ngàn năm còn có linh chi ngàn năm à hai mắt lâm nhã hiên ở bên cạnh không khỏi sáng rực lên gật đầu nói mẹ chúng ta đúng là rất cần những loại thuốc bồ này lát nữa em bảo cô vương lấy chúng về hầm canh bồi bổ cho mẹ nhã hiên em đừng nội khi lâm nhã hiên đang chuẩn bị gọi cô vương mục hàn g cứ gọi cô lại nhà họ mục ở sơn thành cũng có quà cho em đây em cũng có á lâm nhã hiên có chút bất ngờ đúng vậy mục hàn g cầm chiếc vòng ngọc đưa cho lâm nhã hiên đây anh cảm thấy em rất hợp với chiếc vòng ngọc này đấy em không hợp đeo những thứ này lâm nhã hiên xua tay nói mục hàn g mỉm cười nói dù sao cũng là thành ý của nhà họ mục ở sơn thành em cứ nhận lấy đi vậy được lâm nhã hiên bất lực nói nếu anh đã nói như vậy mà em còn từ chối thì là không nể mặt người ta rồi vậy em sẽ miễn cưỡng chấp nhận vậy lâm nhã hiên thản nhiên nhận lấy chiếc vòng nếu như lâm nhã hiên biết được chiếc vòng ngọc này vô cùng giá trị và độc nhất vô nhị trên thế giới này é là cô sẽ kinh hại không thôi mặc dù biết tối nay nhà họ mục ở sơn thành sẽ tấn công mình nhưng mục hàn không hề nói cho tứ đại chiến thần biết sau khi đã sắp xếp xong xuôi chuyện của lâm nhã hiên và sở vân lệ mục hàn một mình đi ra ngoài biệt thự yên lặng ngắm nhìn anh chăng cũng chờ đợi sự xuất hiện của nhà họ mục ở sơn thành ban ngày khi gặp mục hàn nhà bọn họ tỏ ra rất thận trọng đích thân dắt theo mười tám cao thủ của không động phái còn có mười tám cao thủ ám khí của đường phái khi nghe ngóng được chỗ ở của mục hàn sau đó lên kế hoạch cẩn thận đảm bảo rằng không có gì sai sót trước khi lên đường mục vấn đạo dắt theo mấy cao thủ đến bên ngoài biệt thự trong nháy mắt đã nhìn thấy mục hàn l ung dung nhàn hạ ở bên ngoài nhưng do trời đã khuya khoảng cách khá xa tầm nhìn không tốt nên hai bố con mục vấn đạo không nhìn ra mục hàn hơn nữa ban ngày lúc gặp mục hàn hai bố con mục vấn đạo khép nép c u i người làm sao dám nhìn rõ gương mặt của mục hàn chứ mục vô đạo càng thêm hoang、mang. vẻ mặt lo lắng hỏi bố ơi chúng ta phải làm sao bây giờ sợ cái gì mục vấn đạo trợn trừng mắt nhìn mục vô đạo tức giận nói nhà họ mục ở sơn thành chúng ta đường đường là hoàng tộc mất mười tám c a o thủ ám khí của đường phái thì sao chứ thằng con hoang đó cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn quỳ xuống dưới chân chúng ta thôi mục vấn đạo hất tay ra lệnh bảo mười tám cao thủ của không động phái lên đúng chúng ta còn có cao thủ của không động phái mục vô đạo lập tức phản ứng lại lần này mục hàn chết chắc rồi mục hàn vì õ công của không động phái rất cao cường, với những cú đá quy lực, những cú đấm mạnh mẽ, khiến cho lục phủ ngũ tặng của con không động những những mạnh khiến ngũ tặng người vỡ nát, tổn thương nghiêm trọng. phủ phái đá đấm với rất vỡ v quy mẽ, vậy bố con mục vẫn đạo rất có niềm tin nào m ộ ư ơ i tám cao thủ của không động phái này bởi vì bọn họ là m ộ ư ơ i tám cao thủ có thực lực mạnh nhất của không động phái m ộ ư ơ i tám cao thủ không động phái nhận lệnh lần lượt cầm những con dao lớn tiến về phía mục hàn trong bóng đêm không giống với các cao thủ ám khí của đường phái cao thủ của không động phái không phải ẩn mình trong bóng tối có thể đứng trực diện với mục hàn chẳng bao lâu sau m ư ơ i tám cao thủ của không động phái đã bao vây mục hàn kẻ dẫn đầu thậm chí còn d ơ cao con dao trong tay chém về phía eo của mục hàn lần này mục hàn cố tình không né tránh k e n k e n khi con dao lớn của cao thủ không động phái chém vào thắt lưng của mục hàn như thể chém vào một bức tường vậy không những không thể tiến thêm mà còn bị bật lại con dao chém ngược lại người mình hiệu quả quả thực không tồi chất liệu của chiếc áo giáp vàng kim này có thể chống lại được những đòn tấn công của các cao thủ của không động phái mục hàn không khỏi tán thưởng không hổ danh là áo giáp mà vi tức gia đã từng mặc có chiếc áo giáp vàng kim này ở nơi chiến trường mục hàn có thể nói là hổ mọc thêm cánh ở trong đùi cây phía xa nhìn thấy cao thủ của không động phái chém dao vào người mục hàn mục vấn đạo không khỏi sửng sốt chuyện này là sao vậy bố mục vô đạo quan sát đối diện trên mặt lộ ra vẻ n g h i hoặc con thấy hình như thằng con hoang đó đang mặc áo giáp vàng kim bất khả xâm phạm mà chúng ta tặng cho đại thống xoáy vậy cái gì mục vấn đạo nghe thấy vậy lập tức cảm thấy mục vô đạo nói rất có lý nhưng khi nghĩ kỹ lại lại thấy không đúng lắc đầu nói không đúng áo giáp hoàng kim của vi tức gia trên thế giới này chỉ có một chiếc hơn nữa chúng ta đã tặng cho đại thống xoáy rồi mà thằng con hoang này không thể nào có được bố nghĩ khả năng duy nhất là thằng con hoang này đang mặc áo chống đạn đúng là bố s a n g suốt nhất định là như vậy mục vô đạo đột nhiên nói nếu chỉ là áo chống đạn thôi vậy thì không chống đỡ được vài đòn của cao thủ không động phái đâu chỉ cần bọn họ chém thêm nhiều n h ấ t nữa áo chống đạn của hắn sẽ mất tác dụng thôi tuy nhiên điều khiến bố con mục vấn đạo lo lắng là mục hàn không hề có ý định chống trả mà để mặc cho mười tám cao thủ kia điên c u ồ n g chém vào người mình cho dù mười tám cao thủ có điên c u ồ n g chém thế nào mục hàn vẫn không bị làm sao hết việc này khiến cho hai bố con mục vấn đạo không khỏi toát mồ hôi lạnh hắn thật sự đang mặc áo chống đạn sao cho dù là áo chống đạn tốt nhất nhưng khi bị mười tám cao thủ điên cuồng chém như thế cũng đã bị chém nát từ lâu rồi mới đúng nhưng mục hàn vẫn không hề hấn gì các người chém xong chưa mục hàn nheo mắt thản nhiên nói nếu như chém xong rồi thì tới l ư ợ t tôi ra tay nhé mục hàn nói xong liền bước tới trước mặt của cao thủ không động phái đầu tiên hất tay một cái hắn ta lập tức sủi bọc mép ngã lăn ra đất sau đó mục hàn bước đến trước mặt cao thủ thứ hai véo hai ngón tay con dao lớn trên tay hắn lập tức bị gãy thành hai mảnh mục hàn vươn tay ra nắm lấy cao thủ không động phái như bị mục hàn điều khiển không tự chủ được mà đi qua sau đó âm thanh của một vụ nổ xương c ố t văng lên sau đó mục hàn bước đến trước mặt tên cao thủ thứ ba hai bố con mục vẫn đạo nhìn thấy cảnh này liền kinh hồn bạt vía đến mười tám cao thủ của không động phái cũng bị đánh bại dễ dàng như vậy sao những cao thủ còn lại đều bị sốc trước thực lực kinh người của mục hàn bọn họ có thần giao cách cảm nhạy bén cùng nhau giơ dao lên chém về phía mục hàn keng keng Ken. ngay lập tức những con dao đó đều bị vỡ nát không hổ là áo giáp vàng kim mà vi tức gia đã từng mặc mục hàn rất hài lòng với khả năng phòng thủ đỉnh cao của chiếc áo giáo vàng kim này sau đó liền hướng về phía bố con mục vấn đạo hét lớn tôi nói này ra chủ mục chiếc áo giáp vàng kim mà ông tặng tôi khá tốt đấy năng lực phòng thủ đúng là phi thường giọng nói của mục hàn truyền tới khiến cho bố con mục vấn đạo sửng sốt giọng nói này sao lại quen thuộc đến thế còn trốn làm gì giọng nói của mục hàn lại vang lên cho rằng tôi không biết các người núp dưới lùm cây sao các người muốn tôi đích thân mời mới chịu ra sao hai bố con mục vấn đạo nhìn nhau khuôn mặt lộ ra vẻ gợ b ọ đại đại đại đại không các người không có đột nhập mục hàng cười bình thản nói hôm nay các người muốn giết chết tôi đúng vậy đó tôi chính là thằng con hoang trong lời các người đấy cái gì hai bố con mục vấn đạo kinh ngạc hỏi bây giờ bọn họ đang hoảng loạn vô cùng xin chiến thần trúc long khiển trách mục vấn đạo không dám d i ầ u diếm vội vàng giải thích lần này tôi tới tỉnh là để thay nhà họ mục ở thủ đô giải quyết một thằng con hoang bị dùng bỏ nhưng tôi không thể ngờ rằng người đó lại chính là là là mục vấn đạo lắp ba bắp bắp trúc long lập tức hiểu ra liền nghiêm m ặ t hỏi thì ra các ông tới là để giết đại ca hả? nhà họ mục ở Sơn Thành. Trưng có nội dung hình ảnh. Trưng này có nội dận Sơn với mục c ở ạ vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc mục vấn đạo đống cảm thấy vô cùng lúng túng ban ngày hai bố con ông ta còn ân cần lấy l ò n g thậm chí tặng mục hàn ba món quà tưởng là đã tìm được chỗ dựa tưởng là từ đây có thể mở mày mở mặt ra vai trước mặt nhà họ mục ở thủ đô không ngờ buổi tối lại gặp nhau bằng hình thức này ha ha mục hàn mỉm cười nói không thể không nói áo giáp vàng kim mà nhà họ mục ở sơn thành các ông tặng tôi có hiệu quả rất tốt tôi vô cùng hài lòng với lại các ông ủy với tôi làm gì chẳng phải các ông đến giết tôi sao muốn lấy đầu của tôi đến nhà họ mục thủ đô để tranh công à? thế còn ngơ ra đó làm gì ra tay đi chứ bố con mục v ấ n đạo sao dám trả lời câu hỏi của mục hàn lúc này bọn họ mới hiểu tại sao mục bá đạo có thể một mình một kiếm khiến đông hải khiếp sợ nhưng lại bị người ta giết như n vé tại sao lúc ban ngày mục hàn lại biết bọn họ muốn xử lý một đứa con hoang bị gia tộc vứt bỏ tại sao mục hàn còn nói với bọn họ rằng đối phương không dễ đối phó hóa ra anh không chỉ là đại thống soái mà còn là đứa con hoang bị vứt bỏ trong miệng nhà họ mục ở thủ đô kia mục vấn đạo chỉ muốn tự v à cho mình vài cái thật mạnh có khả năng dẫn sở vân lệ đi từ tân hải lại có thể hủy hoại linh vị của mục hàn hơn nữa có thể giết chết mục bá đạo chỉ bằng một chiêu ngoài đại thống xoáy ra còn ai dám coi thường nhà họ mục ở thủ đô như vậy chứ điều ngại ngùng nhất là ban ngày người ta đã biết người nhà họ mục ở sơn thành muốn giết là mình mà đám ông ta vẫn còn ngốc nết ra sức lấy lòng mục vấn đạo cảm thấy mình thực sự quá ngu ngốc tại sao trước giờ ông ta không nghĩ tới việc mục hàn chính là đại thống xoáy chứ đại thống xoáy tôi đã phạm tội không thể tha thứ chúng tôi Cả người mục vấn đạo run như cây sấy, cảm thấy nhiệt thấy cây cảm sấy, độ đ ông chốc hạ xuống không độ. Dám giết đại thống xoái. Nếu không thống chuyện này đồn ra ngoài, giết độ. đại đừng Dám xoái. nói ra luân à là tứ thần, đại chiến thần, cho dù là binh lính của chiến cho của lính h dù k s miệng nói tôi là đứa con hoang bị vứt bỏ của nhà họ mục ở thủ đô bây giờ tôi muốn hỏi ông thân phận của đại thống soái so với nhà họ mục ở sơn thành các ông thì thế nào so với nhà họ mục ở thủ đô thì thế nào ánh mắt mục hàn lạnh lùng liếc sang mục vấn đạo đại thống soái ở tít trên cao cho dù là nhà họ mục ở thủ đô cũng không thể so bỉ với cậu được mục vấn đạo rẻ rặt trả lời nhà họ mục ở thủ đô quả thực là thế gia đứng đầu hoa hạng tồn tại đã nghìn năm nền tảng thâm sâu nhưng mục hàn cũng là thần bảo vệ của hoa hạng người duy nhất được nhận quân hàm đại thống xoáy từ khi dựng nước đến nay xét về thân phận và thực lực thì không hề thua kém nhà họ mục ở thủ đô vậy sao mục hàn đ ỗ n g lớn tiếng trách móc đám chi nhánh của nhà họ mục ở thủ đô là các ông tốn bao tâm trí muốn trừ bỏ tôi và mẹ tôi chắc hẳn nghĩ rằng chúng tôi xuất thân thấp hẹn hoàn toàn không xứng với thân phận của nhà họ mục ở thủ đô sự tồn tại của chúng tôi sẽ khiến nhà bọn họ bị xỉ đục đúng không mục vấn đạo sửng sốt không biết nên trả lời thế nào bởi vì bất kể là mục bá đạo hay mục vấn đạo sở dĩ bọn họ trăm phương nghìn kế giết mục hàn và sở vân lệ cũng là vì suy nghĩ này trong nhà giàu có bọn họ có quan niệm vô cùng nghiêm ngặt về đẳng cấp nhất là nhà họ mục ở sơn thành thân là hoàng tộc bọn họ tự nhận dòng máu của mình còn cao quý hơn cả vương tộc và một đứa con hoang bị vứt bỏ thì không xứng sở hữu dòng máu cao quý của nhà họ mục ở thủ đô họ mục các ông tự cho rằng dòng máu của mình cao quý vừa ra đời đã ngậm t h i ệ vàng phải được vạn người ngưỡng mộ đứng trên người ta đúng không mục hàn tiếp tục tức giận nói từ đáy lòng các ông đã có suy nghĩ như vậy các ông cao quý hơn bất cứ ai trong chúng tôi bởi vì trên người các ông chảy dòng máu cao quý của nhà họ mục sao vừa nghe mục hàn nói vậy bố con mục vẫn đạo lại ra sức dập đầu mục thịnh uy không có bất cứ tư cách gì cả do quá căng thẳng và dùng sức quá mạnh mặt đất đã dính cả máu xem ảnh một đại thống xoáy là ai chứ cậu ấy hạ bừa một mệnh lệnh là có thể xóa sổ nhà họ mục ở sơn thành trong né mắt đến lúc đó đừng nói là rêu võ dương ai trước nhà họ mục ở thủ đô thì nhà họ mục ở sơn thành đã không còn tồn tại rồi cho dù xuống suối vàng mục vấn đạo cũng chẳng còn mặt mũi mà nhìn liệt tổ lễ tông được rồi mục hàn xua tay khó chịu nói tôi sẽ không giết các ông xem ảnh hai c ú t đi mục hàn xua tay đ ố n g hỏi các ông có thể liên lạc trực tiếp với mục thịnh ý chứ 17. ờ i chương 600, t r a bộc u mục trường sinh của nhà họ mục thủ đô chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc mục vấn đạo giật này mình vội vàng gật đầu đáp đúng rồi đại thông x o á i tôi có thể liên lạc với mục thị n h uy mục vấn đạo biết đại thông x o á i muốn ông ta làm loa chuyển lời đại thông x o á i cậu có dặn dò gì thì cứ nói mục vấn đạo cung kính đáp chỉ cần l à việc tôi có thể làm được thì tôi sẽ cố gắng làm được mục hàn nói vậy ông giúp tôi chuyển lời đến mục thị n h uy cứ nói tôi và mẹ tôi đang sống rất tốt hơn nữa nói không chừng một ngày nào đó chúng tôi sẽ đến tận cửa nhà họ mục thủ đô để tham viếng tôi muốn tạo một nỗi kinh hãi cho nhà họ mục thủ đô vậy nên ông không được để lộ thân phận hiện giờ của tôi cho nhà họ mục thủ đô rõ chưa rõ tôi đã rõ mục vấn đạo vội vàng gật đầu còn gây ra đó làm gì dặn dò xong xuôi mục hàn bực bội hừ một tiếng còn không m a u cút đi cho tôi mục vấn đạo vô thức liếc về phía trúc long ra chủ mục ông bảo tôi biết nói gì bây giờ trúc long lắc đầu dáng vẻ chỉ tiếc rèn s á t không thành thép bắt đầu từ hôm nay nhà họ mục ở sơn thành và tôi không có bất cứ mối quan hệ nào sau này các ông không cần đến tìm tôi nữa trúc long không ngờ tên phản bội mà nhà họ mục ở sơn thành muốn giải quyết lại chính là mục hàn nếu không bất kể thế nào trúc long cũng sẽ không đồng ý các ông cút đi Trúc l o ngay Ngay cả trúc long cũng đã nói thế rồi đương nhiên mục vấn đạo cũng không còn mặt mũi nào mà ở lại sợ mục hàn đổi ý ông ta vội vàng dẫn theo mục vô đạo nhanh chóng trở lại sơn thành ngay trong đêm bố chúng ta làm sao bây giờ mục vô đạo hỏi có cần nói lại chuyện này với nhà họ mục ở thủ đô không ân đoán giữa đại thống soái và nhà họ mục ở thủ đô là chuyện mà bố con ta có thể nhúng tay vào sao mục vấn đạo trợn mắt lường mục vô đạo cao kính nói sao đến chút chuyện nhỏ này mà con cũng không có tầm nhìn thế bố cảm thấy sớm muộn gì đại thống soái và nhà họ mục ở thủ đô cũng nổ ra chiến tranh nhưng chẳng phải đại thống soái đã nói rồi sao mục vô đạo n h ư mày nói bảo chúng ta chuyển lời cho mục thị n h uy bố t ử có sắp xếp mục vấn đạo nhìn mục vô đạo bằng ánh mắt sâu xa nói chuyện này không cần con quan tâm đúng lúc mục vấn đạo lấy điện thoại ra chuẩn bị liên lạc với nhà họ mục ở thủ đô thì điện thoại đổ trông nhìn màn hình h i ể n thị sắc mặt mục vấn đạo lập tức trở nên nghiêm túc đó là người được lưu trong danh bạ điện thoại của mục vấn đạo nhưng rất ít khi gọi cho ông ta nếu đối phương chủ động gọi tới thì chứng tỏ phải có chuyện quan trọng Mục vấn đạo ấn nước cung vấn ấn nghe, đạo thưa í n n các lão n chuyện trưa, ở đầu không i vang lên một giọng nói giả i n phải i xin lỗi, các láo. Mục vấn l nhà họ mục ở sơn thành cũng là hoàng tộc cậu là gia chủ của hoàng tộc vậy mà ngay cả một thằng con hoang cũng không xử lý được thưa các lão không phải nhà họ mục ở sơn thành chúng tôi vô dụng mà quả thực chuyện này rất khó giải quyết mục vấn đạo giải thích nhưng mục vấn đạo lại không thể tiết lộ thân phận của mục hàn nên trong mắt mục trường sinh lời giải thích này quả thực là hơi gấp ép khó giải quyết mục trường sinh cười lạnh lùng sắc mặt khinh bỉ chẳng phải bảo cậu giải quyết một thằng con hoang thôi sao có gì mà khó giải quyết chứ hơn nữa tôi nghe nói thằng nhãi này làm rể một nhà giàu thấp kém là nhà họ lâm ở sở dương còn bị người ta khinh t h ư ờ n g gọi là thằng ở rể vô dụng vậy mà bây giờ cậu nói với tôi là cậu không xử lý được sao mục vấn đạo cậu đúng là làm mất mặt họ mục chúng tôi cậu không xứng man họ mục các lão xin ông hãy cẩn trọng lời nói Vừa nghe thấy mục t r ư ở n g sinh nói vậy mục vấn đạo lập tức dây này lên cảm thấy bị sỉ nhục ghê gớm không nhịn được cãi lại mục vấn đạo tôi có xứng mang họ mục hay không không phải do ông quyết định xem ảnh một khó hay không thì tôi không biết mục vấn đạo bực bội hừ một tiếng đ ồ n g nghĩ đến lời dặn của mục hàn lại nói tiếp nhưng mục hàn có một câu muốn tôi chuyển lời đến mục thị uy cậu ấy nói bây giờ cậu ấy và mẹ mình đang sống rất tốt bảo nhà họ mục ở thủ đô đừng nhớ nhung nữa với lại sớm muộn có một ngày cậu ấy sẽ đích thân đến tận cửa nghe mục vấn đạo nói xong mục trường sinh không khỏi sửng sốt mục trường sinh phản ứng lại không khỏi gật đầu nói mục vấn đạo cậu đúng là làm tăng thể diện cho họ mục chúng tôi rồi không những không xử lý được thằng con hoang kia mà lại còn chuyển lời giúp hắn nữa rốt cuộc hắn đã cho cậu lợi lộc gì mà khiến cậu bảo vệ như vậy hừ hừ dù sao cũng đã trở mặt với mục trường sinh mục vấn đạo cũng trong trạng thái cá chết lưới rách dù sao tôi cũng đã nhắc nhở ông rồi ông muốn xử lý mục hẳn cũng không dễ dàng đâu mặc dù mục trường sinh rất có thủ đoạn địa vị cao hơn xa mục vấn đạo nhưng ông ta không nghĩ là mục trường sinh có thể sánh ngang đại thông soái được mục trường sinh không khỏi bật cười vậy cậu chờ đ ấ y cho tôi xem tôi xử lý thằng con hoang này như thế nào 17. chương 601, h ắ n không xứng sách dép cho cậu chờ tôi xử lý xong thằng con hoang này sẽ xử lý cậu mục trường sinh tức tối c ủ a máy mục vấn đạo dám đối đầu với mình khiến mục trường sinh vô cùng tức giận tuy mục trường sinh chỉ là gia b u ộ c của nhà họ mục ở thủ đô nhưng địa vị còn cao hơn gia chủ hoàng tộc như mục vấn đạo nhà họ mục ở thủ đô có thực lực to lớn đây là điều rõ ràng được vậy tôi sẽ chờ mục vấn đạo cũng không cam lòng yếu thế dù sao cũng đã trở mặt mục vấn đạo không sợ đắc tội với mục trường sinh hơn nữa bao lâu nay bị mục trường sinh c h ấ n ép mục vấn đạo khó chịu trong lòng đã lâu chờ mục trường sinh cúc máy mục vô đạo ở bên cạnh không khỏi thấy hơi lo lắng nói bố lần này sợ là chúng ta đã đắc tội mục trường sinh sau này chắc không được sống yên ổn rồi cho dù đại thống x o á i có một không hai là chủ x o á i tài giỏi trăm năm mới gặp dưới một người trên vạn người nhưng dù gì nhà họ mục ở thủ đô cũng là thế g i a đã tồn tại nghìn năm bố thực sự nghĩ là với sức của một mình đại thống xoáy có thể lay chuyển thế ra nghìn năm sao sở dĩ thế gia được gọi là thế gia chính là bởi vì đã tồn tại cả nghìn năm n ê n tảng đó là thứ mà tất cả các cường giả không so sánh được trải qua nghìn năm tích lũy thế gia có cao thủ nhiều vô k ể thực lực sâu không lường được đây cũng là nguyên nhân chính mục vô đạo coi thường mục hàn nhưng sao bố lại lờ mờ cảm thấy đại thống xoáy có thể xử lý nhà họ mục ở thủ đô nhỉ mục vấn đạo nhau mắt dáng vẻ suy tư thế gia nghìn năm vô cùng lớn mạnh nhưng đồng thời cũng rất mục nát bố có dự cảm sự mục nát trong nghìn năm sẽ là nhược điểm trí mạng nhất của nhà họ mục ở thủ đô tuy đối với chúng ta không liên cắt gì nhưng đối với đại thống xoáy thì chính là điểm tựa tốt nhất để lật đổ nhà họ mục thủ đô không tiếp đúng là không tiếp đường đường là gia chủ chi nhánh của nhà họ mục mà ngay cả một thằng con hoang cũng không làm gì được đúng là mất mặt vậy mà lại còn dám cãi l ờ i mình đúng là không tiếp những kẻ được gọi là gia tộc chi nhánh như bọn họ quang minh chính đại mang danh hoàng tộc ngoài mang họ mục ra thì khác gì lũ ăn hại không trong nhà họ mục ở thủ đô sau khi cúc máy mục trường sinh tức đến mức đập vỡ đồ đạc trong phòng mấy tên đàn em hầu hạ mục trường sinh ở bên cạnh cũng không dám lên tiếng Tuy t Mục không được tuyệt đối không được mục trường sinh lắc đầu đáp tuy hiện giờ ông chủ thị uy đã là gia chủ của nhà họ mục ở thủ đô nhưng dù sao cũng chỉ là gia chủ thay thế sắp đến giai đoạn quan trọng trở thành gia chủ chính thức tuyệt đối không được để những chuyện nhỏ này làm phiền tâm trạng của ông chủ thị uy căn cứ theo gia chủ nhà họ mục ở thủ đô mỗi đ ờ i gia chủ trước khi kế nhiệm nửa năm đều chỉ là gia chủ thay thế chứ chưa phải là gia chủ chính thức thời gian nửa năm này coi như là thời gian khảo hạch của gia tộc đối với gia chủ đời tiếp theo vừa nhìn màn hình hiển thị sắc mặt mục trường sinh thoát cái trở nên nghiêm túc cung kính nhấn n ú t nghe giọng nói trở nên hơi rút rút y so với lúc mục vấn đạo nghe điện thoại của lão lúc trước thì còn cập giật hơn bởi vì người gọi tới là con trai của mục thịnh uy mục sản cộng sản đứng trước mục sản cho dù chỉ qua điện thoại thì mục trường sinh cũng không dám thờ mạnh tuy sức khỏe mục sản trước nay yếu ớt nhưng cũng là người độc gác giết người không chớp mắt nếu nói mục thịnh uy là kiêu hùng m ộ t phương thì chắc chắn mục sản là hậu sinh k h ả q u ý là gian hùng m ộ t phương thủ đoạn đối phó với kẻ địch của mục sản tàn nhẫn đến mức ngay cả mục trường sinh cũng thấy hơi sợ hãi tôi đoa bây giờ đang là thời khắc quan trọng bố tôi kế nhiệm chức gia chủ chính thức tuyệt đối không được xảy ra bất cứ sơ sót gì nhưng đúng lúc này lại xuất hiện hai mẹ con như vậy sự xuất hiện của bọn họ vô cùng trùng hợp ông hiểu ý tôi chứ tôi đã hiểu mục trường sinh vẫn cung kính nói xin cậu s ả n yên tâm tôi tuyệt đối sẽ không để hai mẹ con này làm hỏng lễ kế nhiệm của ông chủ tôi sẽ xử lý em trai của cậu và cả con mẹ thấp kém của hắn nữa ông vừa nói gì cơ mục trường sinh vừa dứt lời đầu bên kia điện thoại lập tức vang lên giọng nói vừa trầm thấp vừa lạnh lùng của mục sản g ông cứ gọi thằng con hoang kia là em trai tôi sao cậu ta chỉ là đứa con hoang do một mụ đàn bà thấp kém sinh ra còn chẳng có tư cách bước vào nhà họ mục ở thủ đô vậy mà ông dám gọi cậu ta là em trai tôi tôi hỏi ông ông cố ý so sánh cậu ta với tôi sao không dám tôi không dám mục trường sinh ý thức được mình đã lỡ lời lập tức sợ đến mức hồn siêu phách lạc thằng con hoang kia sao có thể sánh với cậu sảng chứ hắn còn không xứng sách dép cho cậu ấy 17. Trường 602, Thịnh uy không cổ. Trường Trường thấy trường, bật trình duyệt thoại trường thể sát liệt tỏa từ Một thì rất trường được không nội dung hình ảnh.、Trường、này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung trường, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh điện sinh vẫn nhận mánh sàng. sàng nổi giận thì hậu quả sẽ rất đáng、sợ. Ngay cả mục trường sinh cũng 602, chế Cách chiếc khí khi hậu uy vui quả cổ. có có của đọc. mục có cảm mục mục cả mục độ mà đề ra sẽ sợ. giọng nói mục sảng vẫn vô cùng lạnh lùng tôi cho ông ba ngày xử lý hai mẹ con thân phận thấp kém của kia cho tôi ba ngày sau nếu ông không xử lý được bọn họ thì tôi sẽ xử lý ông lời đe dọa của mục sảng khiến mục trường sinh sợ đến mức run l y b ẩ y bởi vì mục sảng có vô số cách có thể khiến người ta sống không bằng chết đúng rồi cậu sảng mục trường sinh nhớ tới câu nói mục vấn đạo nói với lao ta lúc trước quyết định nói với mục sảng thằng con hoang kia thông qua mục vấn đạo nói sớm muộn sẽ có ngày hắn và mẹ hắn sẽ đến nhà họ mục ở thủ đô sao cơ mục s ả n nghe thấy thế không khỏi nổi giận đùng đùng cái thẳng con hoang đó vẫn chưa chịu tôi sao sáu năm trước bị đuổi ra khỏi nhà họ mục thủ đô nhưng vẫn luôn hoang tưởng có thể đặt chân vào cửa nhà họ mục nữa thậm chí còn muốn đưa cả bà mẹ thấp kém của cậu ta vào nhà họ mục cậu sảng tôi đoán chắc chắn hắn cũng nghĩ thế mục trường sinh gật đầu nói hắn muốn nhân lúc ông chủ chính thức kế nhiệm chức gia chủ dẫn theo mẹ hắn đến như vậy thì ông chủ cưới h ổ k h ó xuống để giữ gìn thanh danh bắt buộc phải chính thức đón nhận hai mẹ con hắn trước mặt mọi người tuy đôi mẹ con này thấp kém nhưng nghĩ cũng hay lắm hử hai mẹ con cậu ta thân phận thấp kém có tư cách gì bước vào nhà họ mục ở thủ đô chứ mục sản g càng cảm thấy khó chịu hơn nhà họ mục thủ đô tôi là thế gia nghìn nằm đứng đầu hoa hạ một thằng con hoang mà cũng hoang tưởng được ghi tên trong gia phả đúng là nằm mơ giữa ban ngày sáu năm trước tên vô dụng này bị đuổi ra khỏi nhà họ mục ở thủ đô vậy nên vẫn không cam lòng mục trường sinh nói nhân cơ hội này bước chân vào nhà họ mục hắn sẽ chính thức xuất hiện trong mắt mọi người từ đó được chú ý cứ như vậy hắn sẽ cảm thấy địa vị của mình trong nhà họ mục ở thủ đô được nâng cao so với sáu năm trước chính thức trở thành cậu chủ của nhà họ mục con mẹ hắn lại càng một bước lên trời từ đó hưởng hết vinh hoa phú quý vậy sao mục sảng h ợ m h ự c nhà họ mục ở thủ đô chỉ có một cậu chủ đó chính là tôi mục sảng một thằng con hoang như cậu ta muốn trở thành cậu chủ của nhà họ mục ở thủ đô thì phải hỏi trước xem tôi có đồng ý hay không đã ngày nào còn có tôi thì hai mẹ con cậu ta vĩnh viễn đừng mong bước vào nhà họ mục một bước nếu để mục vấn đạo nghe thấy cuộc nói chuyện của mục sảng và mục trường sinh thì sợ là sẽ khóc không được cười không xong bởi vì mục vấn đạo đã hiểu do ý của mục hàn đó là dựa vào hai năm đấm thép để đánh vào cửa nhà họ mục ở thủ đô thách thức quyền uy của thế gia nghìn năm đứng đầu hoa h ạ còn mục sản g và mục trường sinh lại tự nghĩ mình tốt đẹp lắm t ư ở n g mục hàn muốn nhận tổ quy tông thậm chí còn muốn dẫn theo sở vân lệ đến từ đường tổ tiên nhà họ mục ở thủ đô để hành đại lễ ghi tên vào giá phả cậu sảng yên tâm đi mục trường sinh lại đảm bảo lần nữa tôi nhất định sẽ khiến hai mẹ con hàn biến mất tôi vẫn câu nói đó mục sảng lạnh lùng nói tôi chỉ cho các ông ba ngày sau ba ngày nếu để tôi biết hai mẹ con thấp kém này vẫn còn sống thì các ông biết hậu quả rồi đấy nói xong Mục sáng của sáng vậy, vậy. thúc nên h không chậm dám trễ, lâm nhã hiên nhanh chóng tra ra được thị n h uy khống cổ có vốn đăng ký là một m mạch ơ i tỷ tệ người đại diện pháp luật là mục thị uy lâm nhã hiên đọc nhầm những thông tin hiển thị trên trang web đ ô n g trong đầu trật lóe mục thị n h uy lâm nhã hiên bông nhớ ra lúc cô và mục hàn đi gặp sở vân lệ hình như mục hàn từng nói bố ruột anh ấy chính là mục thị n h uy là công ty của bố ruột mục hàn sao lâm nhã hiên không khỏi há hốc miệng đây là sản nghiệp của nhà họ mục ở thủ đô đó Trưng thù Tử Trưng Trưng thấy trường, Dương Hiên. nội dung hình ảnh.、Trương、này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung trương, vui lòng kẻ vui có có b tập đoàn thiên thành làm sao có thể chống lại được chứ b ố n g lâm nhã hiên cảm thấy áp lực nặng như núi dù sao cũng là nhà họ mục ở thủ đô ngay cả tập đoàn phi long cũng không thể cạnh tranh lại được huống hồ, hồ là tập đoàn thiên thành nho nhỏ đúng lúc này phương viên nhận được một cuộc gọi nghe điện thoại xong sắc mặt phương viên nghiêm túc nói nhã hiên vừa nãy thư ký gọi cho mình nói hôm nay lãnh đạo cấp cao của thịnh uy không cổ sẽ đến không cần n g h ĩ cũng biết chắc chắn là vì dự án trăm tỷ tệ mình nghĩ để cậu tiếp đón bọn họ thì thích hợp hơn hả lâm nhã hiên hơi ngơ ngác sau khi phương viên nhắc lại lần nữa lâm nhã hiên mới gật đầu đáp được để mình tiếp đón cho lâm nhã hiên đã nghĩ kỹ bất kể thế nào thì cô cũng phải giữ được dự án trăm tỷ tệ này dù sao thì đây cũng là cơ hội tốt nhất để cô trở nên mạnh mẽ đến mức có thể phất lờ quyền lên tiếng của nhà họ lâm ở sở dương lâm nhã hiên không muốn cứ thế bỏ lỡ cho dù đối thủ là nhà họ mục ở thủ đô vô cùng lớn mạnh thì cô cũng muốn thử điều quan trọng nhất là lâm nhã hiên cảm thấy không công bằng rõ ràng dự án trăm tỷ tệ này do cô lấy được nhưng dựa vào thực lực mạnh mẽ nhà họ mục ở thủ đô lại có thể đến sau dành trước sau do đã mấy ngày không về nhà ăn cơm sở v â n lệ thấy hơi xót lâm nhã hiên liền bảo mục hàn lái xe đến tập đoàn thiên thành đón cô về nhà ăn cơm sở v â n lệ đã làm một bàn đầy áp món ngon nhưng mục hàn thấy rõ ràng lâm nhã hiên ngai rất vẻ vải hiển nhiên là có tâm sự thế là anh liền hỏi nhã hiên dự án trăm tỷ tệ tiến triển không thuận lợi sao anh thấy em hình như rất buồn phiền đâu có thuận lợi lắm lâm nhã hiên vội vàng lắc đầu nói chắc là thời gian này em bận suốt chuyện của dự án nên sức khỏe hơi giảm sút nhưng mọi người yên tâm em sẽ chú ý giữ gìn sức khỏe lâm nhã hiên không dám nói với mục hàn chuyện của thịnh uy không cổ với t i n h tình của mục hàn nếu biết chuyện này thì chắc chắn anh sẽ làm ầm ĩ lên nhưng bất kể mục hàn làm ầm ĩ đến đâu thì thực lực của nhà họ mục ở thủ đô cũng r à n h r à n h ra đó anh không thể chống lại được ă n cơm xong lâm nhã hiên cũng không nghỉ trưa mà đến thẳng tập đoàn tiên thành dù sao thì buổi chiều các lãnh đạo cấp cao của thịnh uy không cổ cũng sẽ đến còn mục hàn sau khi lâm nhã hiên rời đi anh liền lặng lẽ gửi tin nhắn cho hoàng điệu điều tra giúp tôi tiến triển gần đây của dự án trăm thị、Tệ. một giờ chiều là giờ vào làm chính thức một chiếc r o h n j o s e lái tới trước cửa tập đoàn thiên thành cùng lúc đó điện thoại của lâm nhã hiên cũng đổ trông là phương viên gọi đến phương viên nói với lâm nhã hiên lãnh đạo cấp cao của thịnh uy khống cổ đã đến bảo cô xuống tiếp đón lâm nhã hiên xuống dưới đến cửa tập đoàn thiên thành nên đón cửa xe r o h n j o s e mở ra hai nữ hai nam bước xuống hai người đàn ông đi phía sau đeo kính dâm mặc vét đi dày ra rõ ràng là vệ sĩ một cô gái trong số đó xách túi và cặp tài liệu vừa nhìn đã biết là trợ lý hay thư ký gì đó người phụ nữ đi đầu cũng đeo kính dâm che quá nửa khuôn mặt mặc một bộ đồ công sở nhìn rất giỏi giang nhanh nhẹn ai chả đây chẳng phải là lâm nhã hiên sao người phụ nữ đi đầu nhìn thấy lâm nhã hiên meo mắt lại cười nói xem ảnh một nhìn thấy động tác của dương tử yên lâm nhã hiên không khỏi nhớ đến quãng thời gian từng gắn bó như keo sơn của bọn họ nhưng vừa nghĩ đến những chuyện dương tử yên làm với cô sau đó sự thù hận trong lòng lâm nhã hiên bông buốc lên mùn ngụt sao cô lại ở đây lâm nhã hiên đột nhiên nghĩ đến gì đó hơi n g h i hoặc hỏi đương nhiên tôi phải ở đây rồi dương tử yên cười đáp cũng may năm đó các cô đuổi tôi ra khỏi sở dương mới giúp tôi có không gian phát triển rộng lớn hơn lần cuối cùng lúc tính kế lâm nhã hiên cô ta bị mục hàn bắt quả tang tại trận trở thành mục tiêu bị mọi người công kích lâm nhã hiên dẫn đến mức lập tức đ ổ i việc dương tử yên mục hàn còn đe dọa bằng bạo lực đuổi cô ta ra khỏi sở dương xem ảnh hai cô chỉ đành mời đám người dương tử yên vào tập đoàn thiên thành cô nói đi có chuyện gì lâm nhã hiên ra vẻ chuyện công xử lý theo phép công không thèm nể mặt dương tử yên chút nào mười bảy chương sáu trăm linh bốn mục tiêu là thôn tính tập đoàn phi long chương có nội dung hình ảnh t r ư ơ n g này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc hôm nay tôi đến chỉ có một mục đích đó là đại diện thịnh uy khống cổ cấp dự án trăm tỷ tệ này khỏi tay cô dương tử yên nói rất hùng hồn không có bất cứ ý che giấu nào là trợ lý tổng giám đốc của thịnh uy khống cổ dương tử yên biết rất rõ ông chủ thực sự đứng sau công tin này là sự tồn tại thế nào vì vậy trong mắt dương tử yên thịnh uy khống cổ chính là vô địch cấp dự án trăm tỷ tệ sao lâm nhã hiên lạnh lùng hư một tiếng đáp lại không chút yếu thế dương tử yên cô hãy làm cho rõ dự án trăm tỷ tệ này là mối quan hệ hợp tác mà tôi và bên phát triển đã bàn bạc quyết định xong hơn nữa chúng tôi đã ký hợp đồng rồi sao cô có thể nói cấp là cấp chứ cho dù thịnh uy khống cổ là của nhà họ mục ở thủ đô nhưng giao dịch kinh doanh một khi đã ký hợp đồng thì phải thực hiện lâm nhã hiên không nghĩ rằng thịnh uy khống cổ có thể thay đổi cục diện này dù sao nếu vi phạm hợp đồng thì phải bỏ ra số tiền bồi thường lên đến trăm triệu tệ bên phát triển cũng không phải nhiều tiền như rác chắc chắn sẽ không làm chuyện tự gây tổn thất lớn đến như vậy ký hợp đồng rồi thì sao chứ ai ngờ dương tử h i ê n lại tỏ vẻ khinh thường thái độ của lâm nhã hiên vẻ mặt tiêu ngạo nói thị n h uy khống cổ chúng tôi có thể khiến bên phát triển đổi ý bất cứ lúc nào không thể nào lâm nhã hiên lắc đầu nói lâm nhã hiên tôi thấy cô chưa thấy quan tài chưa đổ lại mà dương tử h i ê n mỉm cười lấy điện thoại ra cười nói bây giờ tôi sẽ gọi cho bên phát triển cuộc gọi của dương tử h i ê n nhanh chóng được nghe máy bên phát triển đ â y ạ tôi là dương tử h i ê n bây giờ tôi đang ở cạnh lâm nhã hiên tổng giám đốc tập đoàn thiên thành tôi đưa điện thoại cho cô ta ông tự nói với cô ta đi dương tử yên nói mấy câu rồi đưa điện thoại cho lâm nhã hiên lâm nhã hiên thấy hơi n g h i hoặc nhưng vẫn nhận lấy điện thoại alo tổng giám đốc lâm à ở đầu bên kia quả nhiên là giọng của bên phát triển thật là ngại quá bây giờ tôi chính thức thông báo với cô bên chúng tôi đơn phương chấm dứt hợp đồng với tập đoàn thiên thành đấu thầu lại dự án trăm tỷ tệ này đương nhiên là tập đoàn thiên thành các cô có thể tiếp tục tham gia đấu thầu về tiền vi phạm hợp đồng bên chúng tôi đồng ý gánh chịu tất cả nói xong bên phát triển cúp luôn máy lâm nhã hiên không khỏi xưng sở bên phát triển thà bồi thường một trăm triệu tệ tiền vi phạm hợp đồng cho tập đoàn thiên thành chứ không dám đắc tội thịnh uy khống cổ thủ đoạn của nhà họ mục ở thủ đô vượt quá tưởng tượng của lâm nhã hiên thế nào rồi thấy lâm nhã hiên m à người dương tử yên lại càng đắc ý lâm nhã hiên tôi đã nói với cô rồi thịnh uy khống cổ muốn dự án trăm tỷ tệ này thì chỉ cần một câu nói nhưng cô lại không tin thấy dự án trăm tỷ tệ cứ thế biến mất lâm nhã hiên vô cùng không cam lòng bởi vì đây là cơ hội tốt nhất để cô trở nên mạnh mẽ thoát khỏi quyền lên tiếng của nhà họ lâm ở sở dương cho dù các cô lợi hại khiến bên phát triển thả vi phạm hợp đồng chứ không đắc tội thịnh uy khống cổ thế thì sao chứ lâm nhã hiên nói vừa nãy cô cũng nghe thấy rồi đấy tuy bên phát triển đã đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng theo quy định pháp luật liên quan thì thị n h uy khống cổ của các cô phải tham gia đấu thầu mới có thể lấy được dự án trăm tỷ tệ này còn tập đoàn thiên thành của tôi cũng đã có tư cách tham gia đấu thầu lần nữa ha ha ha nghe thấy lời lâm nhã hiên nói dương tử h i ê n không khỏi cười to lâm nhã hiên ơi là lâm nhã hiên tôi thực sự không biết nên nói câu ngu ngốc hay là nên nói câu ngang vững nữa cô nghĩ với thực lực của thị n h uy khống cổ cho dù tham gia đấu thầu thì có người dám cạnh tranh với chúng tôi sao cái gọi là đấu thầu cũng chỉ là cho có tôi vậy mà cô còn tưởng là thật sao trong mắt dương tử yên thị n h uy không cổ lấy được dự án này chỉ là chuyện nhỏ mà thôi cô ta chỉ muốn nhìn dáng vẻ lâm nhã hiên muốn giết cô ta nhưng lại chẳng làm gì được cảm giác trả thù thật là khoác khoái ánh mắt của tất cả mọi người bỗng đổ dồn về phía cửa chỉ thấy mục hàn bước vào xem ảnh một mục hàn vô cùng bạo lực ép cô ta rời khỏi sở dương khiến cô ta đến bây giờ vẫn vô cùng k i ê n g rẻ nhưng bây giờ dương tử yên không còn sợ mục hàn nữa bởi vì sau lưng cô ta chính là nhà họ mục ở thủ đô tôi thấy người nằm mơ giữa ban ngày là cô đấy mục hàn giơ tay chỉ ra cửa lạnh lùng nói nơi này không chào đón cô mời cô đi ngay đương nhiên nếu cô muốn thôn tính tập đoàn phi long tôi lúc nào cũng chào đón được anh hãy đợi đấy dương tử h i ê n đứng dậy dẫn ba cấp dưới rời đi toàn bộ nỗ lực đều biến thành bong bóng vấn đề là muốn có được cơ hội như vậy một lần nữa không biết mình phải đợi đến bao giờ nhìn thấy ánh mắt thất vọng của lâm nhã hiên mục hàn không nhịn được mà nói chỉ là dự án một trăm tỷ tệ thôi mà đâu cần buồn bực như vậy vâng không để anh nói chuyện với phương viên để cô ấy đưa cho em một dự án một trăm tỷ tệ khác nghe thấy những lời này của mục hàn lâm nhã hiên dợ khóc dợ cười mục hàn ngày ngày phải lăn lộn nên quen thói anh thực sự coi mình là ông chủ của tập đoàn phi long đấy à hơn nữa những dự án hàng trăm tỷ tệ này có thể tùy tiện ra sao vả Với thực lực của nhà họ lực của mặt ụ tục c cho có được có cân nhắc nhược cổ trước, sau đó tìm một cơ hội thích hợp khác để củng cố ở thủ tỷ tệ thì Tử thể tiếp quyết tránh thịnh tìm một thân. nhận Hiên giành khi Nhã Hiên định khống hội hợp đô, đi điểm, đó để dù dự Dương án nữa vẫn bản Sau xa sau yêu và lấy. Lâm uy m khác dương tử yên dẫn theo vài tên đàn em quay lại trụ sở chính đông hải nhưng trận phát hiện không khí ở đây không đúng lắm ông chủ mục diệp người hiếm khi xuất hiện trong tòa nhà trụ sở bây giờ lại tới đây hơn nữa còn ra vẻ rất hoành tráng dẫn theo không ít đàn em dương tử yên lập tức triệu tập toàn bộ lãnh đạo cấp cao tập trung ở đại sảnh mục diệp không quan tâm đến việc dương tử yên vừa trở về đã kiệt sức ra lệnh tôi chỉ cho cô một phút sau một phút ai không đến kịp sẽ bị đuổi t h ẳ n g cổ đương nhiên rồi nếu cô không thông báo kịp cô cũng sẽ bị đuổi việc dương tử yên nghe thấy vậy không dám lơ là lập tức hành động ngay sau đó tất cả các lãnh đạo cấp cao của thị n uy khống cổ đã có mặt mục diệp lúc này nhận điện thoại sau đó sắc mặt trở nên nghiêm trọng mọi người cùng tôi xuống đón một vị khách quan trọng mục diệp dẫn theo nhóm lãnh đạo cấp cao xuống lầu lập tức nhìn thấy một ông lão mặc áo dài nam màu lam đang bước về phía họ dưới sự bảo vệ vây quanh của đàn em ông lão mang khí chất của một đấng bề trên không giận mạ uy mục diệp lon ton chạy tới cung kính hô to mục diệp nên đón t r ư ở n g lão ông lão này đương nhiên là mục trường sinh trong mắt các lãnh đạo cấp cao của thịnh uy không cổ cũng như là mục diệp thân phận của mục trường sinh vô cùng t ô n quý nếu không có tình huống đặc biệt dù là m ộ ư ơ i năm hay hai mươi năm lão ta cũng sẽ không đến đây ngó qua vì vậy sự xuất hiện của mục trường sinh ra buộc nhà họ mục ở thủ đô khiến mục diệp có chút được sùng ái mà lo sợ thậm chí có cảm giác vinh quang hiển hách tốt lắm mục trường sinh không khỏi khẽ gật đầu dưới sự dẫn đường của mục diệp mục trường sinh đã đến văn phòng tổng giám đốc không khỏi khen ngợi mục diệp mục diệp những năm qua các cậu đã điều hành công việc ở đông hải rất tốt từng bước kiểm soát dòng chảy của nền kinh tế đông hải những thành tiệu này giúp thích rất nhiều khi ông chủ chính thức kế nhiệm chức gia chủ chính thức kế nhiệm chức gia chủ là điều quan trọng nhất đối với mục thị n h uy ông ta cần cho cả nhà họ mục ở thủ đô nhìn rõ năng lực của ông ta do đó các thế lực do mục thị n h uy triển khai trước đây bao gồm cả thị uy không cổ phải dần dần lộ diện hơn nữa còn phải khiến mọi người trong nhà họ mục ở thủ đô cảm thấy kinh ngạc lần này tôi đến đông hải ngoài việc thanh tra thị n h uy khống cổ còn một việc quan trọng nữa phải làm đó là xử lý thẳng con hoang của nhà họ mục thủ đô chúng ta chỉ có những lãnh đạo cấp cao nhất mới được có mặt trong văn phòng tổng giám đốc chẳng hạn như mục diệp và dương tự yên vì vậy mục trường sinh không ngại nói ra mục đích của mình mà mục trường sinh có thể nói với những người này về nhà họ mục thủ đô chính là vì cho họ một chút mật ngọt để họ cảm thấy nhà họ mục ở thủ đô rất coi trong họ để họ có thể nỗ lực làm việc bỏ hết sức lực cho nhà họ mục cũng giống như việc mục diệp vốn dĩ không mang họ mục nhưng sau khi được nhà họ mục ở thủ đô đặt cho họ mục lập tức vui đến mức bỏ qua tất cả lúc nào cũng nghĩ mình cao hơn người khác luôn lấy việc mình họ mục mà cảm thấy tự hào thằng con hoang của nhà họ mục ở thủ đô mục diệp không khỏi có chút tò mò có phải bây giờ hắn đang ở t h n h không mặc dù được mang họ mục nhưng mục diệp không biết gì về nhà họ mục ở thủ đô đúng vậy mục trường sinh gật đầu thật ra sáu năm trước thằng con hoang đó đã phải chết rồi nhưng hắn rất may mắn còn sống đến đến giờ xem ảnh một ô i không thể tự mình làm được mục trường sinh lắc đầu nói lúc này vừa hay chính là là đêm trước buổi lễ kế vị chính thức của ông chủ là ra buộc thân cận của ông chủ tôi không được có bất kỳ hành động gì để tránh dây cả ra dây muống tuy nhiên tôi đã nghĩ ra cách mượn giao giết người tôi không chỉ có thể làm một mẹ giết luôn mục hẳn và sở v ấ n lệ mà còn không cần phải tự mình ra tay cách gì mục diệp tò mò hỏi các người cũng biết mạng lưới ám sát chứ khóe miệng mục trường sinh hơi nít lên lộ ra vẻ tà mị mê hoặc trong mạng lưới ám sát tất cả những chuyện sâu xa đi ngược lại với đạo đức đều có thể tiến hành một cách quang minh chính đại xem ảnh hai đối với đám sát thủ này mà nói sau khi hoàn thành chúng có thể bảo đảm cơm ăn áo mặc mà không lo lắng gì trong suốt 10 n ă một tiếp theo. 17. Chương 17. 606, đ i s á thủ diệt sạch. 1.000 người bị mươi ộ t phút trôi qua, số l ợ n nhận lệnh đã lên g sát thủ tới h đã n n 500 g ư ờ Phải biết r ằ n g đây m ớ i chỉ là s á tiếp thủ trừ khử Mục Hản và Sở Vân Lệ, Mục Trường khu khử Hẳn muốn vực vì và Vân Mục Mục Đông Đêm Nam. nay, Sở s Lệ, n đàn h h đã đặc biệt yêu cầu biệt i t yêu em t l ậ các điều kiện sàng lọc, chỉ có á điều kiện sàng những s t t h ủ hiện đang ở khu vực Đông Nam mới có thể nhận mới đang Đông Nam đơn. ở vực có Dù s a o thì khu khác các vực khi những sát thủ từ các khu vực khác ồ ạt kéo đến e rằng thời gian ba ngày trôi qua mục hàn và sở vân lệ còn chưa bị giết mục trường sinh đã bị mục s á n g giết trước ngoài hơn năm trăm sát thủ này cũng có rất nhiều sát thủ liên tục ghi danh theo một điều kiện khác do mục trường sinh đặt ra chỉ những sát thủ có tài khoản đạt năm sao trên mạng lưới sát thủ mới đủ điều kiện nhận đơn đặt hàng vì vậy những sát thủ nhận lệnh này về cơ bản đều là những sát thủ tầm cỡ thế giới năm phút sau tên đàn em kinh ngạc kêu lên đại ca số sát thủ đăng ký đã lên tới một người được rồi dừng tiền đi mục trường sinh rất hài lòng gật đầu nói đăng thêm một câu bên dưới lệnh truy sát này nói rằng tất cả những sát thủ đã đăng ký đều có thể tham gia ai lấy được đầu của mục hàn và sở vân lệ sẽ nhận được khoản hoa hồng một tỷ tệ mục trường sinh nghĩ ra một cách ổn hơn không phải chọn một trong số các sát thủ mà là để cho toàn bộ các sát thủ đã đăng ký đều hành động khi có sự tham gia của tất cả những sát thủ hàng đầu đông nam con số đã lên tới một nghìn người dù là thế lực nào đi chăng nữa thì đều phải suy tính một phen khi hàng nghìn sát thủ hàng đầu cùng hành động mục hàn và sở vân lệ chết là chuyện đương nhiên trường lao cao minh thật đấy Mục Diệp khi ô n g k h ỏ định loạn, nói. dương tử h yên chàn đến công ty thiên thành để ra tay, chắc mục hàn k đang ở dưới sảnh đợi lâm nhã hiên đang chuẩn bị tan làm cô lại tới đây làm gì mục hàn không khỏi nhữ mày khi nhìn thấy dương tử h i ê n đã rời đi rồi lại còn quay về công ty hôm nay tôi đến đây để gặp anh lần cuối khỏe miệng dương tử yên hơi nhếch lên meo mắt quan sát mục hàn dù sao thì ngày mai anh sẽ không nhìn thấy mặt trời nữa đâu nhân lúc còn sống thì cứ bay này đi tôi sẽ liếc nhiều hơn vài cái kẻo sau này không còn cơ hội cô nói vậy là có ý gì mục hàn lập tức đánh hơi được điều khác thường liên tưởng đến những hành động của đám người nhà họ mục ở sơn thành và mục bá đạo mục hàn nhanh chóng hiểu rằng lần này sẽ lại có người đối phó với anh mà rất có thể bọn chúng đến từ nhà họ mục ở thủ đô chứ không dừng lại ở mức gia tộc phân nhánh nào cả tự hiểu đi dương tử yên không dám nói thêm tránh để lộ thêm thông tin dù sao thì cứ vui đi khi còn có thể tối nay ăn ngon mơ đẹp nhé nhưng dương tử yên không biết cô ta thực sự đã nhắc nhở mục hàn nếu mục trường sinh ở đây lão ta chắc chắn sẽ đánh chết cô ta ngay ha ha mục hàn hết sức điềm nhiên cô tưởng cô là ai diêm vương sao cô nói ngày mai tôi không nhìn thấy mặt trời thì ngày mai tôi không nhìn thấy mặt trời ạ nếu anh không tin tôi thì chúng ta có thể đánh cược dương tử yên tự tin vô cùng mục hàn tôi cược với anh nếu ngày mai anh còn có thể nhìn thấy mặt trời thì tại chính công ty thiên thành này trước mặt tất cả mọi người tôi sẽ quỳ xuống dập đầu trước anh mười cái là cô tự nói đấy nhé mục hàn bật cười không khỏi nhóc mắt có những người thích cứ thích hạ thấp mình cơ tôi cũng chẳng còn cách nào anh dương tử h i ê n bị mục hàn chọc cho khó chịu nhưng nghĩ đến mục hàn sắp chết tâm trạng cũng không tệ như vậy nữa được thôi chúng ta chờ xem nói xong dương tử h i ê n tức giận bỏ đi lúc này lâm nhã hiên vừa đi tới nhìn thấy dương tử h i ê n rời đi cô không khỏi có chút tò mò hỏi chồng sao dương tử h i ê n lại tới đây em xem trông cô ta có kỳ lạ không cơ chứ cô ta cố ý tới đây để nói với anh rằng ngày mai sẽ tới công ty mình dập đầu mười cái trước anh dưới sự chứng kiến của tất cả mọi người mục hàn vui vẻ nói nhìn thấy độc nhãn long ngã xuống đất một cách khó hiểu hơn một nghìn sát thủ đang im lìm đằng sau cảm thấy kỳ lạ nhưng bọn chúng không quan tâm dù sao sự cám dỗ của một tỷ tệ tiền hoa hồng là quá lớn hơn một nghìn tên sát thủ này lần lượt xông vào biệt thự nhỏ chỉ là bên sát thủ đến một người quân đoàn m á n h thu và quân đoàn côn luân lập tức giết một người bọn chúng còn không biết đối phương ở đâu hơn một trăm sát thủ còn lại nhận ra tình thế không ổn muốn trốn khỏi nơi kỳ quái này nhưng đã bị chặn lại bởi tứ đại chiến thần hoàng điểu trúc long thao thiết Trong nhiêu. và vòng quỳ chương a nửa đầy giờ, h sáu t thủ hàng đ ầ Đông nam đã Nam g bị i ế trăm Không ai biết bọn chúng đã chết như thế nào. Sở vân lệ và lâm Nhã Hiên chìm bọn nào. Vân vẫn còn đang ai biết t đã và Sở Lâm Lệ o n ngủ, g giấc t h linh bảy anh là người hay là ma mặc dù đêm qua mục hàn ngủ rất ngon nhưng anh biết rõ đêm qua bên ngoài biệt thự nhỏ đã xảy ra chuyện gì hiện tại hơn một nghìn sát thủ hàng đầu khu vực đông nam đã bị xóa sổ chỉ sau một đêm sở vân lệ dậy sớm như thường lệ làm bữa sáng cho mục hàn và lâm nhã hiên vốn dĩ mục hàn và lâm nhã hiên đón sở vân lệ qua đây còn thuê thêm cô vương bảo mẫu cấp cao vì muốn để sở vân lệ sống sung sướng nhưng bà ấy sống vất vả quen rồi có chút không thoải mái ngày nào cũng chủ động giặt rũ nấu ăn cho mục hàn và lâm nhã hiên khiến cô vương có chút ngại mục hàn và lâm nhã hiên cũng đã thuyết phục sở vân lệ vài lần nhưng bà ấy không thể thay đổi thói quen này cuối cùng mục hàn và lâm nhã hiên không có lựa chọn nào khác ngoài việc để sở vân lệ làm những gì bà ấy muốn sau khi ăn sáng xong mục hàn lái xe đưa lâm nhã hiên đi làm như thường lệ sau đó mục hàn đi xuống sành chuẩn bị đến tập đoàn phi long một chuyến lúc ra khỏi cửa công ty thiên thành mục hàn liếc thấy một chiếc xe hơi lạ đô bên đường hình như hôm nay mới đ ồ ở đây anh lập tức cảnh giác không rời đi ngay mà trốn vào một góc quả nhiên chỉ một lúc sau cửa xe mở ra một người phụ nữ bước xuống thật bất ngờ chính là dương tử yên hồi tưởng lại những gì dương tử yên nói ngày hôm qua khả năng cao mục hàn đã đoán được dương tử yên hôm nay sẽ làm gì khi dương tử yên ngồi trên xe cô ta cũng không nhìn thấy mục hàn bởi vì cô ta nghĩ mục trường sinh thậm chí đã mời những sát thủ hàng đầu trên mạng lưới ám sát mà mục hàn chỉ là thằng ở rể của nhà họ lâm ở sở dương nên anh chết là cái chắc dương tử h i ê n vinh vào đi vào phòng làm việc của lâm nhã hiên nhìn thấy lâm nhã hiên đang chăm chú xử lý tài liệu không khỏi lộ ra vẻ chế dễ ứ ồ tôi cứ nghĩ vợ chồng cô tình sâu nghĩa đậm lắm cơ hôm nay thấy cô thế này thứ tình cảm đấy đúng là chỉ đến vậy mà thôi lâm nhã hiên đang bối rối không hiểu dương tử h i ê n đang nói cái gì cô nói với vẻ không hài lòng dương tử h i ê n cô có thể nói tiếng người không toàn nói cái gì mà tôi không hiểu thế ngoài ra cô còn xông vào phòng làm việc khi chưa có được sự đồng ý của tôi nữa đây là động chạm đến danh dự của tôi đấy đã lúc nào rồi mà còn để ý danh dự h ả dương tử h i ê n bật cười lắc đầu tiết nối tôi vốn tưởng rằng hôm nay gặp cô cô còn đang phải gào ghét đau lòng tuy nhiên cảnh tượng trước mắt thực sự khiến tôi không khỏi ngạc nhiên cô thậm chí không rơi một giọt nước mắt hơn nữa vào thời điểm đáng buồn như vậy cô chỉ quan tâm đến công việc của mình tôi thực sự không biết mục hàn sẽ cảm thấy thế nào nếu anh ta biết được mục hàn vẫn luôn ủng hộ công việc của tôi lâm nhã hiên hết sức mờ mịt không chút nghể năng mà đội khách dương tử h i ê n nếu không có chuyện gì quan trọng mời cô rời đi ngay lập tức công ty thiên thành không chào đón cô được thôi dương tử h i ê n nhìn lâm nhã hiên đầy ẩn ý cuối cùng thì tôi cũng hiểu thế nào là vợ chồng vốn như chim trung mực rừng đại họa đến mỗi người bay một hướng lâm nhã hiên vẻ tuyệt tình của cô thực sự khiến tôi khâm phục dứt lời dương tử h i ê n quay người rời đi mặc dù không đạt được hiệu quả chọc giận lâm nhã hiên như mong đợi nhưng dương tử h i ê n nghĩ mục hàn đã chết rồi muốn đối phó với lâm nhã hiên đơn giản như voi dẫm kín thôi sau này cơ hội để xử lý lâm nhã hiên nhiều vô kệ cô ta muốn từ từ chơi lâm nhã hiên dương tử yên vừa ra khỏi thang máy liền nhìn thấy mục hàn đang đi lên lầu kinh ngạc đến nội không nhịn được hét lên một tiếng à mà trong mắt của dương tử yên mục hàn đã chết đột nhiên nhìn thấy mục hàn khiến dương tử yên có phần không thể chấp nhận được cô nói linh tinh gì thế mục hàn trừng mắt nhìn dương tử yên cô mong tôi chết đến thế à hay là thối hôm qua cô cho người đến giết tôi đâu đâu có vừa nghe thấy câu hỏi của mục hàn tim của dương tử yên lập tức đập thịt vội vàng xô tay đồng thời lắc mạnh đầu khi đã bình tĩnh lại dương tử yên vô thức liếc nhìn mục hàn hỏi anh là người hay là ma cô đ o á n xem mục hàn lại trừng mắt với dương tử yên tôi còn sống khỏe mạnh cô nói như vậy muốn tôi chết sống sao không không dương tử yên rất khó hiểu không hiểu tại sao mục hàn vẫn có thể đứng ở đây cảm thấy có chuyện gì đó không đúng không nên ở lại đây thêm nữa đành nói nếu không có chuyện gì thì tôi đi trước đây dứt lời dương tử yên chuẩn bị rời khỏi đây chờ đã mục hàn vươn tay ngăn lại dương tử yên khỏe miệng hơi nhét lên dương tử yên hình như cô quên mất một chuyện rất quan trọng chuyện gì cơ dương tử yên đột nhiên có dự cảm không tốt nói chuyện với những kẻ có ý đồ xấu sẽ âm thầm bật chức năng ghi âm của điện thoại để họ khỏi trở mặt chối bỏ mục hàng cất điện thoại mỉm cười nói dương tử yên tự cô nói còn làm gì còn muốn phủ nhận sao được rồi cho dù tôi cực với anh dương tử yên phản ứng nhanh chóng lập tức nghĩ ra cách khác nhưng tôi chỉ trêu anh thôi anh nghĩ là với thân phận và địa vị hiện tại tôi cực thật với anh sao đúng là mơ n g ộ n g h a o huyền 17. ờ i chương 608, cao nhân ra tay chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình d u y ệ t để đọc đúng lúc ấy lâm nhã hiên từ phòng làm việc đi ra liền nhìn thấy cảnh tượng này cô đứng trên tầng hai có chút nghi ngờ hỏi mục hàn chồng anh đang làm gì vậy nhã hiên em có nhớ hôm qua anh đã nói gì với em không người phụ nữ này nói rằng hôm nay sẽ đến công ty thiên thành rồi quỳ xuống dập đầu trước anh dưới sự chứng kiến của mọi người mục hàn vừa nói vừa chỉ tay vào dương tự yên nói cô ta ở đây hôm nay để thực hiện lời hứa của mình lâm nhã hiên có chút kinh ngạc cô không tin những người như dương tử yên lại quỳ xuống dập đầu trước mục hàn tuy nhiên lời nói của mục hàn đã thành công thu hút sự chú ý của các nhân viên thuộc công ty thiên thành nhiều nhân viên đã tạm dừng công việc trên tay nhìn về phía mục hàn và dương tử yên nhận thấy có nhiều người chú ý như vậy dương tử yên nghĩ mình càng không thể quỳ lệ mục hàn nếu không thì thật quá mất mặt muốn bà đây quỳ xuống dập đầu trước anh cũng chả biết tự soi lại xem mình là cái thá gì dương tử yên lộ ra vẻ khinh thường xem ra cô định trốn rồi mục hàn nhất thời sầm mặt xuống tôi có hàng chục nghìn cách đối phó với những người không chịu nhận thua để b ọ ngoan ngoan dương, dương ngay họ n o n n g o a khi dương tử yên vừa dứt lời đầu gối của cô ta đột nhiên mềm núm ra bất giác quỳ xuống trước mục hàn hóa ra mục hàn đã thẳng vào đầu gối của dương tử yên khiến cô ta mất thăng bằng mà quỳ xuống trước mặt mục hàn quỳ xuống thật kìa ô i trời tin nóng hồi n è đám nhân viên của công ty thiên thành vây xung quanh xem rất nhiệt tình thậm chí có người còn lấy điện thoại ra lén quay phim ghi hình xét cho cùng dương tử yên là trợ lý tổng giám đốc thị n h uy khống cổ với thân phận này của cô ta mà quỳ gối trước mục hàn ở nơi công cộng chắc chắn sẽ lên đầu bảng mục tin hot ngoan ngoan dập đầu mười cái cho tôi mục hàn lạnh lùng nói bằng không thủ đoạn của tôi cô cũng biết rồi đấy xem ảnh một đỉnh đỉnh quá hôm qua Dương Tử với bộ dạng Hiên đến nhân viên của công Thiên Thành nhìn nhiên, phong luân chuyển, Tử tiêu ty thấy. Tuy thủy chỉ với đều đã bộ kỳ, của mặt ộ t tất ty Thiên Thành, Tử trước ngày sau sự chứng kiến tất cả nhân viên của công ty Thiên Thành, Dương Hiên xuống hẳn, khiến giác mày sau sự của quỳ dưới được cả mục có cảm họ đã mở mày mở m mặt. mặt khác đông hải trụ sở chính của thịnh uy không cổ mục diệp cùng đám người mục trường sinh lúc nào cũng theo dõi các động tĩnh mới nhất trên mạng lưới ám sát mặc dù số lượng người đăng ký đã lên đến hơn một người nhưng vẫn có rất nhiều sát thủ không ngừng xuất hiện báo cáo vừa dứt lời tên gián điệp đã quay về báo cáo trưởng lão xảy ra chuyện lớn l n rồi xem ảnh hai không phải là mục hàn ra tay đâu nhỉ mục trường sinh không khỏi lắc đầu lao ta ngay lập tức xóa bỏ ý nghĩ hoang đường này của mình nhất định là có cao nhân ra tay trong đầu mục trường sinh đột nhiên l ó e lên ý nghĩ này lại thấy có chút kỳ lạ hơn một nghìn sát thủ hàng đầu không chỉ biến mất trong một đêm mà thậm chí không để lại dấu vết tại hiện trường như thể hơn một nghìn sát thủ hàng đầu đó chưa từng có xuất hiện kỳ tích như vậy e rằng ngay cả nhà họ mục ở thủ đô cũng không làm được ngoài ra tôi thực sự không thể nghĩ ra tại sao hơn một nghìn sát thủ hàng đầu lại biến mất trong không khí sắc mặt mục t r ư ở n g sinh nghiêm nghị hẳn hỏi mục diệp mục diệp gần đây có nhân vật siêu lớn nào đến t ỉ n h không nhân vật lớn sao mục diệp suy nghĩ một chút nói đúng là có một người nghe nói đại thống xoáy hoa hạ chúng ta hiện đang sống ở tỉnh Tôi nói còn nghe đúng ạ i Xoái đã đích thân ra tay xử lý nhiều vai quái. việc ngợi Thống thân tay tác tác ngất đích hào nhận khen không nhân cường này dân. ác bá tác vai tác quái. Sự việc này đã đã được đ của ra xử lý Sự sự vậy vừa nghe đến ba chữ đại t h ố n g soái mục trường sinh đột nhiên nhận ra hẳn là đại t h ố n g soái hành động với năng lực của đại t h ố n g soái hướng đừng nói là một sát thủ hàng đầu cho dù có một mươi sát thủ hàng đầu cũng sẽ bị hắn xử lý gọn gàng không để lại chút dấu vết khi nói về vị đại t h ố n g soái mục trường sinh không khỏi lộ ra vẻ thất thần mục trường sinh đột nhiên nghĩ đến nhà họ mục ở sơn thành lúc nói chuyện với mục vấn đạo mục vấn đạo đã nhiều lần nhắc nhở mục trường sinh đừng đối phó với mục hắn nữa bây giờ nghĩ lại lao ta nhận ra mục vấn đạo đang ý tại ngôn ngoại cuối cùng thì tôi cũng hiểu vì sao mục vấn đạo lại d é n như vậy vẻ mặt mục trường sinh đột nhiên sững sờ hẳn là cậu ta đã từng gặp đại thống soái trước tôi còn dễ c ậ t mục vấn đạo nhà họ mục ở sơn thành đường đường là một hoàng tộc làm gì có chuyện ngay cả một thằng con hoang cũng không xử lý được bây giờ xem ra là có lý do của nó hóa ra là đại thống soái cứu hắn mục diệm không khỏi có chút g h é thị vận may của thằng con hoàng quá tốt rồi đấy thế mà được đại thống soái bảo vệ chuyện này có gì là đâu mục trường sinh nói tôi nhớ ra rồi nhà họ mục ở sơn thành dưới sự chỉ huy của đại thống x o á i từng nhận được â n sủng cứu mạng của chiến thần trúc long một trong tứ đại chiến thần họ đã cứu cả nhà họ mục ở sơn thành khỏi thảm họa diệt môn phước báo như vậy chẳng khác nào cha mẹ t á i sinh nếu là cậu cậu có giết chết bố mẹ ruột mình không không ạ mục diệp lắc đầu nói cho dù không có ân cứu mạng họ cũng là đại thống x o á i và tứ đại chiến thần ai dám gây họa đổ máu dưới mí mắt họ chứ trừ khi kẻ đó không muốn sống nữa đúng thế mục trường sinh gật đầu chỉ cần đại thống soái còn ở tỉnh một ngày chúng ta không thể tấn công mục hàn thằng con hoang này sao lần nào cũng may mắn như vậy chứ sáu năm trước may mắn sống sót hôm nay vô hình chung lại được đại thống soái ban ân mục trường sinh tức g i ậ n đến mức đập bàn vậy là một ngày đã trôi qua nhưng hai mẹ con mục hàn và sở vân lệ vẫn còn sống cậu nói đúng mộ trường sinh gật đầu một thằng con hoang có thân phận thấp kém làm sao có thể cạnh tranh với một người tỏa ánh sáng ngời n g ờ i là đại thống soái chứ xem ảnh một phải tìm một lý do hợp lý để bọn họ tự ý rời khỏi tỉnh mục diệp cười nói thực ra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 nghe mục diệp hiến kê s o n g mục trường sinh liền d ơ tay lên vỗ thẳng vào c h á n kế hay như vậy mà sao tôi lại không nghĩ đến nhỉ năm đó sở vân lệ là viên minh châu trong tay sở nhậm hành được yêu thương hết mực nếu như không phải có sự t r ê n h l ệ n h quá lớn về địa vị thân phận với nhà họ mục ở thủ đô thì có lẽ ông chủ đã có thể kết thành mối lương duyên này rồi có điều không phải tùy tiện một gia tộc giàu có nào cũng có thể tạo dựng quan hệ với thế gia hàng đầu hoa h ạ cũng bởi vậy mà sở nhậm hành đã trục xuất con gái ruột của mình ra khỏi nhà họ sở ở đông hải vẫn luôn không dám thừa nhận thân phận của bà ta nguyên nhân chủ yếu nhất là không có cái gật đầu của nhà họ mục ở thủ đô vậy nên sở nhậm hành cũng không dám kinh xuất mục diệp cười nói chỉ cần mục hẳn và sở vân lệ rời khỏi tỉnh thành chúng ta hoàn toàn không cần đợi đến lúc bọn họ trở về đông hải giữa đường có thể bố trí người mai phục giết chết luôn hai mẹ con nhà đó tới lúc đó chúng ta hoàn toàn không cần lo lắng đại thống xoáy sẽ nhúng tay vào được mục trường sinh gật đầu hài lòng nói cứ như vậy mà làm mục trường sinh lập tức hành động dẫn theo cấp dưới tới nhà họ sở ở đông hải chỉ một mình gian nô như mục bá đạo thôi cũng đủ để chấn áp cả đông hải vậy nên khi người có thân phận địa vị cao hơn cả mục bá đạo là mục trường sinh tới thì càng khiến cho nhà họ sở ở đông hải như đương đầu với kẻ địch mạnh mấy người sở n h ậ m hành sở chiêu quân đồng loạt ra tiếp đón sở n h ậ m hành ông nghe thật kỹ cho tôi mục trường sinh ra lệnh với sở n h ậ m hành kể từ giờ phút này nhà họ mục ở thủ đô chúng tôi cho phép ông khôi phục thân phận của sở vân lệ hả sở n h ậ m hành ngơ ngác cụ ta cứ có cảm giác mình đang nghe lầm cần tôi phải lặp lại thêm lần nữa sao mục trường sinh t r ấ n mắt nói ý của chúng tôi là nếu như sở vân lệ đã rời khỏi tân hải lấy lại thân phận tự do vậy thì cứ cho bà ta trở về nhà họ sở mấy người đi nhà họ mục ở thủ đô định bỏ qua cho vân lệ rồi sở nhậm hành kích động nói dù sao cũng là con gái mình sinh ra cho dù hồi còn trẻ làm sai nhiều chuyện nhưng sở nhậm hành có thể có bao nhiêu hận thù cơ chứ những mâu thuẫn với sở vân lệ trước đây đều là vì sợ h ã i nhà họ mục ở thủ đô mà ra dù bây giờ sở vân lệ đã chạy ra ngoài không có mệnh lệnh của nhà họ mục ở thủ đô thì sở nhậm hành cũng không dám chủ động khôi phục lại thân phận của bà ấy bây giờ cũng coi như sau cơn mưa trời lại sáng rồi huống hồ sau lưng sở vân lệ là mục hàn sở vân lệ khôi phục thân phận rồi thì mục hàn đương nhiên cũng trở thành trụ cột của nhà họ sở xem ảnh một lúc này sở vân lệ vẫn như thường ngày đang ở trong căn biệt thự nấu cơm tối cho mục hàn và lâm nhã hiên sau khi nhận được điện thoại của sở nhậm hành sở vân lệ vui mừng con s i ế t mẹ ai gọi tới vậy lâm nhã hiên hiếm khi nhìn thấy nụ cười tươi g i ó i của sở vân lệ không giấu được vẻ tò mò hỏi có chuyện gì vui hay sao ạ yên tâm đi sở nhậm hành cười nói lần này là mục trường sinh đích thân tới nói với bố mục trường sinh lại là mục thịnh thuộc hạ đi theo bên cạnh gia chủ đương nhiệm của nhà họ mục ở thủ đô lời ông ta nói có thể là g i ả được sao nghe mục nhậm hành nói vậy thì sở vân lệ cũng yên tâm hơn cuối cùng hai mẹ con con cũng có thể sống một cách quang minh chính đại rồi sở vân lệ vui tới mức bật khóc đúng vậy sở nhậm hành cũng hơi thổn thức hơn nữa sau này chúng ta cũng không cần phải chịu đựng xiềng xích của nhà họ mục ở thủ đô nữa rồi con gái xuất phát thôi mọi người đều đang ở đông hải đợi con đấy nói xong sở nhậm hành còn cố ý nhìn sang mục hàn cậu mục hàn c hành á phát u xuất xem Xem Mục Diệp cười hiếp mắt đã được đợi đ có chưa? cười chỉ nói, thể ảnh hiếp Diệp o xe n à họ sở ở động ô xông n người chúng con bần hèn、mục、Hàn và sở Vân lệ. Tốt. Hành g giết Hải chết hai tới ta Tốt. là Lệ. và của Mục ra sẽ sở mẹ đ để đảm bảo không xảy ra bất cứ sơ xuất gì mục trường sinh quyết định đích thân đi lần này tôi phải tận mắt nhìn thấy đầu hai mẹ con mục hàn và sở vân lệ rơi xuống đất lúc này đội xe của nhà họ sở ở đông hải đã đi đến danh giới tỉnh thành tiến vào đông hải 17. chương sáu t r ư gặp lại sau gần ba năm chương có nội dung hình ảnh t r ư ơ n g này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung trường vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc cũng không biết là vì vui mừng quá mức hay là tối qua ngủ không ngon giấc mà sở vân lệ ngồi trong xe lại ngủ thiết đi nhưng cho dù là ngủ thiết đi thì khỏe môi sở vân lệ vẫn n ở nụ cười tươi rất rõ ràng chuyện khôi phục thân phận khiến sở vân lệ thật sự rất vui vẻ mẹ yên tâm ngủ một lúc đi mục hàn nhìn sở vân lệ ngủ trong lòng vô cùng thương xót giấc mơ đẹp đẽ của mẹ con trai nhất định sẽ biến nó thành sự thật sở nhậm hành ngồi ở trong chiếc xe đầu tiên cũng meo mắt lại trong lòng vui mừng con xiết việc sở vân lệ khôi phục lại thân phận đối với nhà họ sở ở đông hải mà nói là một chuyện vui lớn ngoài việc có thể nhận lại con gái còn có thể sử dụng mối quan hệ này khiến mục hàn nhận người ông ngoại này chỉ cần dựa vào thân phận ông ngoại của đại thống soái thì có khiến tất cả gia tộc giàu có ngưỡng mộ nhà họ sở ở đông hải cho dù bây giờ cụ ta không phải là gia chủ nhà họ sở thì cũng không thành vấn đề、Cách. Lúc lại. chìm giấc chiếc sở Sở nhậm hành đang chìm trong ngộng đẹp thì chiếc xe đột nhiên dừng lại. Sở nhậm hành bừng tỉnh, thì đẹp đột xe chỉ thấy phía trước có mấy chiếc xe dừng lại chặn đường đoàn xe nhà họ sở còn có rất nhiều người đứng đó những người này mặc đồ đen trong tay cầm vũ khí trông vô cùng đáng sợ người đứng đầu trong số đó là mục trường sinh là mục trường sinh sở nhậm hành x ứ n g s ở bước xuống xe liếc nhìn mấy vị cao thủ đằng đằng sắc khí không vui nói mục trường lão ông muốn làm gì ông thấy tôi dẫn theo nhiều cao thủ như vậy đương nhiên là tôi muốn giết người rồi mục trường sinh cười nói lúc trước ở tỉnh vì có đại thống thoái nên tôi năm lần bảy lượt không thể giết hai mẹ con mục hàn và sở vân lệ bây giờ tốt rồi bọn họ đã ra khỏi tỉnh không còn trong tầm mắt của đại thống xoáy nữa tôi có thể xử lý bọn họ bất cứ lúc nào cái gì sở nhậm hành giật mình kinh ngạc nói hôm qua ông vừa nói với tôi là nhà họ mục ở thủ đô đã quyết định khôi phục thân phận người nhà họ sở ở đông hải cho hai mẹ con họ rồi mà ha ha ha mục trường sinh tỏ vẻ dễ u cợt sở nhậm hành à ông sống đến từng n à y tuổi rồi ngay cả kế lừa kẻ địch này của tôi mà ông cũng không hiểu sao xem ảnh một đó chỉ là lời nói dối của mục trường sinh để giết mục hàn và sở vân lệ mục hàn phía trước xảy ra chuyện gì vậy sở vân lệ cũng bừng tỉnh thấy có rất đông người đứng trước đoàn xe vì vậy bà ấy cũng xuống xe xem thử ha ha bà sở lâu rồi không gặp bà vẫn khỏe đấy nhỉ nhìn thấy sở vân lệ mục trường sinh nết môi nói tôi nhớ lần trước gặp mặt là ở thủ đô mục trường sinh ông có biết không tôi đã nhẫn nhịn ông rất nhiều năm rồi đấy mục hàn l ệ n h lùng nói nếu không phải hôm nay có mẹ tôi ở đây thì e là máu ông đã chảy dòng dòng ngay tại chỗ rồi về phần những người xung quanh ông cũng sẽ trở thành s á c chết tương tự xem ảnh hai lúc này mục diệp cười khẩy nói muốn giết trưởng lão cậu có bản lĩnh này sao 17. ờ i chương 612, t r m i ộ dung vô địch đến tương ứng chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung t r ư ơ n g vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc đúng vậy mục trường sinh gật đầu nói miệng lưỡi lanh lẹ thì có ích gì chứ ở nhà họ mục ở thủ đô mấy năm cậu là cái dạng gì tôi là người biết rõ nhất nếu cậu thật sự có khả năng nghiền nát tôi thì sáu năm trước đã không bị đuổi ra ngoài rồi hay nói cách khác cậu và cậu chủ sảng cách biệt một trời một vực nếu so sánh cậu chủ sảng với vầng trăng sáng trên bầu trời thì cậu cũng chẳng phải là ngôi sao vây quanh nước kia cùng lắm cậu chỉ là con kiến muốn trèo cao bất cứ lúc nào cũng có thể bị dấm chết thôi nghe mục trường sinh coi thường mục hàn như vậy sở nhậm hành cảm thấy không vui tức giận nói mục trường sinh sao miệng ông lại thối như vậy chưa đánh răng sao dù sao mục hàn cũng là đại t h ô n g soái lại còn là cháu ngoại của mình sở nhậm hành không khỏi nói như thế với mục trường sinh hả mục trường sinh nhìn sở nhậm hành bằng ánh mắt không thể tin được sở nhậm hành ông to gân ấy dám nói với tôi vậy h phải biết rằng mục trường sinh là người có thể chèn ép được mục bá đạo mà chỉ một mình mục bá đạo thôi đã có thể khiến toàn bộ nhà giàu ở đông hải không n g ầ g đầu lên nổi với mục bá đạo tiêu diệt nhà họ sở ở đông hải chẳng qua chỉ cần b ú n g ngón tay một cái là xong thế nên mục trường sinh chưa từng nghĩ sở nhậm hành lại dám chống lại mình mục trường sinh hoàn toàn không biết bây giờ sở nhậm hành đã có chỗ dựa lớn nhất đó chính là mục hàn có mục hàn rồi cụ ta còn sợ mục trường sinh gì nữa chứ chống lại ông thì thế nào điều khiến mục trường sinh càng trố mắt là sở nhậm hành như trở thành một người khác càng hung dữ với lao ta hơn ông thật sự nghĩ người trong nhà họ mục ở thủ đô các ông có thể tung hoành khắp nơi không kiêng rẽ gì ạ các ông tung hoành ở thủ đô quen thói lại còn muốn làm mưa làm gió ở đông hải làm khắp nơi gà bay chó sủa các ông tưởng nhắc đến cái danh nhà họ mục ở thủ đô ra là không ai dám làm gì các ông sao ha ha ha mục trường sinh b ậ t cười sở nhậm hành nhà tôi thật không ngờ ông còn cứng rắn như vậy đúng là tôi phải nhìn ông bằng con mắt khác vậy ý ông là muốn chống đối với tôi đến cùng sao chống đối với ông đến cùng thì thế nào trước đây lúc đối mặt với nhà họ mục ở thủ đô sở nhậm hành vẫn luôn khép nép sợ hãi sợ nói sai câu nào hay làm sai chuyện gì nhưng bây giờ cụ ta không sợ nữa lẽ nào nhà họ sở ở đông hải tôi sợ các ông c h ắ c hôm nay sở nhậm hành tôi nói ngay tại đây ai dám động vào con gái vân lệ và cháu ngoại mục hàn của tôi thì dù nhà họ sở ở đông hải chỉ còn một người cuối cùng cũng phải sống chết với người đó hơn nữa sau khi đến đông hải tôi sẽ đích thân làm lễ khôi phục gia phả cho hai mẹ con đó sở nhậm hành vừa dứt lời cả đoàn xe lập tức vang lên một tiếng hô đồng loạt khôi phục gia phả đến chết mới thôi mục trường sinh càng thấy bất ngờ hơn nhà họ sở ở đông hải điên rồi sao biết rõ hoàn toàn không có năng lực chống đối lại nhà họ mục ở thủ đô mà vẫn còn mạnh n h vậy mục trường sinh cảm thấy cực kỳ tức giận với thân phận của mục trường sinh dù là ở thủ đô thì con cháu của các gia tộc khác khi gặp lao ta cũng phải kính nghệ chưa từng có ai dám bất kính với gia buộc hay thậm chí là gia nô xuất thân từ nhà họ mục ở thủ đô hôm nay nhà họ sở ở đông hải là gia tộc đầu tiên làm chuyện này điều này cũng khiến mục trường sinh rất mất thể diện s ở nhậm hành ông g ă n lắm tôi vô cùng bái phục mục trường sinh tức đến bật cười nói nhưng sợ nhậm hành này ông có từng nghĩ đến việc tôi có thể tùy ý kiến h nhà họ sở ở đông hải sụp đổ không các ông có bản lĩnh gì có thể bảo vệ chu toàn cho mẹ con họ sao mục trường sinh nghĩ mình hủy diệt nhà họ sở ở đông hải chẳng khác gì bóp chết một con kiến mục trường sinh vừa vung tay thì mười mấy người mặc đồ đen ở phía sau đồng loạt rút dao rút kiếm ra thực lực của mấy người mặc áo đen này đều có thể giết mục bá đạo trong tích tắc mục trường sinh tin chắc một khi họ ra tay thì chưa đến mười giây sau người nhà họ sở ở đông hải trong mười chiếc xe này sẽ lập tức tan theo mây gió nhìn thấy chưa mục trường sinh giơ tay lên chỉ mấy chục người mặc áo đen nói tôi nghĩ sở nhậm hành ông chắc đã trải nghiệm được năng lực của mục bá đạo rồi nhỉ còn mỗi một người ở đây đều có thể giết chết mục bá đạo trong tích tắc mục trường sinh cứ nghĩ như vậy sẽ làm sở nhậm hành chết khiết rồi dù sao cũng có quá nhiều người dù mục trường sinh một tay đánh chết một người cũng phải tốn mấy tiếng đồng hồ thật ra nhiều cường giả rất sợ hãi cuộc chiến với đám đông như vậy ông chủ ông nhìn kìa sở lão lục đứng cạnh sở nhậm hành kinh ngạc nói là mấy người gia chủ mộ dung xem ảnh một v a n vọng khắp cả thung lũng gia chủ mộ dung Các ông làm vậy là cảnh tượng này khiến sở vân lệ cực kỳ ngạc nhiên 17. chương sáu t r ư ờ năm mươi vương tộc ở đông hải bảo vệ sở vân lệ chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt đề đọc mộ dung vô địch dẫn theo 50 vương tộc và hàng trăm gia tộc giàu có ở đông hải tới giúp đỡ cô sở mộ dung vô địch nói tiếp ai dám không cho cô sở về thì 50 vương tộc ở đông hải chúng tôi sẽ là người đầu tiên không đồng ý sở vân lệ hơi bối rối từ lúc nào mà thân phận của bà ấy có thể khiến n ă vương tộc xem trọng như này bà ấy không ngờ rằng tất cả đều do mục hàn thấy sở nhậm hành còn đang ngơ ngác mộ dung vô địch không vui nói sở nhậm hành ông còn đờ người ra làm gì nữa còn không mau dẫn con gái với cháu ngoại đi đi ở đây có chúng tôi rồi sở nhậm hành vừa nghe thấy câu này thì bỗng vui mừng c o n s i ế t cụ ta lập tức ra lệnh cho đội xe của nhà họ sở tiếp tục tiến về trước khoan đã mục trường sinh bực bội hừ một tiếng nói mộ dung vô địch ông coi như tôi không tồn tại ạ không có sự cho phép của tôi để xem ai dám rời khỏi đây dựa vào sức mạnh của năm mươi vương tộc cùng hàng trăm gia tộc giàu có bảo vệ cô sở về lại ở đông hải mộ dung vô địch tỏ ra thái độ vô cùng chính trực nói mặc kệ người ngăn cản cô sở là ai đi chăng nữa mộ dung vô địch năm mươi vương tộc ở đông hải mấy người quyết tâm muốn đối đầu với nhà họ mục ở thủ đô chúng tôi sao mục trường sinh thật sự không hiểu nổi một mình mục bá đạo đã có thể chèn ép năm mươi vương tộc ở đông hải mà giờ họ lại liều mạng để bảo vệ một người phụ nữ không liên quan gì đến họ rốt cuộc là vì sao chắc ông cũng biết đắc tội với nhà họ mục ở thủ đô sẽ gặp hậu quả như thế nào nhỉ mục trường sinh lạnh lùng nói nhà họ mục ở thủ đô thì sao chứ điều khiến mục trường sinh bất ngờ là dường như danh tiếng nhà họ mục ở thủ đô không hữu dụng đến vậy những lần trước đây đều rất thuận lợi chỉ cần nhắc tới nhà họ mục ở thủ đô thì bất kể là ai đi nữa cũng sợ mất mật nhưng hôm nay vốn còn đang tức giận bởi sở n h ậ m hành tiếp đến lại bị mộ dung vô địch c h ọ c giận đám người này điên hết rồi sao năm mươi vương tộc và hàng trăm gia tộc giàu có ở đông hải cho dù chiến đấu còn một người cuối cùng cũng phải bảo vệ cô sở an toàn trở về ở đông hải mộ dung vô địch thúc giục sở nhập hành lần nữa dẫn đội xe của ông đi, đi. Trong thấy dung mộ v ông muốn làm kẻ thù với nhà họ mục hay sao mục trường sinh nói một cách yếu ớt tôi hỏi lại lần cuối ông hãy nghĩ cho kỹ người mà nhà họ mục ở thủ đô muốn giết thì chẳng ai có thể bảo vệ được tôi đã nói rồi người mà năm mươi vương tộc và hàng trăm gia tộc giàu có ở đông hải muốn bảo vệ thì không ai có thể giết được mộ dung vô địch kiên cường nhắc lại lần nữa đây là đông hải không cho phép mấy thế lực bên ngoài tới đây ngăn g ngược đội xe nhà họ s ở đang rời khỏi đây chỉ cần mấy người dám ra tay chắc chắn năm mươi vương tộc và hàng trăm gia tộc giàu có ở đông hải chúng tôi sẽ khiến mấy người biết hai chữ hối hận b i ế t như thế nào bọn họ dám thách thức sự uy nghiêm của nhà họ mục ở thủ đô mục trường sinh liền nổi giận vài đàn em ở cạnh lão ta thúc giục đại ca ra lệnh hành động đi tuy nhiên dù mục trường sinh cực kỳ tức giận nhưng cuối cùng vẫn giữ được lý trí cho tới khi đội xe nhà họ sở hoàn toàn rời khỏi phạm vi trong tầm mắt mục trường sinh vẫn chưa đưa ra mệnh lệ sau khi đội xe nhà họ sở khuất tầm nhìn mục trường sinh nhìn chòng chọc mộ dung vô địch nói với giọng điệu lạnh canh mộ dung vô địch hôm nay mấy người dám không nghe lời tôi mấy người cho là mấy người có thể sống được sao thế à mộ dung vô địch nói lớn vậy thì thử xem năm mươi vương tộc và hàng trăm gia tộc giàu có đứng sau mộ dung vô địch n h o nhao hưởng ứng từ nay về sau sở vân lệ cũng được xem như nhận tổ quy tông rồi xem ảnh một nhà họ mục ở thủ đô không có tư cách để nói lấy thực lực ra mà nói chuyện với nhà họ sở ở đông hải sở nhậm hành nói xong thì vô thức nhìn về phía mục hàn mục hàn gật đầu nói không sai cái gọi là thế ra đứng đầu hoa hạ chẳng qua chỉ là hổ giấy mà thôi chúng ta không cần sợ bọn họ nghe mục hàn nói sở nhậm hành trợ thấy vô cùng tự tin đây là lần đầu tiên mục hàn nói ra hai từ chúng ta dù nhà họ mục ở thủ đô có truy cứu thì sao cơ chứ mười bảy chương sáu trăm mười bốn người khiến mục trường sinh sợ hãi chương có nội dung hình ảnh t r ư ơ n g này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc có vị này chống đỡ cho dù trời có s ắ p xuống sở nhậm hành cũng không sợ tiếp theo sở nhậm hành với thân phận gia chủ nhiệm kỳ trước tuyên bố với tất cả người nhà họ sở ở đông hải từ nay về sau con gái của tôi sở v ấ n lệ sẽ lại trở thành người nhà họ sở cả từ đường tổ tiên đều đồng thanh hô vang không ít bình bối và hậu bối đều lần lượt tiến lên chúc mừng sở v ấ n lệ sở nhậm hành càng hào hứng nói con gái chào mừng con về nhà k h o ả n khắc này sở vân lệ bật khóc vì vui mừng kể từ khi bị nhà họ mục ở thủ đô giam lỏng sở vân lệ chưa từng mơ có một ngày nào đó mình có thể khôi phục lại được thân phận người nhà họ sở hơn nữa quan trọng nhất là bà ấy được đoàn tụ với con trai của mình lúc này sở vân lệ rất muốn nắm tay mục hàn sau đó đi tìm nhà họ mục ở thủ đô tự tin nói với mục thị n h h uy nhìn xem đây là con trai mà tôi sinh cho ông đ ấy nó không phải là loại con hoang thấp hèn gì cả mà là một sự tồn tại khiến tất cả mọi người đều phải tôn trọng từ những dấu hiệu trước đây sở vân lệ cũng đã biết được con trai mình chắc cũng có chút thành tựu gì đó rất nhiều người đều gọi nó là đại ca tuy nhiên sắc mặt sở vân lệ lập tức tối sầm xuống nhưng dù mục hàn có thành tựu lớn đến mức nào thế thì sao chứ đối phương là nhà họ mục thế gia số một ở thủ đô người ta đã trải qua hàng nghìn năm mưa đá làm việc chăm chỉ qua nhiều thế hệ mới có được vị trí nổi bật như hôm nay mục hàn mới chỉ phấn đấu mười năm sao có thể so sánh với một gia tộc lớn mạnh như nhà họ mục ở thủ đô được đúng lúc này điện thoại của sở nhậm hành và sở chiêu quân đồng loạt vang lên sau khi nhận điện thoại Cả sở vân lệ dường như đã trở thành ngôi sao sáng nhất trong giới vương tộc ở đông hải sở vân lệ hoàn toàn không biết tất cả những thay đổi của năm mươi vương tộc này đều bắt nguồn từ con trai của mình ngục hàn đêm đó nhà họ sở đã tổ chức bữa tiệc gia đình lớn nhất trong lịch sử đông hải tại khách sạn lục gia truy tất cả người nhà họ sở ở đông hải đều có mặt sao thế ông làm hỏng việc rồi hay là cảm thấy cậu chủ đây không đáng được báo cáo cậu chủ sản g cậu nghe tôi nói tim mục trường sinh đập thình thịch vì sợ hãi lao ta vội vàng giải thích thật ra tôi từ đã ông đừng nói gì mục sản g trực tiếp ngắt lời mục trường sinh g ọ n điệu bất mãn nói nghe giọng điệu này của ông hình như hai kẻ thấp hèn kia vẫn còn sống cậu chủ sản g cậu nghe tôi nói mục trường sinh vội vàng muốn giải thích ông muốn nói gì với tôi mục sản g lạnh lùng nói mục trường sinh còn nhớ trước đây tôi đã nói như nào không trong vòng ba ngày ông không giải quyết được bọn chúng thì tôi sẽ giải quyết ông mục trường sinh lập tức run l ờ y bày rơi vào nỗi sợ h ã i tột độ so với mục thịnh uy mục sản g còn tàn nhẫn hơn 17. ờ i chương 615, giết hết toàn bộ mục trường sinh là người đã theo mục sản g từ nhỏ tới lớn quá trình trưởng thành của mục sản g có thể được mô t ả như một lịch sử tàn nhẫn đẫm máu Vì một ẹ r u lần nọ có một người hầu gái do không thử nhiệt độ trả khiến mục sản bị bỏng miệng ngay sau đó cô ấy đã bị mục sản ngũ mã phanh thây cộng với việc nhà họ mục ở thủ đô dốc hết công sức bồi dưỡng mục sản năng lực hiện giờ của mục sản cho dù là mười mục trường sinh cũng không phải là đối thủ của hắn vừa nghĩ đến những thủ đoạn tra tấn con người vô nhân đạo của mục sản g mục trường sinh liền d ù n g mình cậu chủ sản g không phải là tôi biện minh cho bản thân mọi chuyện đúng là có chuyển biến mới mục trường sinh run rẩy nói mục hàn thật sự không dễ giết thằng con hoang đó không dễ giết mục sản g lập tức nổi giận nói mục trường sinh ông đang t r ê u tôi đúng không chỉ đơn giản là một thằng hèn thấp kém mà ông lại nói với tôi rằng không dễ giết sao mục trường sinh ông muốn tôi đích thân ra tay sao không dám không dám ạ mục trường sinh hồn siêu phép lạc vội vàng lắc đầu nói chuyện nhỏ nhặt như vậy làm sao có thể để cậu chủ sản đích thân ra tay được hơn nữa giết tên thấp hèn đó sẽ làm bẩn tay của cậu chủ sảng mất chuyện nhỏ nhặt à mục sảng tức giận cười nói đúng vậy quả thực là chuyện nhỏ nhặt nhỏ đến mức mà ba ngày rồi ông vẫn không động được vào cọng lông của hắn mục trường sinh dù sao ông cũng là cao thủ hàng đầu của nhà họ mục ở thủ đô thế mà ông lại làm việc như vậy hả? cậu chủ sảng tôi mục trường sinh thật sự không thể phản bác cảm thấy mình càng nói càng không có được ra sợ rằng nếu nói thêm cậu chủ sảng sẽ lập tức men theo đường dây điện thoại tới giết chết lao ta mục sảng ở đầu dây bên kia im lặng một lúc rồi hỏi mục trường sinh tôi cho ông thêm một cơ hội ông nói rõ ràng cho tôi biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì tôi vẫn không tin chỉ là một thằng con hoang mà lại không thể giết được là thế này cậu chủ sản g mục trường sinh lập tức thở phào nhẹ nhõm một hơi thuật lại toàn bộ sự việc lại cho mục sắng nghe cậu chủ sản g cậu xem không phải là tôi không muốn giết chết thằng con hoang đó mục trường sinh bất lực nói nhưng đúng mỗi lần tôi ra tay lại xảy ra tình huống đột ngột như vậy tôi thật sự không biết rốt cuộc là do hắn quá may mắn hay là do tôi quá đen đùi đây nếu như vậy thì thật sự không thể trách ông được sự tức giận của mục sản cuối cùng cũng dịu đi một chút bởi vì có đại thống xoáy ở tỉnh ông không giết được hai mẹ con mục hẳn điều đó có thể tha thứ được tuy nhiên đ á m ngu ngốc năm mươi vương tộc này quyết tâm định đối đầu với nhà họ mục ở thủ đô chúng ta sao thế này xem ra nhà họ mục ở thủ đô chúng ta làm gì còn mặt mui s ư n g là thế gia số một ở hoa hạ nữa nói đi nói lại đúng là lũ vô dụng bất tài các ông làm mất mặt nhà họ mục ở thủ đô mục trường sinh im lặng một lúc lao ta không dám phản bác lại lời của mục sản tôi không quan tâm dù sao thì mục hẳn và sở vân lệ cũng phải chết mục sản g nói tiếp nếu như hai mẹ con hắn không chết thì các ông phải chết một khi bọn chúng quay về tỉnh có đại thống xoáy ở đó chúng ta không thể có cơ hội ra tay được vì vậy tối nay sẽ là cơ hội tốt cuối cùng được vậy tôi sẽ cho ông thêm một cơ hội nhớ kỹ cơ hội lần này là cơ hội cuối cùng nếu như ông không giết được bọn họ thì tôi sẽ giết ông mục sản g nghĩ một chút rồi lại nói để đảm bảo không có chút sơ hở nào tôi cho ông quyền lực cao nhất điều động bất kỳ cao thủ nào của nhà họ mục thủ đô đang ẩn nấp ở đông hải đều được giải quyết xong hai mẹ con sở vân lệ và mục hàn nhà họ sở mộ dung vô địch và năm mươi vương tộc ở đông hải cũng không cần thiết phải tồn tại tiếp nữa hiểu ý của tôi không tôi hiểu rồi cậu chủ sản g mục trường sinh gật đầu nói lần này tôi nhất định sẽ không để cậu thất vọng đâu sau khi kết thúc cuộc gọi mục trường sinh ngay lập tức ra lệnh triệu tập năm trăm cường giải hàng đầu của nhà họ mục thủ đô đang ẩn nấp ở đông hải đây đều là những q u â n cờ do nhà họ mục ở thủ đô giải ra khắp nơi nhằm mục đích kiểm soát các địa phận khác nhau mỗi một người đều sở hữu thực lực không thua kém gì mục trường sinh vì để một ngày nào đó cần thì có thể phát huy tác dụng bất cứ lúc nào、17. chương sáu trăm mười sáu quân đoàn manh thú tấn công năm trăm cường giả hàng đầu đã tập trung đầy đủ trước mặt mục trường sinh cảm nhận được hơi thở mạnh mẽ của năm trăm cường giả hàng đầu không thua gì mình sự tự tin của mục trường sinh lập tức tăng lên gấp b ộ i có những người này ở đây cho dù giết hết toàn bộ đông hải cũng không thành vấn đề mộ dung vô địch và đám chó chết ấy lại dám bất kính với tao mục trường sinh cắn răng cắn lợi nói xem lần này tao dồn chúng mày vào chỗ chết như thế nào mục trường sinh nhanh chóng giao nhiệm vụ giết chết mục hàn và sở vân lệ là nhiệm vụ hàng đầu còn về những người khác thì tiện thể giết、hết. sau khi sắp xếp xong kế hoạch chỉ đ ợ i màn đêm bông u xuống mục trường sinh sẽ bắt đầu hành động mặt khác sau khi bữa tiệc kết thúc sở nhậm hành chủ động đưa sở vân lệ về căn phòng mà bà ấy đã ở trước đây cách bài trí đồ đạc trong phòng vẫn giống y như trước đây dù nhiều năm không ở nhưng trông vẫn sạch sẽ và ngăn nắp giống như sở vân lệ vẫn luôn sống ở đây vậy sở chiêu quân ở bên cạnh nói cô vân lệ những năm nay ông vẫn luôn giữ gìn căn phòng này của cô mỗi ngày đều sai người tới quét dọn vệ sinh sở nhậm hành rơm rớm nước mắt nhìn căn phòng quen thuộc trước mặt chỉ là người không còn sở vân lệ không khỏi thấy nhói trong lòng sở nhậm hành lấy tay lau nước mắt nói vân lệ con gái của bố những năm nay thật sự cực khổ cho con rồi nhưng bây giờ thì ổn rồi bắt đầu từ hôm nay con có thể quan g minh chính đại quay về nhà họ sở rồi vẫn như trước đây sở vân lệ vươn tay sở vào chiếc giường khe nói đêm nay con ở đây đi đợi qua ngày mai con phải quay về tỉnh hai mẹ con đoàn tụ con muốn được ở cùng với bọn trẻ hơn không sao đâu sở nhậm hành gật đầu nói vân lệ con muốn ở đâu đều được căn phòng này luôn dành cho con con muốn về ở bất cứ lúc nào cũng được sau đó sở nhậm hành sắp xếp người hầu cho sở vân lệ nghỉ ngơi mục hàn ông ngoại cũng chuẩn bị phòng cho cháu sau khi ra ngoài sở nhậm hành nói với mục hàn ông dẫn cháu qua đó xem nhé được mục hàn gật đầu nói tuy nhiên tôi vẫn chưa muốn ngủ tôi muốn đi dạo một mình trong sân chút được sở nhậm hành cung kính nói cháu có gì dặn dò thì có thể gọi ông bất cứ lúc nào nói xong sở nhậm hành chậm rãi rút lui em t h i a quân đã muộn rồi em q a y về nghỉ n ơ i đi mục hàn nói với sở chiều quân vâng ạ anh mục hàn sở chiêu có nói anh cũng đừng về quá muộn nhé nửa đêm yên tĩnh mục hàn chắp hai tay sau lưng một mình đi dạo trong sân nhìn lên bầu trời đầy sao đúng lúc này điện thoại của anh văng lên vừa nhìn màn hình khoe miệng mục hàn không khỏi nhét lên vương trung quy thằng ngãi cậu sao đêm hôm lại đột nhiên gọi điện thoại cho tôi thế đại ca tôi muốn báo cáo công việc với anh ở đầu dây bên kia vương trung quy hưng p h ấ n nói nhiệm vụ chiến đấu ở chiến khu biên giới đã hoàn thành thuận lợi tôi bảo đảm với anh trong vòng năm mươi năm nước láng giềng sẽ không dám động vào lãnh thổ hoa hạ chúng ta nữa không hổ là đệ tử của tôi mục hàn hài lòng gật đầu cuộc chiến thứ nhất đã đổi lại cho chúng ta năm mươi năm hòa bình ở biên giới hoa hạ thời gian năm mươi năm hòa bình này công nghệ khoa học của hoa hạ nhất định sẽ ngày càng phát triển vươn lên tầm cao mới đến lúc đó những quốc gia láng giềng vẫn không cam tâm này sẽ không thể nào khiêu khích hoa hạ được nữa à đúng rồi đại ca vương trung quy cười h i ế p mắt nói còn nhớ lần trước khi tôi đi có nói với anh e là tôi không thể đến tham dự đám cưới của anh và chị dâu ấy làm gì đấy lúc này vô số ánh sáng trói lọi chiều tới khiến cho năm trăm cường giả hàng đầu không mở mắt ra được hàng nghìn người của quân đoàn m á n h thu lao ra từ b ố n phía bao vây năm trăm cường giả hàng đầu mục trường sinh ra đây đi lúc này mục hàng đi tới trước hét lớn về phía mục trường sinh ở không xa mục trường sinh biết rằng mình đã bại lộ chỉ đánh bước qua đó nhìn thấy quân đoàn m á n h thu mặc đồng phục giàn di mục trường sinh khẽ dùng mình đám người này là mục trường sinh đang cố gắng tìm ra thân phận của quân đoàn m á n h thu mười bảy chương sáu trăm mười bảy hết ngồi đáy giếng nhìn lên trời xanh mục trường sinh nhận ra thân phận của những người này tuyệt đối không hề đơn giản ở hoa hạ này chỉ có một hệ thống duy nhất mới được mặc đồng phục ngụy trang hơn nữa những người này có vẻ ngoài sắc xảo và có năng lực trên người đều tràn đầy sắc khí dường như vừa trải qua một trận chiến sinh tử lẽ nào bọn họ là mục trường sinh có chút mơ hồ tuy nhiên lý trí của mục trường sinh nhanh chóng bị cảm xúc lấn át vừa nghĩ đến cậu chủ sáng khát máu giết người không nương tay mục trường sinh không khỏi d ù n g mình cho dù số lượng người của quân đoàn manh thu rất đông nhưng mục trường sinh không hề sợ hãi bởi vì năm trăm cường giả hàng đầu này là lực lượng tinh nhuệ của nhà họ mục ở thủ đô giết chết bọn chúng mục trường sinh vẫn tràn đầy tự tin hất tay nói lên năm trăm cường giả hàng đầu do dự một lúc rồi lần lượt lao tới bụng rác rác điều khiến mục trường sinh bị sốc là ngay khi năm trăm cường giả hàng đầu tới trước mặt các thành viên của quân đoàn bánh thú bọn họ dễ dàng bị đánh gây xương và phát ra tiếng kêu rác rác sau đó là những tiếng hét thảm thiết và đau đớn cộng thêm việc số lượng của quân đoàn bánh thú nhiều hơn so với năm trăm cường giả hàng đầu rất nhanh đã hình thành thế cục một bên áp đảo năm trăm cường giả hàng đầu lập tức ngã rạp hết xuống đất thấy sức chiến đấu của quân đoàn manh thu đáng sợ như vậy mục trường sinh hoàn toàn kinh hãi mục hàn bọn chúng là thuộc hạ của mày ạ mục trường sinh có chút không tin hỏi ông nghĩ sao khoe miệng mục hàn khẽ nhét lên sau đó nhàn nhã nói nếu như không phải thuộc hạ của tôi thì liệu nửa đêm có đến đây bảo vệ sự an toàn cho tôi không vậy năm mươi vương tộc ở đông hải trước đây nghe thấy mục hàn nói như vậy mục trường sinh lại nói bọn họ đúng vậy mục hàn lập tức tiếp lợi mục trường sinh gật đầu nói năm mươi vương tộc và hàng trăm gia tộc giàu có ở đông hải cùng với toàn bộ người hôm nay đều là thuộc hạ của tôi cái gì mục trường sinh cảm thấy sụp đổ hoàn toàn mục hàn lại có thể ra lệnh cho năm mươi vương tộc và hàng trăm gia tộc giàu có ở đông hải nghĩ đến việc trước đây đám người mộ dung vô địch l i ề u thân mình cũng nhất định phải bảo vệ sự an toàn cho hai mẹ con mục hàn thậm chí không quan tâm đến việc trở thành kẻ thù của nhà họ mục ở thủ đô xem ra chỉ với lý do này cũng đủ để giải thích rồi mục ba đạo một người một kiếm có thể chấn áp được năm mươi vương tộc ở đông hải không phải là đủ điên rồ rồi sao giờ mục hàn lại có thể ra lệnh cho năm mươi vương tộc khiến ông già hơn một trăm tuổi mộ dung vô địch quy phục dưới chân hơn nữa còn cả đám thuộc hạ trước mặt này có thể giết chết năm mươi cường giả hàng đầu trong nháy mắt đủ để chứng minh thực lực của mục hàn này vô cùng lớn. vô trường sinh cũng phải ngước nhìn cậu chủ hàn nghĩ đến đây mục trường sinh lập tức thay đổi thái độ trên mặt lộ ra vẻ cung kính nếu như cậu quay về nhà với tôi tôi nghĩ rằng ông chủ nhất định sẽ tiếp đón cậu một cách trịnh trọng nhất vì vậy lao ta liền nhạy bén nói cậu chủ hàn tôi biết rằng bây giờ cậu có chút thực lực cũng rất kiêu ngạo đến nhà họ mục ở thủ đô cũng không coi ra gì chỉ cần bây giờ cậu dám cho tôi quay về tôi nhất định sẽ khiến cậu cảm nhận được sức mạnh của nhà họ mục ở thủ đô cậu đừng nghĩ rằng giết được năm mươi cường giả hàng đầu này thì đã cho rằng mình mạnh hơn nhà họ mục ở thủ đô thật ra đây chỉ là năm mươi cường giả đối với nhà họ mục chẳng qua chỉ là một cọng lông mà thôi hoàn toàn không đáng nhắc tới ông nói nhiều như vậy chẳng phải là vì muốn tôi giữ lại cái mạng này cho ông à. mục hàn nhìn thấm tâm tư của mục trường sinh lạnh l ù n g nói đương nhiên tôi có thể thả ông quay về hơn nữa tôi còn muốn ông chuyển lời giúp tới mục thị uy cậu chủ hàn xin cứ nói mục trường sinh nói mục hàn nói quay về và nói với mục thị n h uy rằng ông ta không xứng với mẹ của mục hàn tôi có chuyện gì cứ nhắm vào tôi tôi sẽ tiếp đón bất cứ lúc nào tuy nhiên nếu như dám làm tổn thương mẹ của tôi tôi nhất định sẽ giết chết nhà họ mục ở thủ đô dù cho có phải lật tung trời đất trên người mục hàn tỏa ra một lồn u g sát khí bất người khiến cho mục trường sinh d ù n g mình mục trường sinh cảm thấy rất c h o n g váng mục hàn lại dám nói rằng mục thị n h uy không xứng với sở vân lệ mục thị n h uy là gia chủ hiện tại của nhà họ mục ở thủ đô thế gia số một của hoa h ạ đứng đầu hàng nghìn gia tộc không thể ngờ với thân phận và thực lực bây giờ của mục hàn sở vân lệ lại hoàn toàn coi thường nhà họ mục ở thủ đô ha ha trong lòng mục trường sinh chế nhạo đúng là hết ngồi đ á y giếng nhìn lên trời xanh 17. ờ i chương 618, không xứng với dòng máu cao quý nhìn thấy biểu cảm của mục trường sinh mục hàn thản nhiên nói sao thế ông cho rằng tôi đang nói đùa ạ cậu chủ hàn cậu dùng giọng điệu này để nhạo báng nhà họ mục ở thủ đô tôi còn tưởng cậu đang nói đùa thật đấy mục trường sinh thẳng thắn nói được mục hàn gật đầu nói bây giờ tôi thả ông quay về để ông tận mắt nhìn thấy tôi sẽ khiến nhà họ mục ở thủ đô khuất phục dưới chân như thế nào cậu chủ hàn cậu dừng lại được rồi đ ấ y mục trường sinh cười lạnh nói nhà họ mục ở thủ đô khuất phục mục hàn dù trời có sập xuống cũng không thể nào khi đám người mục trường sinh chuẩn bị rời đi mục hàn hét lên chờ đã sao vậy tim mục trường sinh lập tức thắt lại cậu chủ hàn không phải cậu hối hận rồi đ ấ y chứ tôi đã nói sẽ thả các người đi thì nhất định sẽ thả các người đi không cần phải lo lắng mục hàn meo mắt lại tuy nhiên nếu thả mấy người đi như vậy thì dễ dàng cho mấy người quá rồi cậu chủ hàn cậu muốn thế nào mục trường sinh lập tức trở nên căng thẳng không muốn thế nào cả chỉ muốn cho các người nếm thử một chút cảm giác để các người nhớ kỹ ngày hôm nay thôi mục hàn nở nụ cười với mấy thành viên của quân đoàn m á n h thú bên cạnh mình vài người lập tức bước lên trước giáp r á c giáp r á c cánh tay của đám người mục trường sinh đều bị gãy hết máu chạy khắp nơi hòa thành một dòng chạy nhỏ đám người mục trường sinh đau đớn vô cùng cuối cùng cũng bỏ được khỏi đây như loài b ò sát trước sự chế rễu của các thành viên quân đoàn bánh thú mục trường sinh người luôn cao ngạo chưa bao giờ nghĩ có ngày mình lại bị sỉ nhục như thế này đặc biệt là khi đi qua đông hải c ò n bị người của năm mươi vương tộc phát hiện ngay lập tức thu hút sự chú ý của năm mươi vương tộc lúc này mục trường sinh cảm thấy mình mục như một con chó vậy cho dù phải chịu đựng cái nhìn khinh thường của năm mươi vương tộc đông hải mục trường sinh cũng đành bất lực lúc này lao ta không còn chút sức chiến đấu nào đừng nói là năm mươi vương tộc ở đông hải cho dù là một người bình thường đều có thể dễ dàng giết chết lao ta khó khăn lắm mới rời khỏi đông hải cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm lúc này mục sản gọi g điện tới đã k ử hai mẹ con thấp hèn đó chưa mục hàn hỏi thẳng cậu chủ sản tôi bất lực rồi mục trường sinh lộ vẻ mặt đau khổ tôi bị mục hàn chơi khăm tên này tuyệt đối không phải là người bình thường dĩ cơ đầu bên kia điện thoại mục sản vô cùng kinh ngạc ông lại bị thằng con hoang này chơi khăm sao thằng con hoang này thì có bản lĩnh gì chứ theo mục sản với thực lực của mục trường sinh giết chết một mục hàn rõ ràng là dư thừa thậm chí còn có suy nghĩ là đạn bắt bắn môi đúng rồi mục trường sinh nói tiếp hơn nữa thằng n h ã i này còn nói sẽ có một ngày hắn sẽ đích thân đánh tới nhà họ mục làm một trận long trời lở đất lẽ nào lại như vậy mục sản g lập tức nổi giận đến nhà họ mục ở thủ đô mà cũng dám k i n h thường đúng là đ ồ n g ạ m ạ n không coi ai ra gì hưởng công tôi vừa mới khen hắn thằng con riêng đúng là thằng con riêng cho dù có huyết thống với nhà họ mục ở thủ đô nhưng tầm nhìn vẫn còn kém xa nhiều lắm dù sao thì môi trường sinh trưởng cũng không giống nhau xuất thân của hắn làm sao xứng đáng với dòng máu cao quý này được 17. Trường 619, Trường mục sản g muốn ra tay đúng vậy mục trường sinh phụ họa thằng ngãi này còn lâu mới biết được rốt cuộc thực lực của nhà họ mục ở thủ đô lớn mạnh đến mức nào thứ chúng ta cho hắn thấy chỉ là một góc của tàng băng mạ thôi tôi cảm thấy thằng ngãi này ở bên ngoài đã lâu có chút bản lĩnh liền tưởng mình là thiên hạ vô địch không ai là đối thủ của hắn dù sao thì có thể ra lệnh cho năm mươi vương tộc đông hải cũng không phải là chuyện mà ai cũng có thể làm được ra lệnh cho năm mươi vương tộc đông hải thì sao chứ mục sảng bực bội hư một tiếng khinh bị nói chỉ một mục bá đạo nho nhỏ đã có thể chấn áp năm mươi vương tộc đông hải thằng ngãi này chẳng khác gì hết ngồi đ á y giếng bây giờ chúng ta cho cậu ta một cơ hội bước vào nhà họ mục ở thủ đô nếu cậu ta không cần thì thôi vậy vốn dĩ mục sản còn định lôi kéo mục hàn nhưng bây giờ xem ra không được rồi c ậ u sản tiếp theo đây chúng ta có cần mục trường sinh nói giơ tay làm động tác cắt cổ không cần đâu mục sản lắc đầu nói trước đó chúng ta hao tâm tổn trí muốn giết hai mẹ con mục hàn là vì lo lắng thẳng vô dụng này sẽ làm hỏng thanh danh của nhà họ mục thủ đô chúng ta nhưng bây giờ xem ra chúng ta lo bỏ trắng ra rồi nếu cậu ta có bản lĩnh ra lệnh cho năm mươi vương tộc của đông hải thì đương nhiên sẽ không khiến nhà họ mục thủ đô chúng ta bị mất mặt hơn nữa cho dù người của các gia tộc khác biết thân phận của cậu ta thì chúng ta cũng không cần quá lo lắng nói không chừng với thực lực của cậu ta còn có thể góp phần cho bố tôi chính thức tiếp nhận chức gia chủ dù sao cũng là giọt máu của bố tôi cậu sản g ý cậu là cứ thế bỏ qua cho thằng nhãi này sao mục trường sinh không cam lòng nói nhưng thằng nhãi này ngông cùng như vậy còn coi thường cả nhà họ mục ở thủ đô chúng ta cậu nuốt trôi cục tức này sao đương nhiên tôi nuốt không trôi rồi mục sản g bực bội hừ một tiếng nói dám coi thường người nhà họ mục ở thủ đô như vậy thằng nhãi này là người đầu tiên cho dù trên người cậu ta c h ả y dòng máu của nhà tôi thì cũng không thể coi thường như vậy được tôi đã quyết định rồi tôi phải đích thân ra tay dạy cho thằng n h ã i này một bài học để cậu ta biết thế nào gọi là ngoài núi này còn có núi cao hơn hết ngồi đ á y giếng chỉ coi trời bằng vung hả mục trường sinh lập tức tỏ vẻ mừng rỡ nói cậu sảng cậu muốn đích thân ra tay sao mục trường sinh biết rất rõ thực lực của mục sản g một khi mục sản g ra tay thì mục hàn chỉ có thất bại mà thôi sau khi c ú máy mục sản lập tức cho người đi điều tra thân phận bối cảnh của mục hàn hiện giờ không đến năm phút mục sản g đã điều tra xong hóa ra thẳng ngãi này là ông chủ đứng sau tập đoàn phi long mục sản g lại gọi điện thoại cho mục trường sinh thông báo chuyện này thảo nào hắn có chút bản lĩnh như vậy hóa ra còn có thân phận này nữa vậy thì những việc trùng hợp trước kia đều có thể giải thích được rồi sở dĩ cậu ta có thể ba lần bảy lượt tránh được cạm bẫy của chúng ta không phải là vì đại thông soái cũng không phải cậu ta may mắn mà là cậu ta có thực lực này tin mục hàn là ông chủ đứng sau tập đoàn phi long coi như đã công khai được một nửa vì vậy rất nhiều người đều biết chuyện này tôi từng nghe nói đến tập đoàn phi long mục trường sinh cũng tỏ vẻ tỉnh lộ nghe nói trước kia tập đoàn chu thức tập đoàn tam hưng và tưởng đình thiên đều thất bại trong tay tập đoàn phi long có thể giải quyết được nhiều thế lực như vậy quả thực là có chút bản lĩnh hơn nữa hiện giờ tập đoàn phi long cũng được coi là sự tồn tại hàng đầu ở tỉnh đúng vậy mục hàn gật đầu đáp tập đoàn phi long đã nổi lên ở tỉnh trở thành kẻ dẫn đầu mới thế lực hơn xa tưởng đình thiên năm đó nhưng thẳng ngãi này tưởng mình có chút thực lực là coi thường nhà họ mục ở thủ đô sao cho dù mục hàn có thành tựu đến đâu thì cũng chỉ là phấn đấu hơn sáu năm mà thôi so với nhà họ mục ở thủ đô thì chẳng khác gì châu chấu đá xe càng đừng nhắc đến việc khiến nhà họ mục ở thủ đô khen ngợi anh thế nên sở vân lệ cũng không nghĩ đến những chuyện này nữa lúc trở về biệt thự lâm nhã hiên cũng đang ở nhà 17. ờ i chương 620, t h a m gia đại hội đấu t à u lần này nhà họ sở ở đông hải đón sở vân lệ và mục hàn qua đó nhận tổ quy tông lâm nhã hiên không đi nhưng hôm nay cô không đi làm mà ở nhà đích thân xuống bếp làm một bàn đồ ăn ngon để tiếp đón sở vân lệ và mục hàn cho dù lâm nhã hiên là cô chủ nhà họ lâm ở sở dương gần như chưa từng xuống bếp bao giờ tay nghề nấu ăn cũng kém xa sở vân lệ nhưng bữa cơm này sở vân lệ thấy rất ngon miệng lúc ăn cơm mục hàn hỏi lâm nhã hiên chuyện đấu thầu dự án trăm tỷ tệ kia thế nào rồi tuy thịnh uy không cổ rất bá đạo khiến phía dự án đổi ý nhưng theo quy tắc liên quan lâm nhã hiên vẫn có thể tham gia đấu thầu lần nữa ngày mai sẽ tiến hành đấu thầu lâm nhã hiên gật đầu đáp em đã chuẩn bị xong rồi em không tin thịnh uy không cổ có thể một tay che trời em nhất định phải lấy được dự án trăm tỷ tệ này chỉ cần lấy được dự án này thì địa vị của l â mấy n h năm trước lúc ở sở dương cô ta đã rất xảo quyệt rồi em cũng nghĩ đến chuyện này rồi lâm nhã hiên nói nên em đã tìm phương viên lấy danh nghĩa của tập đoàn thiên thành và tập đoàn phi long để tham gia buổi đầu thầu dương tử h i ê n dù có trăm phương nghìn kế cũng không ngờ đến đâu cho dù cô ta d ở cho h ã m hạ i em thì bạn thân phương viên của em vẫn sẽ đến được buổi đấu đ ầ u giành được dự án trăm tỷ tệ này thấy lâm nhã hiên tràn đầy tự tin như vậy mục hàn cũng không đả c h cô chỉ thản như nói em sắp xếp ổn thỏa là được trong mắt mục hàn thì lâm nhã hiên vẫn còn quá ngây thơ những gì cô ấy nghĩ đến thì chắc chắn dương tử h i ê n cũng nghĩ đến nếu không với chút mưu mô của dương tử h i ê n sao có thể nhanh chóng leo lên làm quản lý cấp cao của thị uy khống cổ trong mấy năm ngắn ngủi chứ chắc chắn là tâm cơ của dương tử yên đã phát huy vai trò quan trọng ở bên khác đông hải trong tòa nhà trụ sở chính của thịnh h i không cổ thân là tổng giám đốc mục diệp đang ngồi trong văn phòng hơi thấp thỏm bất an mục diệp cứ cảm thấy mí mắt phải giật giật dường như có dự cảm không lành reng reng đúng lúc này chung điện thoại vang lên mục diệp bỗng dùng mình giơ tay ra nhấc điện thoại alo nghe thấy giọng nói ở đầu bên kia điện thoại mục diệp lập tức thẳng lưng dáng vẻ cung kính nói v â n v â n tôi chắc chắn sẽ làm được không phụ sự kỳ vọng của cậu sau khi kết thúc cuộc gọi mục diệp lập tức gọi dương tử yên và mấy quản lý cấp cao đến tôi vừa nhận được một cuộc điện thoại mục diệp nhìn một lượt các quản lý cấp cao này vẻ mặt đắc ý nói có biết là ai gọi cho tôi không đám người dương tử h i ê n đều lắc đầu là trưởng lão sao có người hỏi ha ha trước mặt người này thì trưởng lão chẳng là gì cả mục diệp vô cùng t i ê u ngạo nói không đoán được chứ gì tôi nói cho các người biết người vừa gọi cho tôi chính là cậu chủ mục sản g cậu chủ mục sản g đích thân gọi điện cho tôi mọi người nghe thấy thế đều không khỏi há hốc miệng mục sản g là con trai của mục thịnh uy gia chủ đương nhiệm của nhà họ mục ở thủ đô cũng là người thừa kế số một của nhà họ mục Để phong ngừa bất chắc, ngừa Lăng bất s ở sở thậm chí còn lựa chọn mấy người giỏi giang, lập thành chí chọn lập mấy còn người giang, lựa giỏi đại ộ hộ i Hiên. bảo vệ để đ Nhã tống Lâm nhã hiên. Sở Sở, đại hội đấu thầu hôm nay rất quan trọng đối với tôi cô phải hành sự thật cẩn thận đấy lâm nhã hiên còn dặn dò lăng s ở sở đối thủ rất có khả năng sẽ gây phiền phức cho tôi giữa đường lan lộn trong giới kinh doanh nhiều năm như vậy thực ra lâm nhã hiên cũng biết khá nhiều về các mánh khỏe chiến tranh thương mại nhất là khi tham gia các hoạt động đấu thầu quan trọng để xử lý đối phương các đối thủ không từ bất cứ thủ đoạn nào tôi hiểu lăng sở sở gật đầu nói tôi sẽ hộ tống cô đến địa điểm đấu thầu、17. t r ư ơ n g sáu trăm hai mươi mốt lâm nhã hiên và phương viên đều gặp phiền p h ứ c rồi được lâm nhã hiên gật đầu cô vẫn khá yên tâm về lăng sở sở thế là lâm nhã hiên dẫn theo mấy quản lý cấp cao của tập đoàn thiên thành lái ba chiếc xe lập thành một đoàn xe nhỏ tiến về phía địa điểm đấu thầu ở một diễn biến khác cửa tập đoàn phi long phương viên rất kín đáo rời đi bằng cửa sau đổi mấy chiếc xe cũng tiến về phía địa điểm đấu thầu đây chính là sắp xếp của lâm nhã hiên một mặt lâm nhã hiên dòng chống thuốc h i ê n g để tất cả mọi người đều biết cô muốn đến chỗ đấu t ầ u mặt khác phương viên lại thần không biết quỷ không hay l é n lút đến đó như vậy thì cho dù lâm nhã hiên gặp phải chuyện gì ngoài ý muốn giữa đường thì cũng vẫn đảm bảo tập đoàn thiên thành và tập đoàn phi long có ít nhất một người có mặt đúng giờ ở địa điểm đầu đ ầ u xe của lâm nhã hiên nhanh chóng lái vào nội thành xe và người ở trên đường bắt đầu đông hơn nhưng không gây ảnh hưởng gì đến việc đi lại của lâm nhã hiên câu ngồi ở ghế sau thần kinh căng thẳng vô cùng lo lắng trước khi đến được điểm đấu giá lâm nhã hiên cứ cảm thấy không được yên tâm cô lờ mở cảm giác dường như sắp có chuyện gì đó xảy ra sơ sờ, sờ. để ý xung quanh một chút nhé lâm nhã hiên dặn dò lúc này tuy không phải thời gian cao điểm nhưng tuyệt đối không được sơ xuất tổng giám đốc lâm cô yên tâm đi lang sở sở nói cô đừng căng thẳng quá con đường này ngày nào chúng ta cũng phải đi mấy lần chắc chắn sẽ không xảy ra bất cứ chuyện gì đâu dầm ai ngờ lang sở sở vừa dứt lời liền có một tiếng động lớn vang lên hóa ra một chiếc xe tập lái đời cổ lái từ chỗ rẽ bên phải ra tốc độ rất nhanh đâm thẳng vào chiếc đầu tiên của đoàn xe phía sau bỗng vang lên tiếng phanh xe trói t a i lang sở sở cũng nhanh chóng phanh lại do còn tính cơ thể lâm nhã hiên cũng lao về phía trước suýt nữa thì bị va đầu tổng giám đốc lâm cô không sao chứ l a n g sở sở vội vàng hỏi tôi không sao lâm nhã hiên nhữ mày đáp phía trước xảy ra chuyện gì vậy tổng giám đốc lâm là một chiếc xe tập lái đợi cổ đâm vào xe của chúng ta l a n g sở sở hơi nghi hoặc nói vừa nãy rõ ràng tốc độ của nó rất chậm tại sao đến trước đầu xe của chúng ta lại đột nhiên phóng như bay tới vậy đây chắc chắn là thủ đoạn của thịnh uy không cổ sắc mặt lâm nhã hiên nghiêm túc nói bất kể thế nào thì bây giờ cũng phải nhanh chóng xuống xe xem có ai bị thương hay không vâng lăng sở sở lập tức xuống xe chạy qua kiểm tra tổng giám đốc lâm đó là một ông lão lăng sở sở nhanh chóng báo cáo với lâm nhã hiên đối phương đã không còn thở chắc là chết rồi ạ sao cơ lâm nhã hiên không khỏi kinh hãi chết rồi sao nếu xảy ra tai nạn liên quan đến mạng người thì chắc chắn là không đi được rồi tổng giám đốc lâm hay là cô đi trước đi chỗ này để tôi xử lý cho lăng sở sở đề nghị chỉ có điều lăng sở sở vừa nói xong lập tức có rất nhiều người ở bên kia đường mùa tới vây chặt đoàn xe của lâm nhã hiên lại đâm chết người rồi đâm chết người rồi đừng để bọn họ c h ạ y mất hiển nhiên những người này đã mai phục sẵn chỉ chờ thời cơ này để xuất hiện lăng s ở s ở nhìn xung quanh không hề phát hiện ra ca mê ra của nhà nước trong lòng thầm kêu hồng bét không có bất cứ chứng cứ gì sập bẫy của đối phương chỉ sợ không giải thích được xin mọi người hãy yên tâm để xoa dịu tâm trạng của đám người này lâm nhã hiên lập tức tỏ thái độ tôi không đi đâu cả tôi sẽ ở lại đây giải quyết tai nạn giao thông này tuy cái chết của đối phương là bẫy của thịnh uy không cổ nhưng dù sao cũng là một mạng người lại dính líu tới cô nữa lâm nhã hiên sẽ không khoanh tay đứng nhìn cũng may đã sắp xếp từ trước bảo phương viên cũng đến điểm đấu t à u đúng lúc lâm nhã hiên gặp chuyện phương viên đang ngồi trong một chiếc mẹ xe đét đi đường vòng đến điểm đấu t à u bởi vì đi đường vòng nên là con đường vắng người sẽ không ai ngờ phương viên lại đi đường này sau khi biết tin lâm nhã hiên gặp chuyện phương viên không khỏi s ấ t ruột thúc giục tài xế lái nhanh nữa đi ai ngờ phương viên mới nói xong nhưng bọn họ lại không dám phản bác chỉ trong mấy ngày ngắn ngủi uy danh của thịnh vi khống cổ đã lan khắp đông hải bên ngoài đều đồn rằng đằng sau thịnh vi khống cổ là nhà họ mục ở thủ đô một gia tộc có thai mắt thông thiên đứng trước nhà họ mục ở thủ đô thì nhà mộ dung gia tộc đứng đầu vương tộc đông hải chỉ là một con kiến mà thôi 17. Trường tôi quyết Biết thịnh trách ty trong Thấy nết tiêu Tử quyết thế Tổng tâm Tử t rộng rời người người người cười Dương Dương giờ định. khống công đứng ngoài cửa, không dám vào trong nữa. Bọn nhỏ bàn lặng những này vệ, không khỏi mép nở nụ cười tiêu ngạo. Sau đó hỏi Dương Tử yên, đúng chuyện nào yên Yên giải giám 622, bây bạc, bỏ uy mấy lợi hại kia đi. diệp khỏi hỏi rồi, rồi? đi, cô là lẽ vào đều sau Sau đó đó đốc phụ họ sự của cổ, của cửa, mục mép dám về, đảm bảo lâm nhã hiên không thể đến được mục diệp gật đầu d ặ n dò xử lý sạch sẽ mấy cái đôi chưa tổng giám đốc tôi làm việc thì ông cứ yên tâm đi dương tử yên cười đáp người tôi phái đi đều làm việc rất gọn gàng sạch sẽ cho dù lâm nhã hiên biết là chúng ta bày mưu tinh k ế thì cô ta cũng không có bất cứ chứng cứ nào tố cáo chúng ta ngoài ra lâm nhã hiên tưởng là phái bản thân cô ta là phương viên xuất phát từ một con đường kín đáo là có thể giấu dếm chém mắt cô ta đâu biết nhất cử nhất động của bọn họ đều nằm trong lòng bàn tay chúng ta chứ đại hội đấu thầu hôm nay thị uy khống cổ chúng ta chắc chắn sẽ thắng Tốt lắm, l ú cảm này mới yên tâm, không khỏi khen ngợi, không hổ là làm Mục mới tâm, đắc lực của tôi, làm việc Diệp khỏi tôi, hiệu trợ rất hổ lý u q Chờ được cô cậu chủ khi thôn tính được tập đoàn Phi long, nhất định tôi sẽ giới thiệu sau sẽ tôi giới với tập đoàn Long, ụ c Cảm Sảng. ơn tổng giám đốc cất nhắc cạn dương tử yên mừng phát điên dường như cô ta đã nhìn thấy mình bước chân vào được nhà họ mục ở thủ đô rồi đúng lúc này người phụ trách phía dự án là lý cảnh long bước ra thấy chỉ có người của thịnh uy khống cổ hắn liền nói các vị tôi vừa nhận được tin cô lâm nhã hiên của tập đoàn thiên thành và cô phương viên của tập đoàn p i long đều gặp chuyện đột xuất sợ là không đến kịp để tham gia đại hội đấu thầu ồ、oh, cũng đến lúc rồi đó mục diệp cố ý giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ hơi tiếc nuối nói tôi cũng mong tập đoàn thiên thành và tập đoàn phi long có thể đến nếu không thịnh uy khống cổ không có đối thủ chẳng phải cô đơn lắm sao giám đốc mục chúng ta đừng chờ nữa lý cảnh long nói người không có quan niệm đúng giờ thì cũng không xứng lấy được dự án trăm tỷ tệ này mục diệp và dương tử h i ê n nhìn nhau mỉm cười tại sao lâm nhã hiên và phương viên không thể đến lý cảnh long không biết nguyên nhân nhưng mục diệp và dương tử yên thì biết rõ một một、được. mục diệp ra vẻ nói vậy thì chúng ta không chờ nữa và thôi ẩm ẩm đúng lúc mấy người chuẩn bị vào trong thì trên trời bông vang lên tiếng vô cùng lớn mau nhìn kìa dương tử yên là người đầu tiên phát hiện ra sự k h á c lạ giơ tay ra chỉ bầu trời gần đó kinh ngạc kêu lên tổng giám đốc có máy bay trực thăng đến kìa nôn tính sắc mục diệp ngẩng đầu lên nhìn chỉ thấy một chiếc máy bay trực thăng phát ra tiếng vang đinh thai nhức góc nhất là trên thân máy bay còn in bốn chữ lớn tập đoàn phi long càng khiến mục diệp biến sắc người của tập đoàn phi long ông ta bông quay đầu lại nhìn dương tử yên tức giận mắng dương tự yên cô nói cho tôi biết chuyện này là thế nào tổng giám đốc tôi cũng không biết không ngờ tập đoàn phi long còn có máy bay trực thăng dương tự yên sắp khóc tới nơi t r n g lưu n h ì n kế không ngờ tập đoàn phi long lại có trực thăng như vậy cho dù thịnh uy không cổ chặn tất cả các con đường thì tập đoàn phi long vẫn có thể đến từ trên không đúng lúc mục diệp và dương tự yên đang s ư n g sở thì máy bay trực thăng đã bắt đầu hạ cánh tiếng cánh quạt xoay tròn ngày càng lớn sóng khí tạt đến khiến đám người mục diệp và dương tự yên cong nông lên tháo chạy sợ bị thương đến mình không còn chút dáng vẻ thân phận cao quý như ngày thường sau khi máy bay hạ cánh trúc long và mục hàn lần lượt bước xuống mục hàn bước tới trước mặt đám người mục diệp cũng giơ cổ tay lên khoe miệng cánh ế t ừ thời gian vừa khít anh nhìn đám người mục diệp nói đầy bá đạo các ông không cần vào trong đâu anh nói cái gì dương tử yên lập tức bất mãn kêu lên tôi nói lại lần nữa mục hàn liếc nhìn dương tử yên lạnh lùng nói tất cả các người đều không cần vào đâu các người không được tham gia đại hội đấu thầu mục hàn gọi ngay cho phương viên bảo cô ta tiếp tục giao dự án này cho lâm nhã hi làm lúc này đại hội đấu thầu đã kết thúc lâm nhã hiên đã giải quyết xong vụ tai nạn giao thông do người ta cố ý gây ra rồi tìm ngay phương viên sao cơ nghe thấy phương viên cũng không đến buổi đấu thầu lâm nhã hiên không khỏi d ầ u dĩ đúng là tính toán mọi bề nhưng vẫn chắn g tay đ ừ n g bi quan như thế phương viên cười nói thực ra đã lấy được dự án trăm tỷ tệ rồi đương nhiên là nhận được dự án một trăm tỷ tệ hơn nữa anh ta vừa gọi điện cho mình đặc biệt dặn mình để lại dự án một trăm tỷ tệ cho cậu đấy thế á lâm nhã hiên vui mừng k h n c xiết không khỏi tự hỏi phương viên ông chủ của tập đoàn phi long là ai mình nghĩ anh ấy rất có bản lĩnh lại còn không tiếp công sức để giúp mình tại sao nhỉ lâm nhã hiên chợt nhận ra nhà họ lâm ở sở dương từng nói rằng ông chủ của tập đoàn phi long phải lòng cô tuy nhiên lâm nhã hiên đã quyết định cho dù sau này ông chủ của tập đoàn phi long có đe dọa cô bằng cách nào thì cô cũng sẽ không đồng ý bởi vì trong lòng cô chỉ có mục hàn tại sao hả? phương viên trong lòng phỉ báng còn không phải là do cô là bà chủ của tập đoàn phi long sao nhưng phương viên đã hứa với mục hàn rằng cô ta sẽ không tiết lộ danh tính của anh trước mặt lâm nhã hiên có lẽ là do ông chủ phía sau của chúng mình rất xem trọng tài năng của cậu phương viên không còn cách nào khác ngoài bịa i ra lý do phương viên cậu nói với ông chủ phía sau giúp mình mình nhất định sẽ hoàn thành tốt dự án một trăm tỷ tệ này sẽ không để anh ấy thất vọng lâm nhã hiên rất nghiêm túc nói với phương viên ừ ừ phương viên gật đầu mình sẽ chuyển lời giúp cậu đúng rồi lâm nhã hiên như nghĩ tới điều gì đó tò mò hỏi phương viên phương viên mình nhớ lúc trước cậu có nói nhất định phải theo đuổi được ông chủ phía sau mà hơn nữa lần trước hai người còn gặp nhau ở tiệm mừng sau lần đó tại sao mình lại không thấy cậu nhắc gì đến chuyện này nữa phương viên nghe xong mà giờ khóc giờ cười chỉ biết nói thầm trong lòng đó là chồng của cô đấy tôi theo đuổi anh ta kiểu gì hả phương viên ngại ra mặt nên lại lôi ra một lý do k h á c nói là thế này ông chủ phía sau đã kết hôn có gia đình rồi phương viên mình cũng không đạo đức suy đổi đến mức đi làm kẻ thứ ba chứ hả thế á lâm nhã hiên vừa nghe xong vẻ mặt đầy tiếc nuối sau đó an ủi phương viên đừng nản lòng đàn ông tốt chất đống ra một cô gái có điều kiện tốt như cậu có thể tìm được người ổn hơn cả ông chủ phía sau ấy chứ ừ phương viên gật đầu sau khi đi ra khỏi tập đoàn phi long lâm nhã hiên tràn đầy hưng phấn lập tức đi tìm mục hàn tất nhiên mục hàn biết tại sao lâm nhã hiên lại vui vẻ như vậy nhưng anh không vạch trần chỉ giả vờ vô tình hỏi nhã hiên em vội vàng tìm anh như vậy là có chuyện gì sao mục dịch nói cho anh e một tin tốt em nhận được dự án một trăm tỷ tệ rồi lâm nhã hiên vui mừng nói thật không mục hàn cười nói tốt quá vâng lâm nhã hiên gật đầu em nghĩ chúng mình phải đẩy nhanh tiến độ thôi em vừa mới kiểm tra lịch trên đường tới đây em nghĩ ngày mười lăm tháng sau đấy sẽ là một ngày hoàng đạo may mắn thuận lợi vì vậy chúng mình ấn định ngày cưới ngay hôm đấy đi ừ mục hàn vừa nghe thấy lời này lập tức đồng ý được đấy anh thấy ổn dù sao thì suốt khoảng thời gian vừa rồi mục hàn vẫn đang chuẩn bị phòng tân hôn theo tiến độ thì cũng ổn rồi hoàn toàn có thể đổi kịp lễ cưới vào ngày mười lăm tháng sau à đúng rồi ngoài tổ chức hôn lễ còn có một chuyện nữa lúc này lâm nhã hiên có chút n g ắ c n g ứ mục hàn không để ý đến hai má lâm nhã hiên đ ỏ bừng rất thẳng thắn hỏi làm sao vậy chuyện là là lâm nhã hiên cảm thấy có chút khó nói điều này khiến mục hàn hết sức lo lắng sao vậy em chỉ là chúng mình cần phải có em bé lâm nhã hiên cuối cùng cũng lấy hết can đảm nói để đảm bảo ngoài việc kết hôn nếu em mang thai cho dù là nhà họ lâm ở sở dương hay nhà họ tần ở sở bắc đều không thể ngăn cản chúng ta đến với nhau lâm nhã hiên không thể hiểu nổi có lẽ họ nể mặt phương viên nên mới nhiệt tình như vậy lâm nhã hiên nghĩ đồng thời tại nhà họ lâm ở sở dương vớ vẩn qua đấy bà cụ lâm đập mạnh tay lên bàn Trường chất Tần biết ta biết rốt tức trong mắt thấy toàn thế Dương Dương chưa người Dương lời vấn nhà nhà Chuyện lớn đến mức náo loạn nơi, không nhà chúng không Nhã Hiên muốn làm gì? Bà cụ lâm tức giận nói, trong mắt nó còn có cái nhà này không. Bà ơi, cháu thấy lâm Nhã Hiên hoàn mình nhà Yến gì, gì. Lâm là Lâm là Lâm làm Lâm Lâm là Lâm Lâm ai mỗi cái ơi, coi Phi đi môi, thế hệ sau của Bắc. mức có chứ. Chỉ có cuộc cụ có cháu của họ họ khắp họ hay họ hệ và sau Bà Bà đâu ở Sở ở Sở ở Sở ở Sở ạ. bà cụ lâm khuyến lâm Long, lâm Long, mũi bậc bậc suy nghĩ một hồi rồi nói bà sẽ gọi điện cho nhà họ tần ở sở bắc hỏi thăm tình hình bà cụ lâm gọi tần nam và ngô tâm yêu bên kia cũng chết lặng hả tần nam ngây người cháu gái của tôi sắp kết hôn tôi là ông ngoại nó mà tôi còn không biết vậy thì để tôi hỏi lại bà cụ lâm lại cầm điện thoại gọi cho lâm lợi cương và tần lệ con gái anh chị sẽ kết hôn vào ngày mười lăm tháng sau anh chị có biết không sao cơ ạ lâm lợi cương và tần lệ cũng ngơ ngác nhìn nhau nhã hiên kết hôn với ai ạ còn ai nữa chứ tất nhiên là thằng mục hàn kia rồi bà cụ lâm c á o kỉnh nói hai vợ chồng anh suốt ngày lêu lồng ăn chơi bên ngoài con gái lấy chồng đến nơi rồi anh chị làm bố làm mẹ mà không biết một cái gì hết nếu chuyện này bị chuyển ra ngoài thì người khác cười cho thối cả m ũ i lâm lợi cương và tần lệ nghe thấy lời này bỗng dưng chắn đổ cả mồ hôi lạnh con gái mình sắp lấy chồng cả thế giới đều biết nhưng người thân thiết nhất xung quanh nó lại không biết nhất là lâm lợi cương và tân lệ với tư cách là bố mẹ của lâm nhã hiên mà họ nào có biết càng nghĩ càng hoảng tân lệ vội và nói g n mẹ bọn con về ngay ạ lâm lợi cương và tân lệ vẫn đang ở ngoài tỉnh không suy nghĩ gì nữa mà lập tức mua vé máy bay ngay trong đêm vội vã trở về sở dương tại nhà họ tần ở sở bắc tần nam và ngô tâm y ữ u cũng lên đường ngay tất cả mọi người đều tràn ngập sự phẫn nộ lên án lâm nhã hiên lâm lợi cương và tần lệ còn bị bà cụ lâm mắng cho không ra gì anh chị nhìn cho kỳ đi đẻ ra cái loại nghiệp trướng gì không biết nữa chuyện kết hôn lớn như vậy chúng tôi không biết đã đành đến cả bố mẹ ruột là anh chị cũng không biết à. hay là con bé lâm nhã hiên đó không còn ý định coi mình là người nhà họ lâm ở sở dương nữa lâm lợi cương và tần lệ không hé miệng phản bác lâm lợi cương không ngừng thở dài đúng là ra môn bất hạnh ra môn bất hạnh chú chú chỉ ở đây thở dài thì có ích gì lâm long chế nhạo chú phải nhanh chóng liên lạc với con gái ngoan của chú để nó nói rõ ràng rốt cuộc chuyện là thế nào ừ mau gọi cho lâm nhã hiên đi bà cụ lâm gật đầu tân lệ lập tức lấy điện thoại di động ra bấm số của lâm nhã hiên alo con nhóc chết t i ệ t nghe nói cô sắp kết hôn tân lệ nói với giọng điệu quái g ở vâng ạ lâm nhã hiên trả lời con đã bàn với mục hàng rồi ấn định ngày cưới vào một ư ơ i năm tháng sau con đang chuẩn bị thông báo cho mẹ đấy không ngờ mẹ đã biết trước rồi bà cụ lâm thần nam và ngô tâm y ư u lập tức nghiêng người xem xét sau khi đọc xong ba người già c h ố mắt nhìn nhau ai nấy đều không khỏi ngỡ ngàng cái này bà cụ lâm không hít khí lạnh đây là dự án một trăm tỷ tệ giá trị của cháu bây giờ hoàn toàn vượt qua nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc chỉ riêng giá trị của lâm nhã hiên đã vượt qua hai gia tộc khái niệm này khiến ba người g i ả vô cùng kinh ngạc đúng vậy đây là thực lực của hiện tại của cháu lâm nhã hiên tự tin nói thực lực của cháu đã đến mức này lẽ nào cháu còn không có quyền quyết định hôn sự của chính mình sao bà cụ lâm thần nam và ngô tâm y ư u lập tức ngừng nói bởi vì xét về thực lực không một ai có thể sánh được với lâm nhã hiên thấy mọi người im lặng lâm nhã hiên tiếp tục tung ra một đòn chết người 17. Chương 625. muốn lấy lâm nhã hiên thì phải ở rể đổi họ con đã có thai rồi lâm nhã hiên t ố t ra câu nói này chẳng khác gì ném một quả bom khiến mặt nước yên ả nổi sóng to gió lớn đám bà cụ lâm thần nam nô tâm y ư u đều tỏ vẻ kinh hãi lâm lợi cương và tần lệ nhìn nhau con đã mang giọt máu của mục hàn rồi mọi người không thể ngăn cản bọn con kết hôn được lâm nhã hiên tiếp tục nói đúng là nghiệp trướng lâm lợi cương không khỏi thở dài sao tao lại sinh ra loại con gái không biết liêm sỉ như mày chứ nhã hiên con đây là ép buộc đấy tần lệ cũng khởi trách chiêu tiền trạm hậu tấu này làm chân trú lắm là mục hàn dạy còn phải không mẹ mẹ đừng gắp lửa bỏ tay người lâm nhã hiên phản bác con với mục hàn yêu nhau thật lòng cho dù không có thai thì cũng không ai có thể ngăn cấm bọn con kết hôn cả h u n hồ bọn con đã có kết tinh của tình yêu mọi người của nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc đều chỉ lắc đầu than thở nếu lâm nhã hiên đã có thai thì chắc chắn không thể ngăn cản cô được nữa bọn họ chỉ có thể chấp nhận sự thật này nói đi sau sự im lặng ngắn ngủi bà cụ lâm lên tiếng đầu tiên hỏi các cháu định tổ chức đám cưới thế nào cháu đã lên kế hoạch từ lâu rồi mục hàn lấy một danh sách ra đưa cho bà cụ lâm bà ta đọc xong thì gật đầu nói ừ tốt lắm nhìn có vẻ rất long trọng gọi là cái gì đám cưới thế kỷ mục hàn cậu có thể làm được thật sao cháu tin mục hàn mục hàn còn chưa lên tiếng lâm nhã hiên đã dành trả lời trước ừ đúng là con gái lớn không giữ được bà cụ lâm l ư ờ m lâm nhã hiên rồi lại nói với mục hàn nhưng tôi có một yêu cầu đám cưới của cô cậu long trọng như vậy được gọi là đám cưới thế kỷ đến lúc đó quy cách rất cao khách khứa rất nhiều để tránh gây lung túng mẹ của mục hàn đừng xuất hiện ở đám cưới đúng đúng đúng mẹ của mục hàn tuyệt đối không được t h a m g i a tần nam và ngô tâm hữu cũng tỏ vẻ đồng ý tuy chúng tôi chưa từng gặp bà ta nhưng nghe nói bà ta làm công nhân vệ sinh đã ba mươi năm thân phận thấp kém này mà xuất hiện ở đàm cưới thì chẳng phải khiến hai nhà lâm tần chúng ta mất mặt sao đâu chỉ là mất mặt sợ là hai nhà lâm tần chúng ta sẽ bị người ta c ư ờ i cho thối mũi lâm phi yến nói đầy c h u ô n hoa những người khác cũng nhào nhào phụ họa nhã hiên cháu cũng nghe thấy rồi đấy mọi người đều có ý này bà cụ lâm nói với lâm nhã hiên lâm nhã hiên nghe thấy thế thì lập tức nhảy dựng lên sở v â n lệ là mẹ của mục hàn là mẹ chồng của cô không tham gia đám cưới thì còn ra t h ể thống gì đúng lúc lâm nhã hiên định phản bắt lại thì lâm lợi cương đã lên tiếng ngoài yêu cầu bà cụ vừa đưa ra là bố của nhã hiên con gái đi lấy chồng thì tôi cũng có mấy điều kiện với con rể được được được lâm nhã hiên tức tôi nói bố bố có những điều kiện gì thì nói luôn đi lâm lợi cương gật đầu đáp điều kiện thứ nhất giống với trước kia mục hàn phải ở rể nhà họ lâm ở sở dương đương nhiên ở rể này không phải là ở rể bình thường mục hàn phải đổi họ từ nay về sau đổi thành họ lâm gọi là lâm hàn không cứ gọi là mục hàn ở rể còn phải đổi họ mục hàn không khỏi sửng sốt trước kia anh ở rể nhà họ lâm ở sở dương là để hoàn thành di nguyện của sư phụ nhưng bây giờ mục hàn đã là đại t h ố n g soái là người dưới một người trên vạn người của hoa hạ bảo anh ở rể một nhà giàu bình thường sao có thể chứ ngay cả lâm nhã hiên cũng cảm thấy lâm lợi cương hơi quá đáng cô bất mãn nói bố bố quá đáng rồi đấy quá đáng lâm lợi cương cười khẩy sau đó nói tao còn có điều kiện quá đáng hơn cơ thứ hai sau khi ở rể nhà họ lâm ở sở dương tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo chúng tôi sắp xếp mục hàn không được có bất cứ ý kiến trái ngược nào chỉ cần là yêu cầu của nhà họ lâm thì mục hàn phải nghe theo vô điều kiện quả nhiên còn hà khắc hơn lâm nhã hiên bất giác cắn môi thứ ba cuộc sống của mục hàn phải chịu sự khống chế hoàn toàn của chúng tôi mỗi ngày cậu ta ăn mấy bữa cơm uống mấy ngủ nước tiêu bao nhiêu tiền tất cả đều do chúng tôi cung cấp thứ tư mục hàn không được tham gia bất cứ việc gì của nhà họ lâm ở sở dương bao gồm cả việc đi làm ở tập đoàn thiên thành lâm lợi cương đưa ra hơn hai mươi điều kiện hơn nữa còn rất chi tiết đúng mục hàn chẳng có tiền đồ gì nhưng ít nhất anh ấy đối xử với cô thật lòng mấy lần gặp nguy hiểm đều là mục hàn ra mặt cứ u cô chỉ dựa vào điều này thì mục hàn đã xứng làm chồng cô rồi con không đồng ý lâm nhã hiên tức giận nói mày câm miệng lại cho tao lâm lợi cương mắng n g ỏ bây giờ bọn tao đang nói chuyện với mục hàn mày đừng chen vào mục hàn tôi hỏi cậu cậu có đồng ý với những điều kiện này không、17. Chương 626, sự tồn tại khiến các khiến tồn Sự tại không thể không nói những điều kiện của lâm lợi cương quả thực quá có lợi cho nhà họ lâm ở sở dương nếu mục hàn đồng ý thì sau này đương nhiên sẽ không có địa vị gì trong nhà họ lâm lâm nhã hiên vẫn là người n ắ m thế mạnh nếu mục hàn không đồng ý thì bọn họ lại có lý do để ngăn cản đám cưới này lâm nhã hiên có thai thì sao chứ cùng lắm thì để đ ể nhà họ lâm ở sở dương sẽ nuôi Mục h à ngay cả lâm nhã hiên cũng nhìn mục hàn với vẻ mong chờ trong lòng hy vọng mục hàn sẽ đồng ý với những điều kiện hà khắc này nhưng không phải lâm nhã hiên không suy nghĩ cho mục hàn mà là câu nghĩ nếu hiện giờ từ chối thẳng t h ư ờ n g thì sẽ khiến nhà họ lâm sở dương và nhà họ tần sở bắc phản đối kịch liệt khiến chuyện trở nên tồi tệ hơn mục hàn cứ đồng ý trước đã chờ làm đám cưới xong rồi tính tiếp đến lúc đó với tài sản của lâm nhã hiên lại thêm đứa con ra đời mục hàn có thể không cần tuân thủ những điều kiện hà khắc này của lâm lợi cương các người muốn tôi đồng ý sao nhưng mục hàn lại lắc đầu cười khởi nói xin lỗi nhé khiến các người thất vọng rồi tôi sẽ không đồng ý với bất cứ điều kiện nào mà ông nói nếu như chỉ là ở rể giống lần trước may ra tôi có thể đồng ý nhưng các người lại quá đáng đến mức bắt tôi đổi họ điều này tuyệt đối không thể tên họ của tôi là do mẹ tôi ban cho ngoài mẹ tôi ra không ai có tư cách thay đổi cả nói vậy là cậu không định kết hôn với nhã hiên sao lâm lợi cương hỏi tôi có nói vậy sao mục hàn nhìn lâm lợi cường nói tôi nói luôn cho các người biết tôi một là không ở rể đổi họ hai là không chịu sắp xếp của bất cứ ai trong nhà họ lâm sở dương các người ba là mẹ tôi phải có mặt ở đám cưới còn một điều quan trọng nhất đám cưới của tôi và nhã hiên vẫn tiến hành như thường tôi chắc chắn sẽ lấy nhã hiên thái độ của mục hàn vô cùng kiên quyết nghe có vẻ không được phép nghi ngờ giống như ra lệnh với nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc chứ không phải đang bàn bạc với họ đây còn là mục hàn trước kia sao ba cụ lâm tân nam và ngô tâm yu nhìn nhau đều cảm thấy khó tin đúng là không coi trưởng bối bọn họ ra gì mục hàn đủ rồi tần lệ thấy sắc mặt của ba gia chủ rất khó coi lập tức mắng ngỏ cậu cũng không nhìn lại mình xem có thân phận địa vị gì cậu bị thiểu năng à? nhớ quay lại mép tê duyện t ảm lê ở nhà cậu dám ăn nói với ba gia chủ như vậy sao còn nữa nhã hiên nhà chúng tôi ra tải trăm tỷ tệ một mình nó có thể sánh bằng cả nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc cậu là cái thá gì mà đòi lấy nhã hiên nhà chúng tôi vốn dĩ tần lệ đã khinh thường mục hàn nhất là sau khi lâm nhã hiên lấy được dự án trăm tỷ tệ bà ta lại càng cảm thấy khoảng cách giữa mục hàn và lâm nhã hiên quá lớn hai người hoàn toàn không cùng đẳng cấp mục hàn đâu chỉ là trợ cao mà là cóc g h ẻ đòi ăn thị thiên nga các người cảm thấy tôi không xứng với nhã hiên nhưng tôi nói cho các người biết mục hàn tôi hoàn toàn đủ tư cách lấy cô ấy mục hàn nhìn thẳng tất cả mọi người của hai nhà lâm tần sau này các người sẽ biết lâm nhã hiên bỗng bị sự tự tin của mục hàn truyền sang suýt nữa thì cô đã tin cho dù bố tôi thực sự là tỷ phú thì tôi cũng không thèm nhận ông ta mục hàn thản nhiên nói hình như nghĩ ra gì đó mục hàn nói với lâm nhã hiên nhã hiên anh biết em đang nghĩ gì em tưởng anh dựa vào mối quan hệ đó phải không nhưng anh nói cho em biết anh hoàn toàn dựa vào thực lực cá nhân của anh không liên quan đến bất cứ gia tộc nào thật sao lâm nhã hiên nghe thấy thế lập tức vui mừng vậy em nhất định sẽ đợi đến ngày tổ chức đám cưới tận mắt chứng kiến niềm vui bất ngờ anh dành cho em nhớ quay lại f t duyện t ảm linh ở nhà các người nghe cho rõ đây mục hàn đưa mắt nhìn mọi người nói chờ đến ngày tổ chức đám cưới các người sẽ biết tôi là sự tồn tại mà tất cả các người đều phải ngước nhìn được được được bà cụ lâm nói liền ba chữ được gật đầu đáp nếu cậu đã nói như vậy rồi thì chúng tôi sẽ chống mắt lên xem chờ đến ngày tổ chức đám cưới tôi muốn xem xem cậu khiến chúng tôi ngưỡng mộ như thế nào đúng tân nam và ngô tâm như cũng nói nhưng mục hàn nếu cậu không làm được thì đến lúc đó cậu phải tuân thủ vô điều kiện các điều kiện mà nhà họ lâm ở sở dương đưa ra nếu không đừng mơ thuận lợi kết hôn với n h à hiên nhà họ tần sở bắt chúng tôi nói được làm được được mục hàn gật đầu nói các người cứ chờ đi cuộc nói chuyện giữa hai bên kết thúc trong sự bực bội cuộc hứng Trường tin tức mang thai. mục hàn anh vừa nói đám cưới thế kỷ là thật sao sau khi rời khỏi nhà họ lâm ở sở dương lâm nhã hiên liền hỏi lâm nhã hiên luôn có cảm giác mục hàn cố ý nói như vậy để ứng phó với nhà họ lâm ở sở dương và nhà họ tần ở sở bắc mà thôi bây giờ chỉ có hai người họ mục hàn chắc sẽ nói sự thật đương nhiên là thật rồi mục hàn vẫn chắc chắn nói anh đã tính toán từ lâu rồi trong đám cưới thế kỷ đó anh muốn tất cả mọi người đều nhìn thấy em ngưỡng mộ em trở thành vợ của mục hàn anh vâng mục hàn chắc chắn như vậy khiến lâm nhã hiên không khỏi gật đầu những ngày tiếp theo lâm nhã hiên bận rộn hơn rất nhiều ban ngày thì bận với tiến độ của dự án trăm thị tệ còn phải chuẩn bị cho đám cưới buổi tối cô còn bận cùng mục hàn chế tạo em bé hai người còn tới khách sạn để tăng thêm cảm giác hưng n thực ra lâm nhã hiên không mang thai lúc trước cô nói như vậy là để tăng thêm sức thuyết phục công việc quá bộc bề lâm nhã hiên cảm thấy cực kỳ bận rộn lúc này tổng giám đốc tập đoàn thiên thành lưu minh tùng lại chủ động gánh một phần công việc thay lâm nhã hiên giúp cô tiết kiệm được nhiều sức lực nếu không thì cô sẽ bận chết mất hôm nay lưu minh tùng vẫn giống mọi khi tới văn phòng làm việc của lâm nhã hiên để thảo luận công việc sau khi thảo luận chi tiết xong về dự án một trăm tỷ tệ lâm nhã hiên gật đầu nói được rồi cứ quyết định như vậy anh lưu thời gian gần đây có lẽ thường xuyên phải nhờ anh rồi không sao sếp lâm lưu minh tùng cười nói việc của cô cũng là việc của tôi chuyện của công ty cũng là chuyện của tôi tôi nhất định sẽ không phụ sự kỳ vọng của cô có sự giao phó của lâm nhã hiên lưu minh tùng tới văn phòng của lâm nhã hiên ngày một thường xuyên hơn ở một diễn biến khác đông hải tòa nhà trụ sở thịnh n g uy k h â m cổ đám người mục diệp và dương tử h i ê n đang ngồi trong phòng họp nghe thấy gì chưa mục diệp quét mắt nhìn mọi người ngón tay gõ trên mặt bàn nói lâm nhã hiên sắp kết hôn rồi nghe rồi thưa tổng giám đốc dương tử yên gật đầu lâm nhã hiên không chỉ lấy được dự án một trăm tỷ tệ mà bây giờ lại sắp kết hôn đúng là hai việc vui cùng tới một lúc rất đáng để ăn mừng sao hả mục diệp lạnh lùng hừ một tiếng không vui nói cô còn định chúc mừng lâm nhã hiên cơ h ả ha ha tổng giám đốc đúng là tôi có nghĩ đến việc này dương tử yên cười lớn nói tôi đã chuẩn bị x o n g từ lâu rồi nhất định sẽ tặng lâm nhã hiên một món quà thật lớn nhất định sẽ khiến cô ta cả đời không bao giờ quên nói nghe xem mục diệp đột nhiên hưng thú nói nghe xong kế hoạch của dương tử yên hai mắt mục diệp không khỏi loài sáng khen ngợi t u t kế hoạch tốt lắm dương tử yên chỉ cần kế hoạch này thành công chúng ta có thể nhanh chóng chiếm đoạt lấy tập đoàn phi long lúc đó cậu chủ mục sản g nhất định sẽ phải nhìn chúng ta bằng con mắt khác đương nhiên lâm nhã hiên không biết âm n h ư u đang bao vây lấy cô vẫn như thường lệ lưu minh tùng cùng cô xử lý dự án một trăm tỷ tệ này cho đến buổi tối của một hôm nào đó lâm nhã hiên và mục hàn đang nằm trên giường của khách sạn lâm nhã hiên nói với mục hàn mục hàn hình như em có thai rồi thật sao mục hàn vui vẻ nói em kiểm tra chưa rồi ạ lâm nhã hiên gật đầu nói hai v ạ c là dấu hiệu của mang thai nhưng em vẫn không yên tâm lắm muốn đi bệnh viện kiểm tra được mục hàn nói anh đưa em đi không cần đâu lâm nhã hiên lắc đầu chuyện này anh không cần đi cùng đâu em thấy để sở sở đưa em đi thì tốt hơn dù sao cũng đều là phụ nữ tiện hơn cũng được mục hàn suy nghĩ rồi gật đầu nói vậy anh đợi tin của em dù sao mục hàn cũng là lần đầu gặp phải chuyện này nên hơi căng thẳng nếu để đám người t r ú c long thấy vẻ mặt này của một người đường đường là đại thống xoáy của một nước không biết sẽ nghĩ thế nào nhớ quay lại f t duyện t ảm l i ở nhà nghe máy của lâm nhã hiên xong Lăng sở sở lập tức lái xe qua đó lăng sở sở đưa lâm nhã hiên tới bệnh viện hạng nhất của tỉnh sau khi tới bệnh viện lăng sở sở luôn cảm thấy có gì đó không đúng cô lâm sao tôi cảm thấy hình như có ai đó theo dõi chúng ta s ở sở chắc câu nghĩ nhiều rồi đấy lâm nhã hiên lại không cho là như vậy đây là bệnh viện nhiều người là chuyện rất bình thường mọi người đều bận tới khám bệnh ai dối hơi theo dõi chúng ta chứ chắc là do tôi quá nhạy cảm rồi lăng sở sở nghĩ ngợi nói lăng sở sở quét mắt đằng sau trong đám người đi đi lại lại không thấy có kẻ nào khả nghi chỉ có thể đưa lâm nhã hiên tới đồng ý với ý kiến của lăng sở sở dù sao thì chuyện lâm nhã hiên lấy được dự án một trăm linh tỷ tệ kia đang rất nổi tiếng trong giới kinh doanh ít nhiều cũng được coi là nữ cường nhân cho nên giới truyền thông rất thích tiếp cận cuộc sống riêng tư của những người phụ nữ mạnh mẽ mới nổi này sau khi tin tức được phát tán ra ngoài tất cả giới truyền thông đều sôi sục 17. chương sáu trăm hai m ư lâm nhã hiên có người tình bí ẩn các kênh truyền thông này đều có một điểm chung đó là thích nắm bắt những tin tức nóng hổi một khi chuyện gì đó trở thành tin tức sốt u dẻo thì tất cả các kênh truyền thông đều chạy theo lấy tin không lâu sau các kênh thông tin truyền thông đều nhanh chóng hành động chuyện lâm nhã hiên mang thai trở thành tin đầu đề của các kênh truyền thông lớn người phụ nữ mới nổi có giá trị tài sản một trăm tỷ tệ mang thai trước khi cưới bố đứa bé là ai vén màn bí ẩn tổng giám đốc xinh đẹp độc thân của tập đoàn thiên thành mang thai đủ các loại tiêu đề Cộng thêm bức nữa, bài ứ c ảnh Nhã hiên thai, Lâm n viết giải n ở khoa n này v phân tích và từ ba khía cạnh với cách hành văn vô cùng chặt chẽ đầu tiên là hiện giờ lâm nhã hiên và mục hàn đã ly hôn hơn nửa năm sau đó là thời gian kết hôn của lâm nhã hiên và mục hàn mục hàn đến ở rệ có địa vị khá thấp trong nhà họ lâm ở sở dương mặc dù mục hàn là chồng của lâm nhã hiên nhưng không hề có tư cách xảy ra quan hệ vợ chồng với lâm nhã hiên đây cũng là nguyên nhân lớn nhất dẫn đến chuyện hai người ly hôn ngoài ra nhóm t ợ săn ảnh còn chụp được hình dạo gần đây lâm nhã hiên thường ra vào một khách sạn năm sao nào đó hơn nữa còn ở lại cả một đêm chứng tỏ đang hẹn họ với người đàn ông bí ẩn theo những suy đoán bên trên cuối cùng bài viết dài này kết luận thời gian lâm nhã hiên mang thai là sau khi ly hôn với mục hàn theo kết quả khám thai thời gian mang thai là mới đây chứng tỏ bố đứa trẻ không phải là mục hàn cho nên bố đứa trẻ trong bụng lâm nhã hiên là một người khác sau khi được đăng lên bài viết này lập tức trở thành bài viết hót được vô số người hóng chuyện khẳng định các phương tiện truyền thông lớn cũng lần lượt chia sẻ thậm chí có không ít truyền thông tin tức chỉ trích đời tư của lâm nhã hiên rất loạn vì tin tức lâm nhã hiên và mục hàn muốn tái hôn đã t r u y ề n ra ngoài lúc này lại thêm chuyện này nữa nên hoàn toàn bất lợi cho danh tiếng của lâm nhã hiên chuyện này nhanh chóng lan rộng rất nhiều phóng viên của các kênh truyền thông đến tập đoàn thiên thành muốn phỏng vấn đương sự mà đám người hóng chuyện không rõ thật giả hoàn toàn bị truyền thông tin tức này rắt mũi lên tiếng mắng chửi lâm nhã hiên thậm chí có vài nhân vật công chúng cũng chế nhạo lâm nhã hiên chẳng hạn như cậu chủ vương ông chồng quốc dân bình luận trên facebook chính thức của tập đoàn thiên thành tôi cũng ngẩng cao đầu lên xem nhớ quay lại web tê duyện tê ảm linh ở nhà nhìn thấy mấy lời bình luận ác ý trên mạng lâm nhã hiên toát cả mồ hôi rõ ràng là con của mục hàn mà sao chỉ với mấy lời của đám truyền thông này nói đã biến thành một phiên bản khác rồi lâm nhã hiên mang thai bố đứa trẻ là ai chủ đề hót này nhanh chóng trở thành chủ đề được tìm kiếm nhiều nhất giới truyền thông của cả tỉnh và đám người h ó n g chuyện đều ra sức truy tìm đáp án vài kênh truyền thông giải trí cũng theo dõi và đưa tin về chuyện này còn tuyên bố với mọi người là không tìm được người đàn ông bí ẩn làm lâm nhã hiên mang thai thì không dừng lại quá đáng thật chứ đúng lúc này điện thoại hắn văng lên anh thiên có tin mới lâm nhã hiên đã bí mật rời khỏi tập đoàn thiên thành rồi nghe điện thoại xong vi tiểu thiên m i ế t m ô i làm tốt lắm gửi ảnh sang cho tôi cậu cứ theo dõi tiếp đi tôi đã nói mà sao lâm nhã hiên có thể ở mãi trong tập đoàn thiên thành không ra được chứ lần này tôi phải giành được tin tức nóng hổi ha ha dường như vi tiểu thiên nhớ đến điều gì đó bèn một mình đi đến một góc khuất hắn nhìn xung quanh một lượn thấy không có ai để ý đến mình lúc này hắn mới lấy điện thoại ra gọi cho một số a l o x ế p l ư u đến lượt anh ra tay rồi lâm nhã hiên hiện giờ đang ở 17. ờ i chương 629, h ã m h ạ i chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc ngay sau khi lâm nhã hiên phương viên và lang sở sở bước chân vào trung cư lâm nhã hiên liền nhận được điện thoại từ lưu minh tùng a l o xếp lâm cô đang ở đâu vậy tổng giám đốc lưu anh có chuyện gì sao lâm nhã hiên hỏi bây giờ tôi không ở công ty tôi có một văn bản cần cô ký tên gấp bên kia điện thoại giọng nói của lưu minh tùng hơi lo lắng nếu không có chữ ký của cô tôi sợ sẽ ảnh hưởng đến tiến độ dự án trăm tỷ tệ vậy à lâm nhã hiên hơi do dự gửi định vị vị trí của mình nói tổng giám đốc lưu anh đến đây tìm tôi đi à lúc đến đây nhớ kín đáo một chút nhìn thấy vị trí lâm nhã hiên gửi giống hệt như vị trí do vi tiểu thiên cung cấp khóe môi lưu minh tùng khẽ nếch lên sau đó hắn cởi bộ vét dày ra đổi lại thành bộ quần áo thường ngày đội mũ còn đeo cả kính dâm và khẩu trang trang bị rất kín đáo lúc lưu minh tùng đến khu trung cư của lăng sờ sờ đám thợ săn ảnh nằm vùng chờ đợi lập tức xôn xao ai cũng trở nên sôi nổi nhìn thấy chưa người đàn ông thần bí khiến lâm nhã hiên mang thai xuất hiện rồi một tên thợ săn ảnh nói chúng ta mau đi theo anh ta chụp lại cuộc gặp mặt riêng tư của bọn họ này anh lạc anh có thấy người đàn ông thần bí này rất giống một người không chính là tổng giám đốc lưu minh tùng của tập đoàn thiên thành Một tên thợ săn ảnh nói. Ừ, nghe cậu nói đúng khắc cậu Ừ, lúc à thấy hơi giống. Anh giống. l đấu, nghe nói lưu minh tùng đến trung cư của đăng sở sở lâm nhã hiên nghi ngờ hỏi tổng giám đốc lưu sao anh lại ăn mặc như vậy ôi sếp lâm của tôi câu nghĩ tôi muốn như vậy hả lưu minh t ù n g cười đau khổ nói cô không biết đâu bây giờ cô đã trở thành người nổi tiếng ở tỉnh rồi giống như mặt trời giữa ban ngày vậy hầu như tất cả các phóng viên và thợ săn ảnh đều đang tìm cô đấy nếu tôi không kỳ náo e là cũng sẽ bước theo gót cố mất nghe lưu minh tùng nói vậy lâm nhã hiên cũng không nói gì thêm nữa lưu minh tùng nhanh chóng đưa văn kiện cho lâm nhã hiên đồng thời thúc giục xếp lâm cô phải nhanh lên ký tên xong tôi phải đi ngay lập tức nếu bị đám phóng viên và thợ săn ảnh ngoài kia phát hiện thì tôi thả m rồi lâm nhã hiên không nghi ngờ gì lập tức cầm bút lưu minh tùng đưa cho rồi ký tên vào trang cuối cùng của văn kiện lâm nhã hiên hoàn toàn không ngờ lưu minh tùng tìm cô ký tên là một tâm mưu vì lưu minh tùng giữ một vị trí quan trọng trong tập đoàn thiên thành bình thường hay đến văn phòng của lâm nhã hiên vì vậy phương viên và lăng sở sở đều không nghi ngờ hắn sau khi lưu minh tùng rời khỏi trung cư hắn cố ý đi chậm lại nhìn thì có vẻ thận trọng nhưng thực ra là cố ý để đám phóng viên và thợ săn ảnh chụp ảnh dễ hơn tiếp tục c ù n g hộ ép sắt tây ảm lịch ở hai bốn mươi bảy con nhà sau khi lưu minh tùng lái xe rời đi anh lạc hỏi đám thợ săn ảnh mọi người chụp được ảnh chưa chụp được rồi một người trong đó nói may là có anh lạc thông minh lắp mấy chiếc ca mê da nhỏ ở hành lang nên mới trụ được bộ mặt thật của người đàn ông bí ẩn tên là lưu minh tùng này đúng vậy anh lạc gật đầu nói thật không ngờ một cô gái xinh đẹp như lâm nhã hiên đúng lúc chuẩn bị tái hôn với chồng cũ lại gian dịu với người đàn ông đã có gia đình đúng là biết chơi thật chẳng trách người chồng quốc dân cậu vương nói sẽ ngẩng cao đầu lên xem sao nếu không phải bị phát hiện là mang thai thì tất cả mọi người đều nông lung chẳng biết gì cả đúng vậy một người khác nói đúng là năm nào cũng có sở căng đan năm nay lại vô cùng nhiều ngay cả vụ đặng sản mang thai hộ cũng không hot như vậy Được rồi. Đừng rồi. nói lúc u tung xua mau qua chuyển n nữa, anh nói, người chỉnh ảnh còn anh Thiên nữa. Lần này, anh Thiên g gửi tay tôi, tôi sửa cho phải cho cho h lạc c mọi rồi sẽ n tiền này.、Xem、ảnh g ta số Xem u ố i cùng họ đọc ư người Lưu người trước a ra trang, danh của Ngay nữa. một mũ, dâm Minh Lâm lộ hộ thức tính Tùng. hớt chất bức cải chính cả chuyện này trước đây cũng không còn ảnh đàn ông kính những hóng vấn này không đồng hộ lâm Nhã Hiên khẩu để đây đ và Lúc đọc bài báo này lâm nhã hiên kinh ngạc nói ngay cả tổng giám đốc lưu cũng 17. Trường 630, tiếp 630, tục k nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc sau khi lăng sở sở thấy bức ảnh trên trang báo là hành lang của bệnh viện liền hiểu rõ cảm giác có người âm thầm theo dõi bọn họ của cô ta là thật tên lưu minh tùng này thật giỏi giả vờ ngay cả người xuất thân lính đặc trùng như lăng sở sở cũng bị lừa lăng sở sở rất tức giận nói xếp lâm cô nhất định phải tìm lưu minh tùng đối chất ừ lâm nhã hiên gật đầu tôi sẽ gọi cho lưu minh tùng tôi muốn hỏi anh ta rốt cuộc lâm nhã hiên tôi đã đắc tội với anh ta chỗ nào mà anh ta dám hám hại tôi như vậy có điều lâm nhã hiên thất vọng khi gọi mấy lần mà lưu minh tùng đều tắt máy gọi số của công ty xem sao phương viên đề nghị lâm nhã hiên lại gọi tới số của văn phòng của lưu minh tùng là trợ lý của hắn nghe máy trợ lý của lưu minh tùng nói hắn vẫn chưa tới công ty cũng không biết đã đi đâu điều này có thể khẳng định rằng lưu minh tùng nhất định có tham gia vào âm mưu hãm hại lâm nhã hiên không hay rồi lúc này phương viên đang đứng trước cửa sổ sát đất nhìn ngắm cảnh vật bên ngoài đột nhiên h o à n g hốt nói ở đây không an toàn nữa rồi lâm nhã hiên và lang sợ sờ nhìn ra bên ngoài thấy rất nhiều phóng viên và thợ săn ảnh đã tới Tiếp tục cùng hộ FCT sờ s ở nghiến răng nghiến lợi nói, nếu lợi để tôi bây ắ hắn t tên lòng lang dạ sói này, tôi nhất định sẽ đánh hắn một trận. gặp lòng lang này định đánh sói sẽ Sở sở, b giờ không phải lúc nói chuyện này phương viên lo lắng nói ở đây có cửa sau không không có lang s ở s ở lắc đầu nói kể cả nếu có chị e cũng không đi được những tên phóng viên và thợ săn ảnh này nếu biết chúng ta ra khỏi tập đoàn thiên thành bằng cửa sau nhất định đã có chuẩn bị tốt vậy phải làm sao ba người đều không biết nên làm thế nào dù sao thì phóng viên và thợ săn ảnh bên ngoài càng lúc càng đông đồng thời đám người bạo lực mạng công kích lâm nhã hiên cũng lúc càng nhiều thậm chí ngay cả trạng thái làm việc của tập đoàn thiên thành đều không thể vận hành một cách bình thường được trong thời khắc mấu chốt lâm nhã hiên nghĩ tới mục hàn mình gọi điện hỏi mục hàn xem đúng thế còn mục hàn nữa cậu mau hỏi đi hai mắt phương viên đột nhiên sáng ngời mục hàn là ông chủ đứng sau tập đoàn phi long anh ấy nhất định sẽ có cách a l o mục hàn lâm nhã hiên gọi điện cho mục hàn xong lo lắm nói bên em xảy ra chuyện rồi xảy ra chuyện gì mục hàn không khỏi nhữ mày lập tức nói nhã hiên em nói với bác sĩ anh muốn giữ mẹ con của chúng ta sau này lại có tiếp cũng được cái gì vậy chứ lâm nhã hiên cặp lời lâm nhã hiên đâu hề biết mục hàn vì căng thẳng quá nên vẫn luôn ở khách sạn căn bản không hề ra ngoài cũng không quan tâm tới bất cứ tin tức nào bên ngoài còn không biết đã xảy ra chuyện lớn gì vừa nghe thấy lâm nhã hiên nói xảy ra chuyện điều anh nghĩ tới đầu tiên chính là em bé không giữ được dẫu sao thì tv cũng đã chiếu nhiều cảnh như vậy rồi lâm nhã hiên không vui nói anh mở điện thoại lên trước đi xem tin tức mới nhất mục hàn ngờ vực nhanh chóng mở điện thoại đập vào mắt là tin tức gợi ý đều là tin về lâm nhã hiên có thai mục hàn mở một tin mới nhất ra đọc ngay sau đó bừng bừng l ử a giận đám nhà báo này ăn nói v ớ v ẩ n gì vậy đúng là biểu chuyện xem ảnh một đồng thời có thể để mục hàn âm thầm đưa lâm nhã hiên đi hơn nữa cháu còn nghe nói gã đàn ông đã có vợ kia mất tích rồi rõ ràng là đang sợ tội bỏ trốn 17.、Chương、631, Trưng tôm Trưng Trưng thấy hưu anh. nội dung hình ảnh.、Chương、này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung âm của có có bà cụ lâm đấm ngực dẫm chân nói chuyện này là sao chứ lâm nhã hiên chẳng ra gì tên gian phu gian dịu với nó cũng chẳng phải thứ tốt đẹp gì vừa xảy ra chuyện đã trôn bê tăm để lâm nhã hiên một mình gánh vác tân lệ lợi cương hai đứa còn gì để nói n ữ a không tân lệ và lâm lợi cương bị nói đến mức cầm nín mặt mũi hai vợ chồng đ ỏ bừng muốn tranh luận thay lâm nhã hiên nhưng lại bất lực sự thật bày ra trước mắt bọn họ căn bản không có cách nào bênh vực cho con gái gia đình vô phúc gia đình bất hạnh nô tâm ưu thở dài nhà họ lâm xưa nay luôn có tiếng thanh bạch hôm nay lại xảy ra chuyện như vậy tại h không ậ t tập giấu mặt đoàn tiên thành do tin tức lâm nhã hiên mang thai liên tục tăng độ họn đặc biệt là có kẻ đứng sau thúc đẩy nên sức nóng càng không hề giảm càng c ngày à càng ưu tiên gắt, chúng i ta phải tổ n g Giám đ ố chức ư ơ n nếu g c một cuộc họp báo để đưa ra lời giải thích chu toàn về việc tổng giám đốc lâm mang thai tô manh dong giặt nói tôi cho rằng chỉ khi sự việc được sáng tỏ để những người hóng hớt tin tức kia hiểu rõ sự thật mới có thể giúp tập đoàn thiên thành hoạt động bình thường trở lại tiếp tục ủng hộ f e st ảm lịch ở 247 công nha dẫu sao tổng giám đốc lâm cứ che giấu trốn tránh như vậy cũng không phải là cách hay phương viên suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu tôi đồng ý với cô là một phó tổng giám đốc tô manh luôn tận tâm với công việc và được l â m nhã hiên hết sức tin tưởng vì vậy khi cô ta đưa ra kiến nghị này phương viên không chút nghi ngờ dưới sự chủ trì của tô manh tập đoàn thiên thành sẽ tổ chức một buổi họp báo vào buổi chiều do phương viên có thân phận đặc biệt nên nhiệm vụ chủ trì buổi họp báo quan trọng này được giao cho tô manh xin chào phó tổng giám đốc tô xin hỏi cô giải thích thế nào về việc tổng giám đốc lâm đang mang thai nhưng bố của đứa bé lại không phải là mục hàn chồng cũ của cô ấy họp báo vừa bắt đầu đã đông nghịt phóng viên của các tòa soạn thi nhau đặt câu hỏi xin chào các vị phóng viên tô manh tươi cười nói với các phóng viên chào mừng các vị đến tham dự buổi họp báo ngày hôm nay tại buổi họp báo ngày hôm nay tôi muốn chính thức làm sáng tỏ một chuyện đúng vậy tổng giám đốc lâm đang mang thai và sự thật giống như suy đoán của mọi người bố của đứa bé không phải mục hẳn người chồng cũ sắp tái hôn với cô ấy mà là một người khác người đó là ai phải rồi anh ta là tổng giám đốc lưu minh tùng tô manh vừa nói xong cả hội trường như nổ tung ban đầu đám phóng viên đều cho rằng tô manh sẽ bảo vệ lâm nhã hiên cố gắng làm công tác quan hệ công chúng để giữ gìn hình ảnh cá nhân của lâm nhã hiên ai ngờ tô manh vừa mở lời liền ném ra một quả bom nếu chuyện này được tiết lộ từ các phương tiện truyền thông báo chí độ tin cậy còn phải đặt nghi vấn nhưng từ chính miệng tô manh nói ra thì quả thật là tin đồn đã được xác thực、Mò. đám phóng viên nhanh chóng phản ứng lại mau chụp ảnh đây chính là tin tức siêu bùng nổ đó phương viên ở bên cạnh chết lặng cô ta kinh ngạc nhìn tô manh c h ắ c cứ phó tổng giám đốc tô cô điên rồi à cô nói linh tinh gì vậy xem ảnh một thật ra về chuyện tổng giám đốc lâm giàn dịu với lưu minh vũ tôi có vài lời vẫn luôn giấu trong lòng hôm nay trước mặt các vị phóng viên tôi không nói không được hơn nữa tập đoàn thiên thành vừa tiếp nhận dự án một trăm tỷ tệ tô manh càng có thể làm ngư ông đất lợi thừa hưởng giá trị con người hàng trăm tỷ từ lâm nhã hiên hoàn thành mậu ước v ị hóa thiên a tô manh nhã hiên đúng là nhìn lầm cô rồi phương viên nghiến răng nghiến lợi nói một mươi bảy chương sáu trăm ba mươi hai ngày càng nghiêm trọng chương có nội dung hình ảnh chương này có nội dung ảnh nếu bạn không thấy nội dung chương vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc giờ cô biết cũng đã quá muộn rồi tô manh đắc ý nhỏ giọng trả lời phương viên tuy nhiên tô manh lại lớn tiếng nói ngay phó tổng giám đốc phương tôi biết mối quan hệ giữa cô và tổng giám đốc lâm rất tốt hai người là bạn thân nói mãi không hết chuyện nhưng nếu cô còn chút lương tâm thì cô nên chủ động đứng ra vạch trần hành vi vô liêm sĩ của lâm nhã hiên đi、cô. tô manh đổi trắng thay đen khiến phương viên tức d ù n cả người ngay lập tức lời của tô manh nhận được sự hưởng ứng của nhóm phóng viên phương viên đ ô n g trở thành mục tiêu bị công kích ngay lúc này tiếng động lớn phát ra từ cổng chính bảo con điếm lâm nhã hiên cút ra đây hôm nay mà không đòi được lẽ phải thì chúng tôi quyết không thôi trẻ tuổi mà không chịu học cái gì nên hồn lại học cái thói đi dụ dỗ người đàn ông đã có vợ tình nguyện làm kẻ thứ ba tiếng chửi rủa lâm n h ã hiên ở bên ngoài vang lên liên tục cựa lớn bị lẩy ra trong chốc lát vô số người v a vào mấy người này có nam có nữ có già có trẻ mỗi người đều cầm những công cụ sắc bén có thể sử dụng được như ống thép gậy sát dao phay vô cùng hùng hổ xung vào là vợ con của lưu minh tùng còn có bố mẹ và bố mẹ vợ của lưu minh tùng lúc này đám phóng viên đã nhận ra những người này ống kính bay chụp lia liệa cảnh tượng trước mặt tuy tình cảnh lúc này rất h ỗ n loạn tiếng chửi bới của mấy người này cũng càng lúc càng khó nghe nhưng cánh phóng viên lại thích thú hóng hớt vì xung đột càng lúc càng kịch liệt bọn họ càng có đề tài để viết báo đặc biệt là vợ con lưu minh tùng đều có mặt việc này càng tăng thêm độ tin cậy cho bằng chứng việc lâm nhã hiên rụ rỗ người đàn ông đã có vợ do số lượng người của đối phương quá đông nên bảo vệ cũng không làm gì được con điếm lâm nhã hiên đâu vợ của lưu minh tùng dắt theo hai đứa con như mụ đàn bà c h a n h chua lớn tiếng gây lộn chửi tới con đàn bà đ ê tiện mày thèm đàn ông đến vậy cơ hả bên ngoài có cả đám đàn ông chưa vợ đấy mày không đi mà mê hoặc lại cứ thích rụ rỗ ông lưu nhà tao chồng tao có gì để mày mê hoặc chứ đám lãnh đạo cấp cao của tập đoàn thiên thành ngơ ngác nhìn nhau tuy người mà vợ lưu minh tùng chửi là lâm nhã hiên nhưng vì là lãnh đạo cấp cao của tập đoàn thiên thành nên bọn họ cũng cảm thấy mất mặt bảo con hồ ly tinh lẳng lơ lâm nhã hiên cút ra đây vợ lưu minh tùng tiếp tục kêu g ạ o chắc chắn tao phải tặng nó mấy cái bạt thai cho nó rõ vị trí của mình cảnh tượng ầm ĩ như này đương nhiên đ á m phóng viên sẽ không bỏ qua đen thờ lát lại lóe lên không ngừng xin lỗi chị lúc này tô manh đứng ra nói với vợ lưu minh tùng hành vi vô liêm sỉ này của lâm nhã hiên đã làm tổn thương sâu sắc tới chị và người nhà chị em xin lỗi chị tiếp tục ủng hộ fst ảm lịch ở hai con nhà đồng thời em cũng hiểu rõ tâm trạng hiện giờ của mọi người bởi vì bọn em cũng đang tìm lâm nhã hiên nhưng mọi người yên tâm chắc chắn một khi bọn em tìm được lâm nhã hiên sẽ thông báo cho mọi người đầu tiên sao cơ vợ của lưu minh tùng thở hồng hộc nói con khốn đó lại trốn nhanh thế hừ làm chuyện trái lương tâm đương nhiên phải trốn nhanh rồi nó tưởng rằng trốn như vậy thì có thể bình yên à chúng tôi đào ba tấp đất cũng phải tìm cho ra con đàn bà đê tiện lâm nhã hiên này đám người nhà lưu minh tùng lộ vẻ đầy căm giận nói tô manh rốt cuộc cô muốn làm gì phương viên tức giận nhìn tô manh cực kỳ không vui nói chuyện này có liên quan tới cô phải không cô biết chân tướng vụ này phải không cô có tư cách gì thay mặt cho nhã hiên xin lỗi chứ xem ảnh một